Hiện tại nàng Nhật Tử quá còn không có trong phủ một cái bình thường hạ nhân hảo, chính là sợ khi nào chính mình đã bị những người đó nhớ kỹ sự tình trước kia, liền bắt đầu trả thù chính mình. Tăng Nhược Uyển cũng là tức giận đến không được, đặc biệt là hôm nay nhìn đến Sở Thận Đối tăng Nhược tỷ như vậy hảo, nàng trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Nương, ta biết ngươi ở chỗ này quá đến không như ý, chính là nữ nhi ở bên ngoài quá đến giống nhau cũng không tốt. Cái kia Tang Nhược tỷ, nàng quả thực khi dễ người. Hôm qua nữ nhi ở trên phố gặp phải nàng, con bị nàng cấp nhục nhã. Nàng nói bị ỷ khuất quất, chế môi, hốc mắt hận đến đỏ bừng, "Nương, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp được không? Ta muốn thu thập thu thập cái kia Tang Nhược tỷ. Dựa vào cái gì chính mình ở chỗ này quá đến như vậy khang khổ? tăng Nhược tỷ là có thể quá đến như vậy như ý." Vương thị tuy rằng trong lòng còn nhớ thương Tang được quyển, nhưng đối với loại chuyện này cũng là hữu tâm vô lực, chính là này có thể có biện pháp nào à? Nương hiện tại ở chỗ này, liền môn đều ra không được, còn bị người khi dễ. Duy nhất không yên lòng chính là ngươi." Nàng yêu thương mà sờ sờ tang Nhược Uyên đầu, nhịn không được thở dài một tiếng, nàng cái này nữ nhi vẫn là thiệt tâm, nhận tâm là có một ít, nhưng là xa xa không đủ, hơn nữa tâm nhãn quá ít. "Chính là chúng ta cũng không thể liền như vậy ở chỗ này chờ tang Nhược tỷ lại đây đối phó chúng ta a." Nữ Nhi làm như vậy nhiều sự tình, tang Nhược tỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta mẹ con." Nàng buồn bã cười. "Hai ngày này, ngay cả nếu bách đều cùng chính mình không thân cận, Nói cái gì đều không muốn cùng chính mình cùng nhau đối phó tăng được tỷ, còn một hai phải chính mình thu tay lại, tăng nếu cầm hiện tại cũng là cùng cái kia tiện nhân chạm thành một đội, không chịu lại giúp chính mình hội. Vương thị xem nàng dáng vẻ này, trong lòng rơi xuống một cái đại thịch đầu, nhẹ giọng nói, huyển Nhi, tuy rằng nương không nghĩ nói như vậy, nhưng là, ngươi vẫn là nghe nương một câu khuyên, tạm thời không cần cùng Tang Nhược tỷ đối nghịch, chờ đã có cơ hội, lại lộng nàng cái trở tay không kịp, nếu là không thể Nương cũng hy vọng ngươi có thể bình bình an an mà sinh hoạt cả đời, biết không? Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng nghĩ kỹ rất nhiều chuyện, chỉ hy vọng Uyển Nhi cũng có thể nghĩ kỹ, không cần lại chấp mê bất ngộ, nhưng là nếu thật sự muốn nàng buông ra, nàng là sẽ không nguyện ý. Tăng Nhược Uyển lắc đầu, đối Vương thì yếu đối cảm giác không thể tưởng tượng, kiên quyết mà nói, "Không, có khả năng, nương, chuyện này ta nhất định sẽ làm, mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Lúc trước Tăng Nhược tỷ cái kia tiện nhân thích cất vĩnh hoàng Ta có thể từ nàng trong tay đoạt lấy tới, hiện tại nàng gả cho thái tử, ta giống nhau có thể làm được, tăng Nhược tỷ bất quá là một cái thanh danh hỗn độn nha đầu, ta tăng Nhược quyền thế nào cũng muốn so tăng Nhược tỷ cường. Nàng một leo nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định, liền phải từ trên mặt đất đứng lên đi ra ngoài. Vương thị chạy nhanh giữ chặt nàng cánh tay, nôn nóng mà nói: người nha đầu này, luôn như vậy xúc động, nương hiện tại đã không phải vương phi, cũng cô không được người, liền lao phu nhân hiện tại đều bị vương ra nhốt lại." Trong phủ đều là kêu hai cái tiện nhân làm chủ, ngươi sẽ không có hảo kết quả." Nghe nương một câu khuyên, "Đừng đi." Nàng mặc kệ lại như thế nào hôn trướng, đối tăng Nhược Uyển yêu thương đều là nhất nghiêm túc. Ai biết tăng Nhược Uyển nghe được nàng lời nói, ngược lại càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, nghiêm túc mà bộ dáng nhìn Vương thị, nói, "Nương, ta có biện pháp, ngài đừng lo lắng, tin tưởng ta được không?" Nói xong, nàng cũng mặc kệ Vương thị ở phía sau kêu cái gì, vội vã mà tới rồi cắt phủ thừa tướng. Đi vào thời điểm còn không quên điều chỉnh một cái bi thương biểu tình. Cát Vĩnh Chân ở trong phủ bị cấm túc, quá đến Nhật Tử thậm chí còn không bằng Tang Nhược quyển, bất quá so với Vương thị tới, vẫn là muốn tốt quá nhiều. Nàng bỗng nhiên nghe được có người trải qua nói tăng Nhược quyển lại đây, tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng là nghĩ đến chính mình cuối cùng là có thể nhìn thấy người ngoài, trong lòng cũng là phi thường cao hứng. Chờ nàng thu thập làm cho người tiến vào thời điểm, nàng lại bị tăng Nhược quyển trên mặt biểu tình hoảng sợ, tức khác liền chính mình ủy khuất đều đã quên. Vội vội vàng vàng nói: "Nếu Huyền, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cái dạng này?" Nàng lôi kéo tăng Nhược Uyển tiến vào, lo lắng mà nhìn nàng. Tăng Nhược Uyển đầu tiên là thở dài, mới gắt gao nắm cắt vinh chân tay, ai oán mà nói: vinh thật, lúc này, chúng ta hai cái nhưng xem như cùng mệnh tương liên." Nàng nói một nửa, lại càng thêm chọc đến người phỏng đoán hết bài này đến bài khác. Đặc biệt là cắt Vĩnh chân, lại nghi tới chính mình bị quan tiến vào nguyên nhân, nàng trong lòng cũng không phải tư vị nhi, ngươi là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ cũng là ô hiếm nam tử bị người đoạt." Tăng Nhược Uyển nhìn nàng sầu tư đầy bụng biểu tình, trong lòng ám đạo, quả nhiên nàng đi này một nước cờ không sai. "Là Tang Nhược tỷ, ở cùng thái tử thành thân trước kia, nàng liền nghĩ cách đem ta Mộ Phi lộng tới Phật đường, thả trung thân không được ra, hôm nay ta đi nhìn, Mẫu Phi quá đến thế thảm, liền hạ nhân đều có thể tùy ý khinh nhục." Nàng nói nói, nóng bỏng nhiệt lệ liền theo gương mặt trở xuống. Các vĩnh chân tạm thời quên mất chính mình sự tình. Rũi tay cầm một cái khăn thế nàng lao nước mắt, cùng chung kẻ địch mà nói, "Ta liền biết này Tang Nhược tỷ không phải cái gì người tốt, chính là tổ phụ cố tình lại. Ngươi cũng thấy rồi, ta hiện giờ cũng là tự thân khó bảo toàn. Nếu có thể, nàng cũng muốn đi tìm tăng Nhược tỷ báo thủ, chính là này không phải không có cách nào sao?" Tăng Nhược Uyển trong lòng chồng mà, đã ý sự tình dựa theo chính mình tưởng phương hướng đi phát triển, tiếp tục thở ngắn thăng dài, "Ngươi trước hết nghe ta nói tiếp, ta hôm nay tới, cũng không phải muốn cho ngươi thay ta xuất đầu." Chỉ là hai người cho nhau an ủi một chút thôi." Nàng nói chuyện thời điểm, trên mặt treo một mặt buồn bã cười, xác thật là đáng thương bộ dáng. Cát Vĩnh Chân nghe nàng lời nói, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ tăng Nhược Uyển hảo, nhưng là mơ hồ, đã có một ít kỳ quái cảm giác. Tự hồ, tăng Nhược Uyển mục đích cũng không có đơn giản như vậy. Đêm qua, ta ở trên phố nhìn đến tăng Nhược tỷ cùng thái tử điện hạ nàng vừa lòng mà nhìn Cát Vĩnh Chân nháy mắt trở nên không giống nhau ánh mắt, tiếp tục nói: Ta đi thỉnh tăng nhược tỷ Bung Tha ta mẫu phi, chính là không nghĩ tới ngay cả thái tử điện hạ nói chuyện đều bị nàng phản bác, thậm chí còn tưởng lại tăng thêm Mẫu Phi trừng phạt. Lúc ấy Vương thị sự tình, bởi vì là việc xấu trong nhà, cho nên tăng nhân kiệt cũng không dám lộ ra, chỉ làm chính mình người trong phủ đã biết, hơn nữa nghiêm lệnh không thể làm người truyền ra đi. Cát Vĩnh Chân liền tính là phía trước, cũng không biết nhiếp chính vương phủ cư nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể đối với tăng nhược quyển nói một tiếng xin lỗi. Không có gì, lại không phải ngươi sai nàng cười nói, ta chỉ là nhìn không được tang nhược tỷ như vậy kiêu ngạo bộ dáng thôi, còn có, ngươi không phải thích thái tử điện hạ. Cho nên ta lại đây, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ muốn biết về hắn tin tức. 173 Tam Thê tứ tiếp. Cát Vĩnh Chân đương nhiên đối sở thận sự tình cảm thấy hứng thú, nhìn tang nhược huyền, trong lúc nhất thời liền nàng tới mục đích đều quên mất. Thái tử ca ca hắn làm sao vậy? Có phải hay không hắn bị tang nhược tỷ liên lụy? Cát Vĩnh Chân tức giận mà nói, Ngụy Tang nhược tỉ sự tình, chỉ cảm thấy chính mình lúc ấy như thế nào liền nhất thời xúc động nghớ ẩn, lại sự tình gì đều không có hoàn thành, thái tử ca ca thật là đáng thương, nếu không phải bởi vì ta xúc động, nói không chừng hiện tại là có thể thành công ngăn cản bọn họ hai cái thành thân. Nàng tú lũ, có chút mất mát bộ dáng. Tang nhược Uyển nhìn nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy mục đích của chính mình đã đặt thành một nửa, cho nên không ngừng cố gắng nói, này cũng không trách người, rốt cuộc ngươi cũng đã tận lực. Loại chuyện này cũng là chúng ta không thể ngăn cản, ai làm nàng có một cái tốt bà ngoại, còn có một cái tốt phụ thân đâu." Nàng Ngó ý nói như vậy, trong lòng lại là thâm hận, Tăng Nhân Kiệt cũng là nàng phụ thân, chính là Tăng Nhân Kiệt lại trước nay không có như vậy chú ý quá chuyện của nàng, cũng không biết chính mình thích chính là ai. Rõ ràng đều là nàng vẫn luôn ở nỗ lực muốn được đến Tán Thành, kết quả Tăng Nhược tỷ cái gì cũng chưa làm, rõ ràng vô luận chuyện gì nhi, đều là Tăng Nhược tỷ gây họa. Nhưng đến cuối cùng mọi người quan tâm người lại đều là nàng. Ngươi đừng thương tâm, muốn trách cũng chỉ có thể trách Tang Nhược tỷ, chính là hiện tại nàng cũng là thái tử phi, chúng ta có thể có biện pháp nào? Cát Vĩnh Chân lại khí, trong lòng cũng không thể không thừa nhận điểm này. Đây là tăng Nhược tỷ ở các nàng hai cái phía trên ưu thế. Tăng Nhược vẫn mắt thấy sự tình muốn chạy thiên, chỉ có thể đề nghị nói, "Vậy ngươi có hay không nghĩ tới mặt khác biện pháp đâu?" Nói nữa, thái tử điện hạ là hoàng chữ, về sau chính là hoàng thượng. Tang Cung Lục Viện là thực thường thấy, tuy rằng ta bởi vì mẫu phi sự tình đối đại tỷ tỷ lòng có khúc mắc, nhưng là muốn nàng về sau ở một đám nữ nhân chi gian tranh sủng, ta thật đúng là sợ nàng tranh đoạt bất quá. Nàng ám chỉ Cát Vĩnh chân, thuốc chuột nàng không phải quá buồn, hẳn là có thể nghĩ ra được. Chính là Cát Vĩnh chân vừa mới bắt đầu thời điểm thật đúng là không có phản ứng lại đây, nàng chỉ là vì tăng nhược quyển bên vực kẻ yếu, căm giận mà nói, ngươi chính là quá thiện lương, đều lúc này còn nghĩ nàng, giống cái loại này nữ nhân kia nên bị thái tử Kaka vắng vẻ mới đúng. Tăng Nhược tỷ như vậy chỉ biết gặp rắc rối nữ nhân, căn bản là không xứng với thái tử Kaka. Ta chờ mong kia một ngày, chờ đến thái tử Kaka không cần nàng, ta nhất định đến nàng trước mặt đi giễu võ dương oai, xem nàng còn dám cùng ta đoạn. Cát Vĩnh Chân đắc ý thâm nói, hoàn toàn không có ý thức được tăng Nhược Uyển không kiên nhận ánh mắt. Tăng Nhược tỷ nhất định sẽ thực mau liền trọc đến thái tử điện hạ phiền chán, đến lúc đó còn không phải tùy ý chính mình đắn đo, liền tính là hắn là thái tử phi. Một cái thất sủng thái tử phi, cùng một cái bình thường nha hoàng không có gì hai dạng. Tang Nhược Uyển rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói, "Vĩnh thật, Người tưởng cái gì đâu, ta xem ngày hôm qua tình hình, thái tử điện hạ cùng đại tỷ vẫn là rất thân ái, ít nhất thái tử điện hạ đối đại tỷ hành vi đều phi thường chịu đựng. Cho nên chạy nhanh tưởng cái biện pháp làm tăng Nhược tỷ thất sủng mới là quan trọng nhất. Ở cổ đại, nữ tử duy nhất có thể dựa vào chính là trượng phu sủng ái, càng đừng nói giống tăng Nhược tỷ như vậy một chút ưu điểm đều không có chỗ bị nhá đâu." Khẳng định thực mau liền không thể lại như vậy kiêu ngạo, đến lúc đó liền tính là trưởng công chúa ra ngựa, cũng sẽ không có nhiều ít hiệu quả, càng đừng nói hiện tại trưởng công chúa đã tiếp cận tuổi già, lại có thể che chở tăng nhược tỷ bao nhiêu thời gian. Đã không có trưởng công chúa, kia tăng nhược tỷ sở có được hết thể che chở liền tất cả đều sẽ biến mất, đến lúc đó còn không phải tùy ý các nàng đắn đo. Kia chỉ là thái tử điện hạ không biết tăng nhược tỷ hành vi có bao nhiêu đáng giận thôi. Cát Vĩnh chân lời thề son sắt mà nói, chờ xem Ta nhất định sẽ nghĩ ra được một biện pháp tốt, một hai phải làm tang nhược tỷ được đến giáo huấn không thể. Nhưng là nàng Lý Tưởng hào Hùng vừa nói xong, liền lại bắt đầu nhục trí, chính là ta hiện tại cùng tang vương phi cũng không có gì hai dạng, gần nhất ta đều bị cấm túc ở chính mình trong phòng, liền ra cửa cơ hội đều không có, liền tính là nghĩ tới biện pháp, kia thì thế nào? Nghĩ đến đây, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả nhân sinh đều là ưu ám. Tăng nhược Uyển nghe được lời này, lại là cười, điểm cắt vinh chân cái trán, cười nói: Ngươi có phải hay không thật sự bị quan chôn váng? Đã quên hôm nay là ngày mấy? Hôm nay trong hoàng cung sẽ cử hành yến hội, đến lúc đó ngươi không phải có thể đi ra ngoài. Chỉ cần tăng nhược quyển có thể đi ra ngoài là có thể tìm tới các hoàng hậu, nói vậy, nếu là làm chuyện gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Cát Vĩnh Chân lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, có chút toán trách thấp nhìn tang nhược quyển, cười hì hi đi lên cào nàng ngứa, hai người ha ha cười thành một đoạn, ngươi cư nhiên dám cười nhạo ta. Xem bổn tiểu thư không giáo hơn ngươi. Thời gian thực mau qua đi, Đảo Mắt Cung Yến đã đến, Cát Vĩnh Chân tiến cung trên đường, vẫn luôn là hưng phấn lại khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là nhão dính dính mồ hôi, nàng không thể không dùng khăn đem chính mình lòng bàn tay lau một lần lại một lần. Cung Yến thượng, nàng nhìn kia hai người tình chàng ý thiết bộ dáng, trong lòng một cổ hỏa khí đi lên, càng là kiên định chính mình trong lòng ý tưởng. Thẳng đến các Hoàng hậu biến mất ở mặt trên, nàng cũng mượn cớ rời đi. Tang Nhược Uyển đi vào các hoàng hậu trong cung thời điểm, nàng vừa mới cùng Ma Ma phát xong hỏa, nhìn cắt Vĩnh Chân biểu tình, thật vất vả đi xuống hỏa lại đi tới, ngươi tới nơi này làm gì? Không ở nhà hảo hoàng đốc, hiện tại thiên cũng đã chậm, buồn cung cũng mệt mỏi, ngươi nếu là không có gì sự tình, liền chạy nhanh đi theo Vĩnh hoàng trở về. Các hoàng hậu trong lòng như thế nào có thể không khí, nếu không phải cắt Vĩnh Chân làm được những cái đó chuyện ngu xuẩn, nói không chừng nàng hiện tại là có thể kéo, không cho Tang Nhược tỷ cùng Thận Nhi thành thân. Chờ có thích hợp cơ hội, lại đi cấp thận nhi tìm kiếm một cái tài mạo song toàn nữ tử làm thái tử phi, mà không phải như bây giờ, làm nàng cũng bị hậu cùng đám kia nữ nhân chê cười. Các Vĩnh Chân biết chính mình đã làm sai chuyện, lúc này cũng không giống thường lui tới giống nhau thân thiết mà thấu đi lên, ngược lại là thành thành thật thật mà qua đi thỉnh an, đáng thương vô cùng mà xoa chính mình ống tay háo, Đối với các hoàng hậu đáng thương mà kêu lên, "Cô mẫu, thật nhi biết chính mình làm chuyện sai lầm, lúc này đây chính là đặc biệt tới cấp cô mẫu bồi tội, còn có Cấp cô mẫu tưởng cái một cái đối phó tang nhược tỷ phương pháp. Nàng biết chính mình cái này cô Ngẫu cũng là phi thường không thích tăng nhược tỷ, bằng không cũng sẽ không qua thời gian dài như vậy còn ở sinh chính mình khí. Các hoàng hậu rốt cuộc là đối mặt chính mình chất nữ, lúc này các vĩnh chân thái độ mềm nún, nàng tâm cũng giống như mềm thành một dòng thủy, bất đắc dĩ mà nói, xem ngươi cái kia bộ dáng, lại đây đi. Đợi cho các vĩnh chân đi đến chính mình bên người, nàng mới lôi kéo các vĩnh chân tay, thở dài tiếc nuối mà nói, ngươi cũng biết Cô mẫu không, có nữ nhi, luôn luôn là bắt người đương nữ nhi đối đãi, nếu không phải tăng nhược tỷ sự tình, cô mẫu liền đem ngươi hứa cấp tận nhi, ai biết ý trời trêu người, xem ra ngươi đời này là không phúc khí đương buồn cung tức phụ nhi. Nàng nói thời điểm cũng là phi thường cảm khái, nếu không phải tang nhược tỷ, như vậy này hai đời hoàng hậu đều sẽ là bọn họ cắt ra người, kia bọn họ cắt ra phong cảnh còn có cái gì người có thể bằng được, chính là này hết thảy đều bị một cái ngoại ý muốn chạy ra tăng nhược tỷ đều cấp giáo thất bại. Cô Mẫu cắt vĩnh chân trong mắt ngậm nước mắt, nhìn dáng vẻ lập tức liền phải rơi xuống, thật nhi đều biết đến, cô Mẫu khổ tâm, đều là vì chúng ta các gia, là thật nhi không biết cố gắng hủy hoại cô Mẫu kế hoạch. Nếu là nàng lúc ấy không có như vậy xúc động, nói không chừng hiện tại tang nhược tỷ cùng Sở Thận hôn lễ còn không có hoàn thành, rốt cuộc nhất quốc tri mẫu phản đối, những người khác ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là chính là bởi vì chính mình xúc động, làm cắt ra người tất cả đều lâm vào bị động. Cát Hoàng hậu chỉ là thương cảm một lát liền phản ứng lại đây, nhìn nàng, biểu tình hầm hực thấp nói, "Nói đi, ngươi hôm nay tới là đang làm gì?" Buồn cung vừa rồi nghe ngươi nói ngươi nghĩ ra đối phó Tang Nhược tỷ biện pháp, nói đến nghe một chút." Nàng quan tâm vẫn là chuyện này, ít nhất không thể làm Tang Nhược tỷ chiếm cư thận nhi toàn bộ tâm thần, thậm chí loáng thoáng đều bắt đầu phòng bị chính mình cái này mẫu hậu, chứ không phải một cái hảo hiện tượng. Cát Vĩnh Chân lúc này mới nhớ tới chính mình lúc này đây lại đây chân chính mục đích. Bình tĩnh lại mới nói nói, "Cô Mẫu, kỳ thật Thật Nhi cũng là vừa rồi mới nhớ tới, nhưng là Thật Nhi cho rằng cô Mẫu hẳn là đã sớm nghĩ tới, chẳng qua nhất thời bận rộn, cho nên quên mất." Nàng ghé vào cái hoàng hậu bên người, biết không có nguy hiểm về sau, lại khôi phục ngày thường ở các hoàng hậu bên người thân mật bộ dáng. Các hoàng hậu nhẹ nhàng điểm nàng cái mũi, nhẹ giọng nói, "Cùng cô Mẫu còn ở nơi này nực ngủm, đừng nuốt mông ngựa, có biện pháp nào chạy nhanh nói." Cô Mẫu chính là nhìn cái kia trang nhược tỷ không thoải mái không phải một ngày hai ngày. Đều khi nào cái này nha đầu còn ở nơi này gây sự, ai biết kinh đô nổi danh tài nữ, lén ở trưởng bối bên người cư nhiên là một cái ái làm nũng tiểu nha đầu. Cát Vĩnh chân mỉm cười, sau đó nói, kỳ thật cũng không phải thủ đoạn gì, chỉ là, thái tử biểu ca là thái tử tôn sư, hiện tại có phải hay không hẳn là có mấy cái thi thiếp. Tuy rằng đã có thái tử phi, nhưng là này thi thiếp cũng là cần thiết, thái tử biểu ca không có khả năng chỉ có một thái tử phi, trở về sau, hắn hậu cung cũng không thể chỉ có một phi tử. Đến lúc đó sẽ làm những cái đó các đại thần chê cười. Nàng cũng là từ tăng Nhược Uyển ám chỉ đến ra tới biện pháp này, tuy rằng nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, nơi này khẳng định có tăng Nhược Uyển tư tâm, nhưng là cũng không gây trở ngại đây là một biện pháp tốt. Từ nàng bị cấm túc về sau, Tang Nhược Uyển liền không có qua đi xem qua nàng, càng đừng nói cùng nàng tâm sự. Lúc này đây lại Cố Tình chọn vừa mới gặp phải tăng Nhược tỷ về sau, còn cố ý cùng chính mình nói thái tử biểu ca tin tức, còn không phải là vì làm chính mình tới tìm cô mẫu Nhìn việc này đối chính mình cũng hưu ích phần thượng, nàng liền không ngại nhiều như vậy. Các hoàng hậu nghe xong nàng lời nói về sau, mới phát hiện chính mình thời gian dài như vậy đều xem nhẹ một sự thật, ngươi nói có đạo lý, kia chúng ta liền như vậy làm, bất quá ngươi vẫn là đi về trước đi, chuyện này bổn cung chính mình có thể làm tốt. Nàng hít mắt, nghĩ tăng nhược tỷ an mệt biểu tình, trong lòng cười lạnh. Liên tính là tang nhược tỷ được thái tử phi vị trí lại có thể thế nào, chỉ cần nàng còn không có tới kịp làm Thận nhi đối nàng khăng khăng một mực. Kia chính mình liền có biện pháp đem Thận Nhi tâm tư trên người nàng đoạt lại đây. Này thiên hạ hiền thuộc nữ tử có rất nhiều, nàng liền không tin chính mình còn tìm không ra một cái có thể trả hồi Thận Nhi tâm tư. 174 tìm kiếm chấp phi. Cát Vĩnh Chân xem các hoàng hậu biểu tình, liền biết nàng đã có chủ ý, tuy rằng trong lòng minh bạch, nàng là không có gì hy vọng, nhưng vẫn là tưởng nhắc tới một chút. Nhìn thoáng qua các hoàng hậu, nàng nhịn không được dò hỏi, thật nhi có thể hay không hỏi cô mẫu, cô mẫu trong lòng tưởng chính là người nào đâu? Nàng hy vọng nghe được tên của mình, nhưng là suy nghĩ nửa ngày, nàng vẫn là biết loại chuyện này không quá có khả năng, nhưng là ai biết cô mẫu có thể hay không đột nhiên liền nghĩ thông suốt đâu. Các hoàng hậu có chút đau lòng mà nhìn nàng, trong lòng minh bạch chất nữ tâm ý, lại vẫn là ở nàng chờ mong trong ánh mắt lớp đầu, nói, "Thật nhi, ngươi hẳn là minh bạch, hiện tại ngươi cùng Thận nhi đã không có khả năng, từ hắn cưới thái tử phi bắt đầu. Chúng ta cắt ra nữ nhi liền tính là ở người thường gia sản một cái chính thê, đều không thể cho người khác đương thiếp thất." Ngươi có biết hay không? Liên tính là Thận Nhi cũng không được. Ấn hiện tại Thận Nhi đối tăng nhược tỷ tâm tư, thật nhi cũng không quá khả năng đạt được Thận Nhi tâm tư, nàng không thể làm chính mình trong nhà còn sót lại cái này nữ nhi mạo hiểm. Các Vĩnh Chân cũng biết điểm này, nhưng là nàng biết không đại biểu nàng có thể lý giải, cho nên làm cho các hoàng hậu, nàng đem trong lòng buồn bực nói ra, cô mẫu, vì cái gì liền không thể đâu? Thái tử biểu ca về sau nhất định sẽ thích Thật Nhi không phải sao? Hơn nữa, Thật Nhi là ngài chất nữ, Nơi đó so ra kém cái nào tang nửa tỉ. Nàng trong lòng còn ôm hy vọng, nhưng là các hoàng hậu không có khả năng sẽ như vậy dung túng nàng. Các hoàng hậu lạnh mặt nói, "Thật nhi, ta xem ngươi là ở trong nhà cấm lộ thời gian lâu rồi, cho nên đầu đều hồ đồ. Nữ nhân như thế nào có thể cả đời dựa vào này hư vô mở mịt cảm tình sinh hoạt. Liên tính là hoàng thượng, nếu hắn thiệt tình ái người không phải nàng, nàng cũng sẽ chặt chẽ bắt lấy quyền thế, ít nhất muốn cho chính mình có một cái an cư lạc nghiệp tư bản." Này đó nàng sẽ không cùng Cát Vĩnh Chân nói, hiện tại nàng tuổi tắc còn quá tiểu, không nên là tiếp xúc này đó thời điểm, nàng cũng không bỏ được, nếu thật sự khi nào thật sự cần thiết nói, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cô mẫu, thật nhi biết sai rồi." Cát Hoàng hậu vừa nói lời này, liền chứng minh chuyện này không có chuyện cơ, Cát Vĩnh Chân tuy rằng còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng là tại lý trí khống chế hạ, vẫn là không có nói ra. Mama ở bên cạnh nhìn bọn họ hai cái dùng mình, trong lòng cũng là có chút khó chịu. Chạy nhanh tiến lên khuyên bảo: "Cô nương, hôm nay thiên cũng đã trẫm, bên ngoài yến hội cũng nên tan, ngài cũng nên đi theo láo ra bọn họ về nhà." Cát Vĩnh chân trong lòng có chút không muốn, nhưng là nhìn các hoàng hậu rõ ràng không muốn nhiều lời lời nói biểu tình, vẫn là ngoan ngoãn đi theo ma, ma đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, kia ma, ma khuyên bảo Cát Vĩnh chân, "Ngài cũng đừng nóng giận, nương nương cũng có nảng khổ chung, ngài chỉ cần biết rằng nương nương là vì ngài hảo là đủ rồi, loại chuyện này về sau ngàn vạn không cần lại ở nương nương trước mặt nói." Nàng biểu tình lãnh đạm mà nhìn Cát Vĩnh Chân, nhưng là trong mắt quan tâm đó là thiệt tình từ lòng. Cát Vĩnh Chân cũng biết nàng tâm tư, nghiêm túc mà bảo đảm nói, "Mama ma yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, nỗ lực quên mất." Nói dễ dàng, nhưng là thật sự làm lên thời điểm nào có dễ dàng như vậy. Cát Vĩnh Chân ở trong lòng trộm yêu thầm sở thận thời gian dài như vậy, không có khả năng liền nói như vậy quên liền quên. Mama ma cũng mặc kệ nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, trực tiếp đem người giao cho công nhân, phân phó đem nàng đưa đến cắt thự tướng nơi đó liền chính mình đi trở về. Cát Vĩnh Chân nhìn nàng rời đi bóng dáng, cả người đều có chút nản lòng. Mama về tới trong cung đã bị các hoàng hậu lôi kéo nói nhỏ. May mắn thật Nhi hôm nay nhắc tới tới, bằng không buồn cung thật đúng là đã quên còn có lần này sự, chúng ta cần phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc, rốt cuộc nên cấp thận Nhi tuyển cái thế nào chắc phi. Các hoàng hậu đôi mắt nhìn chính mình ngón tay, trong mắt ý cười cuối cùng là có một ít chân thật cảm giác. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới những việc này, nhưng là mấy ngày nay bị tang nhược tỳ khí. Liên trang bệnh như vậy chiêu số đều dùng ra tới, vẫn là không có bất luận cái gì hiệu quả, xem ra là nàng sức lực vô dụng đối địa phương, cho nên mới sẽ làm tăng nhược tỷ kiêu ngạo lâu như vậy. Mama nhìn nàng có chút hưng phấn bộ dáng, có chút khó xử thấp cau mày, "Nương nương, hôm nay vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, lúc này thiên cũng đã trưởng, tông nhân phủ bức hỏa muốn điều ra tới, cũng yêu cầu một ít thời gian, hôm nay buổi tối chỉ sợ lộng không ra." Các hoàng hậu hiện tại cũng chỉ có thể nghỉ ngơi, hơn nữa Nàng cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, các hoàng hậu khiến cho mama ma đi đem các gia tiểu thư bức họa lấy lại đây, từng bước từng bước thương lượng. Đồ vật liền đặt ở nơi đó, các ngươi có thể đi ra ngoài. Mama ma an bài người đem bức họa tất cả đều đặt ở các hoàng hậu tầm cung, chính mình còn lại là ở người đi rồi về sau, đem cửa đóng lại. Các hoàng hậu ngồi ở chỗ kia, từng bước từng bước chậm gì gì mà đem quyển trục mở ra, nhìn mặt trên từng bước từng bước dáng người mặn rượu, hình thái yêu điệu nữ tử bức họa Nhịn không được gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tiêu ý cười, chỉ điểm những cái đó bức Hỏa nói, "Tới, ngươi nhìn xem, cái này thế nào, có phải hay không nhìn qua cũng không tệ lắm." Nghe nói cái này Trương gia tiểu thư tài tình rất là không tồi, tương tất dung mạo cũng là không kém, trở về sau có con nối dõi, nhất định sẽ thực đáng yêu. Nàng nhìn bức Hỏa này đó nữ tử, trong lòng cuối cùng là có một ít an ủi, này đó nữ tử tùy tiện cái nào, không thể so tang nhược tỉ cái kia người đàn bà đánh đá giống nhau, nữ tử muốn tốt hơn nhiều chính là Thận Nhi không biết mê nào nói, Cố Tình liền nhận chuẩn nàng, cũng là làm người bất đắc dĩ. Mama nhìn nàng hưng phấn mặt mày đột nhiên lung thượng một mạt tối sầu, trong lòng sáng tỏ nàng là nghĩ tới cái gì, chạy nhanh tiến lên khuyên bảo, "Nương nương, này đó nữ tử đều không tồi, chính là vẫn là so ra kem chúng ta Thật Nhi tiểu thư, nhưng là cùng thái tử phi so sánh với, đích xác muốn ôn nhu uyển chuyển một ít." Nàng nhẹ giọng mà nói chuyện, hơn nữa một bức một bước đem tranh cuộn mở ra, hiện ra ở các hoàng hậu trước mặt Hy vọng có thể khiến cho nàng hảo tâm tình. Các hoàng hậu lần này lại không có cười ra tới, ngược lại là có chút yêu thương mà nói, thật nhi tuy rằng hảo, nhưng là tính tình đơn giản lại dễ dàng xúc động, không thích hợp ở trong hoàng cung sinh tồn, hơn nữa thượng một lần sự tình ngươi cũng thấy rồi, không phải buồn cung nói ủ dụ lời nói, thật sự là. Thật nhi xác thật không phải tăng nhược tỷ đối thủ. Nếu là có thể, nàng đương nhiên hy vọng có thể làm thật nhi gả cho thật nhi, nhưng là xem nàng cái kia tính tình, liền biết liền tính là về sau thành công cũng sẽ không ở tranh sủng hậu cung sinh tồn bao lâu, chính mình cũng không biết khi nào liền hộ không được nàng. Mama ma an ủi nàng, không cần lo lắng, nơi này không phải còn có nhiều như vậy đại gia tiểu thư sao? Liên tính là thật nhi tiểu thư không thể tiến cung, chúng ta còn có rất nhiều mặt khác lựa chọn, thái tử ấn chế có thể có bốn cái chắc phi, chúng ta còn có cơ hội, tuy rằng không phải chính phi, nhưng là nữ tỷ cho rằng hẳn là vẫn là có rất nhiều đại gia tiểu thư nguyện ý, đến lúc đó khẳng định có thể đem thái tử điện hạ tâm kéo trở về. Khi đó điện hạ là có thể lý giải nương nương ngại khổ tâm. Nàng cũng là không thể lý giải thái tử điện hạ như vậy tốt một người, như thế nào sẽ đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, liền coi trọng tang như tỷ. Các hoàng hậu thở dài, kim sắc giáp chồng lên trên bức họa hoặc tới đi vòng quanh, mama ma liền ở một bên cho nàng nghiệm bức họa đối ứng người cơ bản điều kiện. Theo lý thuyết, có thể tuyển đến nơi lây mặt, cũng đã là trăm dặm mới tìm được một, chính là các hoàng hậu vẫn là ở nơi đó đối lập tới đối lập đi chính là vì có thể cho chính mình nhi tử một cái lựa chọn tốt nhất. Hy vọng Thận Nhi thật sự có thể lý giải buồn cung cái này làm nương khổ tâm, đến lúc đó buồn cung liền thật sự vừa lòng. Nàng trong lòng còn ở trọ lựa. Liên tính là người này tuyển trong nhà không có nhiều ít quân thế, nhưng là nhân phẩm cùng tướng mạo nhất định phải là tốt. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng là tăng nhược tỷ tướng mạo xác thật là khó có thể tìm ra có thể cùng này so sánh người, cho nên nàng chỉ có thể ở tính cách cùng phẩm học mặt trên bỏ công sức. Mama đem mọi người tư liệu tất cả đều niệm một lần, bồi các hoàng hậu lại đem mấy cái trọng điểm chú ý người bức họa lấy ra tới, từng bước từng bước so đối. Tuy rằng chúng ta là như vậy cái tâm tư, nhưng là cũng không hảo một chút đem bốn cái chấp phi vị trí tất cả đều tắt thương nhân, một người lại sợ có cái gì ngoài ý muốn, về sau liền không dễ dàng như vậy, cho nên vẫn là tuyển hai cái đi. Các hoàng hậu cầm bức họa nhìn tới nhìn lui, vẫn là cuối cùng tuyển ra tới hai chương lưu lại, mặt khác đều làm Mama lấy xuống. Hai người kia đâu nhìn qua đều không tồi, hơn nữa dung mạo hảo, thân phận cũng không quá cao, càng thêm dễ dàng khống chế, tỉnh về sau các nàng được thế, ngược lại không hảo khống chế. Các hoàng hậu cuối cùng nhìn hai người kia càng ngày càng vừa lòng, cùng ma ma khen, ngươi xem hai người kia thế nào? Một cái là cắt Văn chi, một cái là Tống An Nhi, ra thất dung mạo đều không tồi, xứng đôi thận nhi chắc phi vị trí. ma nhìn, cũng là gật gật đầu, này hai cái cô nương nghe nói đều là ôn nhuận tính tình. Đến lúc đó liền tính là đến không được yêu thích, cũng sẽ không khiến người phiền chán. Nhưng là các hoàng hậu lại đột nhiên lắc đầu nói, ma ngươi này đã có thể nói sai rồi, đối nam nhân tới nói, chỉ có thích không thích, không có chọc không khiến người chán ghét." Thận Nhi tính tình buồn cung nhất rõ ràng, hắn một khi nhận định, mặt khác đồ vật liền xem đều sẽ không xem. Mama nghe xong nàng lời nói, trong miệng nói phun ra nuốt vào nửa ngày, vẫn là không có nói ra. Hiện tại thái tử điện hạ tình huống nhưng còn không phải là hãm đến kia tang nhược tỷ trên người. Nhưng là lời nói nàng không dám nói, chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, nói không chừng nương nương tìm hai người kia đột nhiên là được rồi, thái tử điện hạ khẩu vị đâu, loại chuyện này ai cũng nói không chừng không phải sao. Các hoàng hậu trong lòng có so đo, chỉ cảm thấy chính mình đều tuổi trẻ vài tuổi, chạy nhanh đối với ma mama nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền như vậy xác định xuống dưới, người đi tìm người thông chi các nàng hai người tiến cung, buồn cung có chuyện tưởng cùng bọn họ nói chuyện. Khi thật nói đến cùng, vẫn là tưởng trước đánh hảo dự phòng làm hai người kêu biết các nàng là ai đẩy đi lên, muốn cho các nàng nhớ kỹ chính mình nhân tình, đến lúc đó mới ân có thể càng tốt khống chế các nàng. Các hoàng hậu trong lòng bản tính đánh bùm bùm vang, bên này ma ma cũng chạy nhanh đi thông chi người làm người chạy nhanh đem này hai nhà tiểu thư kêu lên tới. Xem nương nương ý tứ này, phòng trừng là tính toán hôm nay liền đem sở hữu sự tình đều cấp xong xuôi, kia các nàng này đó hạ nhân đương nhiên cũng nên có chút nhiệt tình nhi mới là. Được mệnh lệnh, kia cung nữ vội vội vàng vàng thấp chạy ra đi chuẩn bị đi thông chi kia hai nhà tiểu thư. Nhưng là các nàng đi thời điểm cũng không biết là sự tình gì, chỉ cảm thấy kỳ quái, hoàng hậu nương nương như thế nào lại đột nhiên nhớ tới hai vị này nhất quán điệu thấp tiểu thư. 175 lo lắng. Các vạn chi cùng Tống An Nhi được đến tin tức về sau, tuy rằng thấp phẩm bất an, nhưng là đều vô cùng cao hứng mà đi vào các hoàng hậu tầm cung, kiên nhận trở nàng triệu kiến. Hai người kia cũng không thường gặp mặt, lúc này gặp nhau, đều có chút hơi xấu hổ. Các tiểu thư Ngươi có biết hôm nay hoàng hậu nương nương kêu chúng ta tới, rốt cuộc là có chuyện gì? Tống An Nhi ở trong nhà tuy rằng cũng chịu sủng ái, nhưng là vẫn là thứ nữ, bởi vì thân phận vấn đề, luôn bị người khác bỏ qua, hiện tại bỗng nhiên bị hoàng hậu triệu kiến, trong lòng sợ hãi càng nhiều. Các vạn chi đồng dạng không biết rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết chính mình bị cái này cắt ra kiêu ngạo triệu kiến, trong lòng cùng Tống An Nhi giống nhau thấp hỏng. Nàng nhìn Tống An Nhi, trên mặt biểu tình tuy rằng bình tĩnh nhưng là ngữ khí cũng có chút bất an. Nhưng là vẫn là cùng Tống An Nhi cho nhau an ủi, hẳn là không có gì sự tình đi. Hoàng hậu nương nương tính tình luôn luôn cực hảo, ở trong nhà tính tình cũng không kém. Tuy rằng nàng cũng không có chân chính cùng các hoàng hậu đã gặp mặt, bởi vì thân phận của nàng, liền ở chính thức trường hợp đều không thể nhìn thấy các hoàng hậu loại này cao cao tại thượng thân phận người. Các hoàng hậu đi theo kia ma ma tiến vào thời điểm, các nàng hai cái vừa vặn dừng lại, từng người thấp thỏm bất an mà chờ. Ma ma tiến lên một bước, nói: nhị vị cô nương Nương nương hiện tại lại đây, hôm nay kêu các ngươi lại đây, kỳ thật là có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Nàng đỡ các hoàng hậu ngồi xuống, các hoàng hậu tuy rằng tuổi lớn nhưng là bảo dưỡng chưa từng có lơi lòng quá, hơn nữa một thân uy nghi, có vẻ này hai cái tuổi trẻ nữ tử ngược lại không bằng nàng dẫn nhân chú mục, kia sợi không phòng khoáng lập tức liền biểu hiện ra tới. Các hoàng hậu nhìn các nàng hai cái khí độ cùng dung mạo, tuy rằng hơi có khiếm huyết, đảo cũng là phi thường khó được, cho nên nàng cũng không có bãi quá nhiều cái giá, nói thẳng nói Các người hai cái ngồi là được không cần đa lễ. Tuy rằng nàng nói như vậy, vẫn là bất động như chung mà ngồi ở chỗ kia mỉm cười nhìn hai người kia cung cung kính kính mà hành một cái lễ. Các vạn chi trong lòng bàn tay đã toát ra tới mồ hôi, dính vào khăn tay thượng có chút thấm mồ hôi, các hoàng hậu nhìn nàng thật cẩn thận động tác trong lòng đã có một ít định luận. Tống An Nhi đảo con hảo, chỉ coi như không thấy được người, gắt gao mà nhìn chầm chằm chính mình giày tiêm, không chịu ngừng đầu. Mama cùng các hoàng hậu liên nhau đều cảm thấy chuyện này liền có thể như vậy định ra. Hai người kia tính cách có chút yếu đuối, lại phù hợp các nàng muốn khí chất, là không thể tốt hơn người được chọn. Các hoàng hậu trong lòng Cao Hứng, ngự khí cũng ôn hòa một ít, nói: "Các người hai cái đều là bổn cung tự như vậy nhiều người bên trong ngàn trọn vạn tuyển tuyển ra tới, có biết bổn cung làm như vậy là vì cái gì?" Nàng nhẹ giọng nói, đôi mắt khép hờ nhìn các nàng hai cái, thấy không rõ bên trong thần thái. Các vạn chi không thể xác định Nhưng là vẫn là so Tống An Nhi lá gan muốn lớn hơn một chút, hít một hơi, nỗ lực làm chính mình thanh âm không run rẩy, để tránh mất lê nghĩa, hồi nương nương, thần nữ nhóm không biết. Nhìn dáng vẻ hôm nay lại đây là không có gì nguy hiểm, nhưng là các hoàng hậu thái độ cũng có chút kỳ quái, nàng không hảo có kết luận, cũng không thể xác định chính mình thái độ, rốt cuộc nên thế nào mới có thể thảo các hoàng hậu niềm vui. Tống An Nhi cũng giống nhau, thậm chí càng thêm bất an, nàng tới phía trước đã bị người trong nhà ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định không cần ra cái gì đừng, rẽ, vạn nhất chọc giận các hoàng hậu, nàng tin tưởng chính mình hẳn là sẽ không có ngày lành qua. ma cười nhéo các hoàng hậu bả vai, lưỡi tóc thông thả mà nói, nương nương, ngài cũng đừng út út mở mở. Hai vị cô nương trong lòng giống như có chút khẩn trương đâu. Nàng theo các hoàng hậu ánh mắt xem qua đi, Tống An Nhi đã chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu tóc đen. Các hoàng hậu ha hả cười, nhìn này hai nữ tử khẩn trương bộ dáng, chậm gì rì mà nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút các ngươi Cảm thấy thái tử điện hạ người thế nào? Nàng bất động thanh sắc mà đem tin tức này nói ra, nhìn hai người khiếp sợ bộ dáng, kiên nhẫn mà chờ các nàng hai cái phản ứng lại đây, trong tay bưng chén trà nhẹ nhàng xuýt uống, hiện tại gặp được các nàng bản nhân, các hoàng hậu trong lòng năm chắc đã có 8 phần năm chắc. Cát Vạn Chi cùng Tống An Nhi cho nhau nhìn đối phương, trong lòng đều có một ý niệm, chẳng qua có chút không thể tin được thôi. Lúc này đây là Tống An Nhi trước mở miệng, nàng có chút thẹn thùng mà bộ dáng, dịu ngoan mà trả lời, Thái tử điện hạ thiên nhân chi tư, tự nhiên là cực hảo. Lời này nói thực phía chính phủ, các hoàng hậu cũng biết các nàng là cái gì tâm tư, cười hồi hỏi, vậy các người hai cái nhưng đồng ý về sau cùng Thận Nhi trường bạn. Nàng nói không thế nào rõ ràng, nhưng là bên trong ý tứ là rõ ràng, hai nữ tử cơ hồ bị tin tức này chấn hôn mê, trong lòng đồng thời nảy lên một cổ mừng như điên, hương phấn môi đều đang run dậy. Này có thể chứ? Chúng ta hai cái thân phận hèn mọn, chỉ sợ không xứng với thái tử điện hạ. Cận vạn chi đôi mắt lấp la lấp lánh, bên trong kinh hỉ cùng kích động đã sắp tràn ra tới. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ gặp phải loại chuyện này. Tống An Nhi cũng bất chấp duy trì hiền thuộc tư thái, kích động mà nhìn thẳng các hoàng hậu đôi mắt, một lát sau mới ý thức được chính mình động tác có bao nhiêu xúc động, chạy nhanh túi đầu. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là kích động không thành bộ dáng, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, ít nhất có thể nói ra một câu hoàn trình nói, nương nương ngài là nghiêm túc sao? Này, này thật sự là Nàng nghẹn đỏ mặt, vẫn là không có thể hoàn chỉnh mà đem chính mình ý kiến biểu đạt ra tới. Các hoàng hậu nhìn các nàng biểu hiện, trong lòng đối với các nàng càng vì vừa lòng, chính là như vậy, càng kích động, liền càng tốt khống chế. Các ngươi không cần kích động, buồn cung hôm nay cho các ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút các ngươi hai cái ý kiến, thận Nhi hiện tại đã có thái tử phi, các ngươi hai cái thân phận. Chắc phi chi vị hẳn là xứng đôi các ngươi, Thần Nhi hiện giờ thành thần cũng thời gian dài như vậy, hậu cung cũng nên thêm những người này. Cho nên buồn cung liền tự chủ trương đem các ngươi kêu lên tới, muốn nhìn ngươi một chút, nhóm hai cái có hay không ý kiến đến gì. Các hoàng hậu nhìn các nàng, lời nói không thể lại rõ ràng. Này Hai nữ tử tuy rằng thân phận không cao, nhưng cũng chính là như vậy, mới cần thiết dựa vào đến trên người mình, chính mình mới có thể ấn các nàng tính cách, chế định kế hoạch, đem Thận Nhi từ tăng nhược tỷ bên người cơ về, không cho hắn lại chịu tăng nhược tỷ dụ hoặc. Các vạn chi cùng Tống An Nhi trên mặt đồng thời đáp thượng một tầng màng phấn, đôi mắt thủy quang liễm diễm. Nhưng thật ra so vừa mới bắt đầu thời điểm động lòng người rất nhiều, làm các hoàng hậu cùng ma, ma càng thêm vừa lòng. Các nàng hai cái đồng thời một túi đầu, ngượng ngùng ma cười nói, việc này toàn bằng nương nương làm chủ. Loại chuyện này đương nhiên muốn chạy nhanh đồng ý, liền tính là vì thái tử thân phận cũng giống nhau, càng đừng nói, các nàng hai cái hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một ít sở thận sự tình, trong lòng đã đối hắn có một ít hảo cảm. Các hoàng hậu lúc này, trong lòng liền hoàn toàn yên ổn xung dưới Bất quá vẫn là phải cho hai người kia đánh một cái dự phòng châm, các ngươi ngày sau hẳn là hảo hảo ở chung, không cần cấp thái tử điện hạ thêm phiền toái, biết không? Có cái gì không hiểu, hoặc là bị khi dễ, có thể nhiều tới buồn cung nơi này đi dạo, tuy rằng bổn cung cùng thái tử điện hạ không có thường xuyên cùng nhau, nhưng là đối thái tử hiểu biết nhất định sẽ so các ngươi nhiều. Hai nữ tử như thế nào sẽ không biết các hoàng hậu là có ý tứ gì, nhưng là chuyện này đều là các hoàng hậu làm, các nàng đương nhiên không có ý kiến. Cho nên lập tức liền gật đầu đồng ý. Các hoàng hậu hiện tại cuối cùng là nhắc tới một ít hứng thú, tâm tình hảo không ít, đối với các nàng thái độ cũng hảo không ít. Vậy các ngươi liền trước lưu tại nơi này đi, buồn cung này liền tìm người đi thái tử bên kia thông chi. các ngươi nhớ rõ thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, không thể ra một chút sai lầm. Mama, đợi chút ngươi tìm cá nhân, giao giao các nàng nên làm như thế nào. Nói xong, nàng liền ở hai cái tuổi trẻ nữ tử kích động trong ánh mắt, rời đi tầm cung. Mặt khác một bên, đông cung bên trong, Tang Nhược tỷ chính hưởng thụ mà nằm ở trên ghế nằm, bên cạnh là Sở Thận đang ở đánh đàn. Chờ đến một khúc kết thúc, Tăng Nhược tỷ đã sớm chạy đến Sở Thận bên người, có chút dôi rắm mà nhìn những cái đó cầm huyền, không do vì cái gì giống nhau đồ vật, phát ra tới thanh âm lại không giống nhau. Cảm giác thế nào? Đây là ta năm đó học đệ nhất đầu cầm khúc, lúc ấy học được về sau, ta liền không còn có đạn qua hắn nhìn Tang Nhược tỷ, lôi kéo nàng ở trên vị trí của mình ngồi xuống, cười nói, ngươi cũng có thể thử xem, này nhạc cụ không khó học. Chỉ cần hơi chút chú ý một chút là có thể đủ học xong. Hắn Nam tăng Nhược tỷ mềm mại bàn tay, nhẹ nhàng mà khẽ cầm huyền, phát ra một cái hai cái không thành điều nhi, nhưng là dễ nghe thành âm. Tăng Nhược tỷ có chút bền nĩu, cánh tay cứng đờ mà đi theo sở thận tay động tác, sợ một cái không cẩn thận, liền đem này cầm huyền cấp lộng chặt đứt. Học mấy thứ này làm gì? Lại không thể ăn cơm, còn muốn cả ngày ra cánh tay, mệt đều mệt chết. Tăng Nhược tỷ chết trống, không chịu thừa nhận chính mình học không được. Nàng nói như vậy, Lỗ thai vẫn là có chút vừa lòng mà nghe chính mình làm ra tới những cái đó thanh âm. Xem ra nàng cũng không phải không có thiên phú sao, tuy rằng không có sở thận đạn đến như vậy dễ nghe, nhưng là cũng có thể nghe. Sở thận nhìn nàng khẩu thị tâm phi bộ dáng, từ nàng phía sau đem nàng vây quanh được, hai tay lôi kéo tang nhược tỷ hai tay ở cầm huyền thượng động tác, này không phải xem ngươi ở chỗ này quá nhàm chán cho nên cho ngươi tìm sự tỉnh, tống cổ tống, cổ thời gian. Cách khá xa xa Minh Tâm cùng Minh Lam nhìn bọn họ hai cái bộ dáng, từng người sắc mặt hồng hồng đi vội chuyện khác. Chính là có người chính là muốn quấy rầy loại này thời khắc, các hoàng hậu người liền ở ngay lúc này, một hai phải chạy ra gây mất hứng. Thái tử điện hạ, Thái tử phi điện hạ, nô tỷ có lễ, hoàng hậu nương nương có việc tưởng thỉnh thái tử phi qua đi, không biết thái tử phi có hay không thời gian. Nàng nói chuyện thời điểm, tuy rằng đối sở thận còn mang theo tươi cười, nhưng là đối với tăng nhược tỷ thời điểm, lại là rõ ràng kinh thường. Thái tử phi thì thế nào? Còn không phải bị hoàng hậu nương nương kia nhéo, chỉ cần hoàng hậu nương nương tìm người có thể hấp dẫn thái tử điện hạ lực chú ý, kia thái tử phi liền không tính cái gì. Tăng Nhược tỷ chú ý tới nàng thái độ có chút vi diệu, cũng không tức giận, liền như vậy làm nàng đứng ở nơi đó, trước cùng sở thận nói chuyện, Á Thận, chúng ta chờ lát nữa có chuyện gì sao? Mẫu hậu muốn cho ta qua đi, hẳn là sẽ không có sự tình gì đi. Nàng nhìn này cung nữ thái độ liền biết không có chuyện gì tốt. Nhưng là có thể cấp các hoàng hậu một ngạt sự tình, nàng luôn luôn nguyện ý làm. 176 tiểu lạp bà. Sở Thận nhìn nàng, liền biết nàng lại truy hứng, bất quá vẫn là theo nàng nói, không có, vừa vặn ta cũng không có việc gì, liền bồi ngươi cùng đi hảo, dù sao ta cũng có hai ngày chưa thấy được Mẫu hậu. Hắn trải qua thượng một lần sự tình về sau, liền đối Mẫu hậu có một ít bất mãn, nhưng là cũng không thể bên ngoài thượng nói, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, một người khó chịu. Liền tăng Nhược tỷ hắn cũng không dám mở miệng, liền sợ chọc đến nàng lại lo lắng. Tăng Nhược tỷ chỉ là đơn thuần mà tưởng suốt cái kia cung nữ, không nghĩ tới Sở Thận cư nhiên như vậy lo lắng cho mình, trong lòng ấm áp, ngọt nào. Chính là này cũng không đại biểu nàng liền sẽ đồng ý. Nàng lôi kéo Sở thật tay, nghiêm túc mà nói, "Không cần, ngươi đi thư phòng liền hảo, hai ngày này ngươi cũng chậm trễ không ít thời gian, không thể lại chơi bời lêu lồng, có chuyện gì ta chính mình có thể xử lý." Tang Nhược tỷ đem Sở Thận ấn ở trên ghế. Đối nàng lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, trấn an dường như ở trên mặt hắn hôn một cái, đem sở thận xấu hổ đến trên mặt đỏ bừng. "Ngươi đều nói qua bao nhiêu lần, đây là ở trước công chúng, về sau phải chú ý một ít biết không? Bị người khác thấy được không tốt." Hắn nói nói, liền không có nhiều ít tự tin, che lại chính mình phิém hồng nhạt gương mặt, chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều ở hướng lên trên mạo nhiệt khí. Mà nơi này duy nhất một cái người ngoài, cũng đã khí không được, nhìn bọn họ hai cái, có chút vội vàng mà nói. Thái tử phi nương nương, ngài vẫn là chạy nhanh cùng nô tỳ qua đi đi, hoàng hậu nương nương đang chờ đâu, nếu là trộm, chỉ sợ nàng nên xuất ruột. Trách không được hoàng hậu nương nương không thích thái tử phi, loại chuyện này nơi nào là gia đình đứng đắn cô nương có thể làm ra tới, vẫn là làm kia hai vị cô nương chạy nhanh lại đây, hảo hảo cùng thái tử điện hạ ở chung, để tránh thái tử cũng bị nữ nhân này cấp dạy hư. Bọn họ hai người ở chỗ này các có chút suy nghĩ, cố tình chuyện này chủ mưu còn không có cái gì tự giác. Tang Nhược tỷ nghiêm trang giáo dục hắn, "Ngươi là nam nhân, không đọc sách không thể biết không?" Sau đó nàng đôi mắt nhẹ nhàng liếc mắt một cái cái kia cung nữ, nhìn nàng trong mắt khinh thường cùng khinh thường, mỉm cười, ngữ khí lại là lệnh băng dò người, nói nữa, "Ngươi là ta tướng công, nơi này đều là chúng ta người, có cái gì không thể làm?" Dù sao các nàng cũng không dám nói cái gì, đúng hay không?" Nàng nhìn cái kia cung nữ, quả nhiên là hoàng hậu thủ hạ người, đều là giống nhau thảo người ghét. Hơn nữa Cân hoàng hậu người lúc này, đây thái độ so thượng một lần còn muốn kém, phòng trưng là có so thượng một lần còn muốn không xong sự tình phát sinh đi. Sở Thận không để ý tới cái kia cung nữ nhu nhược đáng thương ánh mắt, chấp nhất mà nhìn tăng Nhược tỷ không để bụng biểu tình, nghiêm túc mà nói, "Không được, ta không yên tâm người, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?" Hắn sợ hãi mẫu hậu lúc này đây lại nghĩ ra được biện pháp gì, Lan Lộn tỉ nhi. Lại nói tiếp cũng thật là, mẫu hậu vì cái gì chính là xem không khai Một hai phải cùng tỷ nhi đối nghịch. Sở Thận cảm thấy chính mình lúc này đây là thật sự không hiểu biết các hoàng hậu hành động. Tăng Nhược tỷ suy nghĩ trong chốc lát, nói, bằng không cứ như vậy đi, ta đi trước, nếu ta nửa canh giờ còn không có trở về nói, vậy ngươi liền đi mẫu hậu nơi đó tìm ta được chưa? Ta cũng không thể thật sự cái gì đều không chuẩn bị đúng hay không. Nàng cũng có chút không yên tâm các hoàng hậu, cho nên vẫn là trước cho chính mình lưu một cái đường lui tương đối hảo, nếu thật sự có chuyện gì, khả năng nàng không hảo làm. Nói không chừng các hoàng hậu xem ở sở thận mặt mũi thượng liền mềm lòng đâu. Kia cung nữ trợn mắt nhìn thái tử cùng thái tử phi ở chỗ này thương lượng, giống như muốn đi cái gì đầm rồng hang hổ dường như, trong lòng đối tang nhược tỷ ấn tượng càng không hảo. Nhưng là nàng còn nhớ rõ chính mình tới nhiệm vụ, chờ hai người thương lượng về sau, chạy nhanh thúc dục, thái tử điện hạ vẫn là yên tâm đi, nương nương có thể hay không mau chút tùy nô tỷ qua đi. Rốt cuộc hôm nay cũng không còn sớm. Nay một đi một về, thế nào cũng chậm trễ một ít thời gian. Các hoàng hậu hiện tại hẳn là đều sốt ruột chờ. Nàng nghĩ đến chính mình khả năng sẽ đối mặt trừng phạt, nhịn không được run lên một chút. Tăng Nhược tỷ chưa bao giờ để ý cái gì thượng vàng hạ cám việc vặt, liền tính là các hoàng hậu có âm mưu, nàng cũng cần thiết muốn đi. Cho nên, hai người ở kia cung nữ vội vàng lánh mắt, lại cáo biệt một lần, mới cuối cùng là tách ra. Tăng Nhược tỷ trên đường thời điểm, vẫn luôn ở ý đồ hỏi thăm các hoàng hậu phải làm đến tọt cùng là sự tình gì, đáng tiếc kia cung nữ chính là giữ kín như bưng mà kệ thế nào cũng không chịu để lộ một chút. Đến cuối cùng, kia cung nữ nóng nảy cũng không hề che giấu chính mình khinh thường, hư lạnh nói, "Ngài cũng đừng hỏi, nương nương, nô tỳ là sẽ không nói, nói nữa ngài hỏi này đó lại có ích lợi gì đâu. Dù sao cái gì đều thay đổi không được, nên phát sinh vẫn là muốn phát sinh, nương nương ngài vẫn là nhận mệnh đi." Nàng chính là đem các hoàng hậu cùng ma ma đối thoại nghe dành mạch, hoàng hậu nương nương phải cho thái tử tìm chấp phi. Nhưng còn không phải là muốn tìm cá nhân thay thế được thái tử phi vị trí sao? Xem nàng về sau không có thái tử nhớ thương, còn như thế nào kiêu ngạo. Tăng Nhược tỷ đối nàng thái độ cũng không giận, ngược lại chậm gì gì mà nói, phải không? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi loại thái độ này chính là làm ta có chút sinh khí đâu. Nàng nói như vậy, trong giọng nói còn mang theo chút ý cười, nhưng là cố tình làm cái cung nữ cả người dùng mình một cái. Nàng quất cương mà nói, nô tỉ không biết nơi nào đắc tội thái tử phi nương nương. Liên tính là nàng sinh khí thì thế nào? Chính mình chính là hoàng hậu nương nương người nàng còn cũng không tin, Tăng Nhược tỷ tay còn có thể rơi đến hoàng hậu nương nương trong cung không thành. Tăng Nhược tỷ thấy nàng không có sợ hãi bộ dáng, chỉ cảm thấy người này thật không có ý tứ, nhưng là dọc theo đường đi nhằn chán, chỉ có thể tiếp tục trêu đùa nàng, ngươi nhìn xem ngươi này thái độ, buồn cung bất quá là nói một câu, ngươi liền như vậy hướng, Là buồn cung như thế nào mở miệng. Buồn cung chính là nghe nói giống loại này mục vô chủ tử, chính là phải bị kéo xuống xẻo trong mắt, nga, ta đã quên, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng đi." Nàng nói như vậy, ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, nhạt. Chính là kia cung nữ đã sắp chịu không nổi, nàng đề cao thanh âm, lạnh giọng hô, "Tang Nhược tỷ, ngươi dám?" Nàng sắc nhọn tiếng nói quả thực muốn đem Tang Nhược tỷ màng thai đều cấp cắt qua. Giờ phút này nàng trong lòng vẫn luôn đang run rẩy, chờ mong Tang Nhược tỷ nói chỉ là vui đùa lời nói, mà không phải thật sự muốn làm như vậy. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình, Tang Nhược tỷ không dám, chính mình là hoàng hậu nương nương người, nàng không dám như vậy đối chính mình. Chính là này trung quy là không có khả năng sự tình, tăng Nhược tỷ cố ý cùng nàng chơi một đường, sao có thể cái gì đều không làm. Ngươi nói cái gì hôn trướng lời nói? Mama vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến chính mình thủ hạ cái kia nha đầu chính tiếu thái tử phi danh hảo, biểu tình dữ tợn. Nàng lập tức kinh ra một đầu mồ hôi lạnh, nhưng là rốt cuộc là ở các hoàng hậu thủ hạ đãi quá như vậy nhiều năm người, dây lắt răng cũng đã khôi phục bình tĩnh. Thái tử phi nương nương còn tỉnh không lấy làm phiền lòng, là lao nô rẻ dâu không chu toàn mới làm ngài bị sợ hãi. Rồi sau đó, nàng hướng về phía bên cạnh im như ve sầu mùa đông một đám người mắng, "Các ngươi làm gì đâu? Chạy nhanh cho ta đem nàng kéo xuống đi, từ nay về sau liền lưu giữ nàng ở phòng giặt, Hảo Hảo tỉnh lại tỉnh lại. Nàng chính là nhìn nha đầu này nội tâm nhiều, lại cơ linh, quan trọng nhất chính là đối hoàng hậu nương nương trung thành và tận tâm, mới làm nàng lưu tại tiếp cận hoàng hậu nương nương địa phương ai có thể nghĩ đến nàng ngày thường làm khá tốt, hiện tại lại chỉ biết rất dây xích, còn cố tình ở ngay lúc này. Tiệu cung nữ bị kéo trên mặt đất thời điểm, mới phản ứng lại đây, kêu lớn, "Mama, mama tha mạng a." Nô tỳ không nghĩ đi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị người tay mắt lanh lẹ mà cấp bưng kín. Mama liền cảnh xét đều không có để ý tới nàng, hoàn Mỹ mà cười đối tăng nhược tỷ nói, "Thái tử phi mời vào đi thôi, nương nương đã đợi ngài thật lâu." Nàng trực tiếp đem kia cung nữ sự tình lược đi qua, tăng Nhược tỷ xem nàng dáng vẻ này, cũng không hảo lại đem kia sự tình nhắc tới tới, rốt cuộc nhân ra đều đã trừng phạt như vậy trọng không phải, lại so đo liền có vẻ chính mình kiêu kiệt. Các hoàng hậu ở phòng tiếp khách bên trong, ngay bên ngoài động tĩnh, sắc mặt không thay đổi, quanh thân khí thế cũng đã đông lạnh xuống dưới. Các vạn chi cùng Tống An Nhi sợ làm tức giận nàng, đại khí cũng không dám ra. Tăng Nhược tỷ đi vào tới thời điểm, Vừa vặn nhìn đến chính là kêu hai cái ngồi ở các hoàng hậu phía dưới cô nương, mày một trợn, nhìn các hoàng hậu, an phận mà chào hỏi, "Tỷ nhi cấp mẫu hậu Thần An, không biết mẫu hậu Têu tỷ nhi lại đây, là có chuyện gì?" Nàng cố ý làm lơ kêu hai người, nhưng không đại biểu nhân ra cũng sẽ làm lơ nàng. Tăng Nhược tỷ mới vừa ngồi xuống, các vạn chi cùng Tống An Nhi liền lên cho nàng hành lễ. "Vạn chi, An Nhi gặp qua thái tử phi nương nương." Các nàng hai cái âm thầm đánh giá Tang Nhược tỷ, tuy rằng các nàng vẫn luôn chướng mắt nữ tử này, nhưng là nữ tử này lại là so các nàng hai cái muốn tốt hơn nhiều, ít nhất nàng chiếm thái tử phi vị trí, tuy rằng có người không đồng ý, chính là ngay cả hoàng hậu nương nương đều lấy nàng không có biện pháp, chính mình lại bởi vì một cái chắc phi vị trí còn muốn kích động nửa ngày. Tăng Nhược tỷ không như thế nào phản ứng các nàng, tuy ý gật gật đầu, liền tính là ứng. Các vạn chi cùng Tống An Nhi liếc nhau, không biết nàng rốt cuộc là có ý tứ gì, trong lòng bắt đầu bồn chồn, nhưng là nghĩ đến các hoàng hậu còn ở các nàng phía sau duy trì các nàng Hai người nhắc tới tâm lại thoáng rơi xuống một ít. Các hoàng hậu cũng không tính toán quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: "Tỷ nhi, ngươi cũng nhận thức một chút, đây là cắt ra dòng bên cắt vạn chi, đó là Vĩnh Định bá thư nữ Tống An Nhi, ngươi cảm thấy hai người kia thế nào?" Buồn cung cảm thấy các nàng hai cái chi thư đạt lý, tài mạo song toàn, là hiếm có hảo nữ hài nhi đâu. Nàng cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn hai người kia giống như thật sự thực vừa lòng. Nàng nay một phen lời nói, cũng làm hai nữ tử thẹn thùng mà cúi đầu. Tang Nhược tỷ lúc này mới nghiêm túc mà nhìn kia hai người, thành khẩn mà nói: sinh không tội, cũng hiểu lễ phép, nhìn dáng vẻ đều là người trong sạch tiểu thư đâu." Nàng khinh thường với bởi vì loại chuyện này nói dối, hơn nữa, hai người kia thật sự thực không tội. Các hoàng hậu nghe xong lời này liền càng vừa lòng, vỗ tay một cái, nói thẳng nói: "Ngươi đều như vậy cho rằng, kia bổn cung cũng không nói chuyện khác, ngươi đợi chút trở về thời điểm, liền đem các nàng hai cái mang về đi, các nàng hai cái là bổn cung ngàn trọn và tuyển." Tuy ra tới cấp thận nhi chắc phi đâu, nếu không phải xem thời gian cấp, bổn cung thật đúng là tưởng cấp thận nhi đem bốn cái chấp phi chi vị toàn tuyển tượng đâu. 177 xung đột. Nàng nhưng còn không phải là như vậy tưởng, chính là vạn nhất sở thận nơi đó xảy ra chuyện gì, nàng cũng không hảo công đạo, hơn nữa, lập tức liền đem bốn cái chắc phi chi vị tất cả đều chiếm thượng, khẳng định sẽ chọc đến các vị đại thần bất mãn. Tăng Nhược tỷ thái độ khác thường mà không có tức giận, ngược lại là nhìn kia hai nữ tử. Thấy các nàng vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, chỉ cảm thấy thật đáng buồn. Nay cổ đại nữ tử, thật là trừ bỏ gà chồng, liền không còn có một chút đừng ra, ngẫm lại thật đúng là đáng thương, nhưng là này cũng không đại biểu nàng liền sẽ mềm lòng. Tăng Nhược tỷ liền tự hỏi lợi và hại thời gian đều không có, trực tiếp nhìn các hoàng hậu, nói: "Mẫu hậu, này chỉ sợ không ổn đi, liền dễ dàng như vậy liền đem nhân ra cô nương mang về, có hay không suy xét quá người ta cô nương cái nhìn?" Nàng bình tĩnh bộ làm các hoàng hậu có chút giận mình. Nhưng là càng nhiều vẫn là đắc ý, liền tính tăng nhược tỷ lại càn rỡ thì thế nào, còn không phải muốn ngoan ngoãn mà thế chính mình trượng phu cưới vợ nạp tiếp. Cho nên, đối với tăng nhược tỷ ý kiến, nàng cũng là phi thường bình tĩnh, này cũng chưa cái gì quan hệ, mẫu hậu cũng đều hỏi qua các nàng hai cái, tự nhiên là tất cả mọi người nguyện ý mới có thể làm ngươi lại đây. Nếu là không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chính mình làm sao dám như vậy trắng trận táo bạo làm loại chuyện này, nói đến cùng vẫn là có năm chắc chính là tăng nhược tỷ vẫn như cũ cử tuyệt nàng lời nói, mẫu hậu, liền tính là như vậy, tỷ nhi cũng không thể đồng ý. Nguyên lai like các hoàng hậu hôm nay làm nàng lại đây, chính là vì nói chuyện này. Nàng dương mắt đem kia hai người đảo qua mà qua, liền không có ở trong lòng lưu lại cái gì dấu vết. Dù sao hai người kia sẽ không tham dự đến chính mình sinh hoạt, cũng không cần thiết nhớ kỹ các nàng, dù sao nàng là tuyệt đối không cho phép Sở Thận dám có chính mình bên ngoài mặt khác nữ nhân, đương nhiên, Sở Thận cũng sẽ không. Cát Hoàng hậu thấy nàng như vậy, mày nhẹ nhàng ngăn lại, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, "Tỷ nhi, ngươi cũng không thể như vậy, ngươi thân là Thận nhi thái tử phi, tự nhiên phải mọi việc vì Thận nhi suy nghĩ, này xử lý hậu viện sự tình vốn dĩ nên là ngươi làm, mẫu hậu hôm nay cũng coi như là đi quá giới hạn, nhưng là cũng không có gì không ổn, ngươi làm chính thức, hẳn là khoan dung mới là, không thể giống bên ngoài những cái đó nữ tử giống nhau, biết không? Muốn bảo đảm hậu viện hài hòa mỹ mãn, Như vậy Thận Nhi mới có thể không vì những việc này phi lòng. Nàng lời trong lời ngoài ý tứ, đều là tang nhược tỷ ý đồ chiếm hữu sở Thận toàn bộ sủng ái, cho nên mới sẽ như vậy cự tuyệt, lại nói nàng không có dung người độ lượng. Ghen tị. Cát Vạn Chi trong tay khăn tay miết nghiến khẩn, nhìn quần áo của mình nếp nhún, cơ hồ là toàn bộ tâm thần đều dừng ở tang nhược tỷ cùng các hoàng hậu nói chuyện thượng, sợ có cái gì ngoài ý muốn, làm nàng vừa mới mới vui sướng quá tâm tình lại lần nữa lọt vào nước đá. Tống An Nhi khẩn trương sắc thở. Cẩn thận ánh mắt trộm mà ngắm hướng ngồi ở mặt trên các hoàng hậu, sợ nàng bị tăng Nhược tỷ thuyết phục. Các hoàng hậu như thế nào sẽ chú ý không đến các nàng hai cái động tác nhỏ, trong lòng bất đắc dĩ, rốt cuộc là không phóng khoáng, loại này trường hợp đều chịu đựng không được, bất quá vẫn là trước đem hết toàn lực đối phó Tang Nhược tỷ. Nàng đối với tăng Nhược tỷ nói, "Tỷ nhi, nói nói ngươi vì cái gì không đồng ý? Nếu là có cái gì khúc mắc, có thể cùng Mẫu hậu nói nói, chúng ta cùng nhau thương lượng thương lượng, Mẫu hậu cũng hảo thế ngươi giải quyết giải quyết." Các hoàng hậu cười, nói lại là vô nghĩa. Tăng Nhược tỉ trên mặt tươi cười không biết khi nào rơi xuống, chỉ còn lại có một cái cứng nhắc biểu tình đối với các hoàng hậu, thỉnh thoảng lại nghe các hoàng hậu nói, bưng tuyết trắng bát trà, một ngụm một ngụm phẩm bên trong hoàng màu xanh lục nước trà. Nghe xong các hoàng hậu nói, nàng trong lòng trộm trận trắng mắt, còn có thể có cái gì khúc mắc? Nàng chính là không nghĩ làm chính mình tướng công đi cưới mặt khác nữ nhân, chỉ cần là thiệt tình thành thân, không có ai hy vọng có mặt khác nữ nhân hoặc là nam nhân cắm vào đến bọn họ chung gian. Đương nhiên, hài tử ngoại trừ. Mẫu hậu, ngài hẳn là biết ta suy nghĩ cái gì, tang nhược tỉ nhẹ nhàng đem bát trà đặt ở trên bàn, đôi mắt không chút để ý mà từ trong phòng vài người trên người sẽ qua, tỉ nhi hôm nay liền nói rõ đi, tỉ nhi không nghĩ làm những người khác, đặc biệt là nữ nhân tham gia ta cùng thái tử phu thê sinh hoạt, mẫu hậu ngài cũng là một nữ nhân, hẳn là minh bạch tỉ nhi ý tưởng. Nàng tuy tiện mà nói các hoàng hậu cho rằng đại nghịch bất đạo nói, hơn nữa một chút xấu hổ cảm giác đều không có. Làm các hoàng hậu khí thẳng thở hỗn hẹn, ngực kịch liệt mà phật phồng. Các hoàng hậu ngừng trong chốc lát không nói gì, những người khác cũng không ai mở miệng, toàn bộ tẩm cung đều là một mảnh an tĩnh, chỉ có các hoàng hậu tiếng thở dốc. Một lát sau, nàng mới nghiêm khắc mà nói, "Nói cái gì mê sảng? Nam nhân cái nào không phải tham thế tứ thiếp, thần nhi là thái tử, càng hẳn là như thế, không có khả năng chỉ có người một cái thế tử, như thế nhỏ hẹp độ lượng, như thế nào có thể gánh nổi thái tử phi vị trí?" Các hoàng hậu nói thập phần nghiêm trọng. Cân vạn chi cùng Tống An Nhi trực tiếp tất cả đều cúi đầu, toàn bộ động tác nhỏ đều thu hồi tới, một cử động cũng không dám, sợ các hoàng hậu lửa giận đốt tới các nàng trên người. Tăng Nhược tỷ giống như không có cảm giác giống nhau, nhìn các nàng hai cái co rún lại động tác, chỉ cảm thấy thật sự là làm người chán ghét. Đương nhiên, nàng sẽ không đối ý đồ cùng chính mình đoạt tướng công nữ nhân có một chút nhi hảo cảm, cho nên kia khả năng có đồng tình, cũng đã sớm bị ném đến trên 9 tầng mê đi. Tỷ Nhi thừa nhận không có cái này độ lượng. Nhìn chính mình tướng công cùng mặt khác nữ nhân thân mật, điểm này, tỷ nhi thừa nhận chính mình so ra kém mẫu hầu. Tăng Nhược tỷ cũng không để bụng nàng lời nói. Dù sao các hoàng hậu lại như thế nào kêu gạo cũng vô dụng, chính mình đã là thái tử phi, đây là thượng ngọc điệp, các hoàng hậu liền tính lại không muốn, cũng không thể làm Tăng Nhược tỷ bị sở thận hữu rớt. Tuy rằng nàng phi thường muốn làm như vậy, các hoàng hậu nghĩ chính mình mỗi lần sớm tối thưa hầu thời điểm, bị đám kia nữ nhân tranh đấu gay gắt làm đến đầu choáng váng nao chóng. Mỗi lần ban đêm nhìn chính mình một người dương đệm, nàng như thế nào sẽ không thương tâm, nhưng là này hết thệ nàng đều chỉ có thể chịu đựng, bởi vì Minh Tông đế là hoàng đế, mà nàng là hoàng hậu. Từ mê mang chung lấy lại tinh thần chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, nàng cau mày nói, liền tính ngươi không muốn thì thế nào? Ngươi nếu gả cho Thận Nhi, liền phải gánh vác điểm này, nói nữa, vạn chi cùng an nhi điểm nào nhi kém. Mặc kệ thế nào đều xứng đôi Thận Nhi chắc phi vị trí, mặc kệ thế nào, ngươi hôm nay đều phải đem các nàng mang về." Cân hoàng hậu trực tiếp cấp tăng nhược tỷ hạ tối hậu thư, nói xong về sau, nàng liền nhắm mắt lại, không hề xem mọi người. Tăng nhược tỷ đột nhiên cười, nhìn nàng nói, "Mẫu hậu, có lẽ ngài nói chính là đối, là tỷ nhi Lô Mãng." Nàng nói chuyện ngữ khí ôn hòa, vừa mới bắt đầu lãnh đạm cũng đã không có, làm tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, đặc biệt là các hoàng hậu, nhắm lại đôi mắt mở, có chút hồ nghi mà nhìn tăng nhược tỷ, hy vọng từ trên mặt nàng nhìn đến một tia giả dối, hoặc là miễn cưỡng biểu tình. Chính là đều không có. Các hoàng hậu liền càng thêm kỳ quái, ở nàng trong ấn tượng tăng nhược tỷ không có khả năng sẽ như vậy ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, ít nhất cũng muốn nháo cái long trời lở đất mới đúng. Cát Vạn Chi cùng Tống An Nhi vốn dĩ đã trầm đến đáy cốc tâm, nghe được lời này về sau, đã là lại khinh phiêu phiêu mà nâng lên, này có phải hay không nói các nàng còn có hy vọng. Tăng nhược tỷ nhưng thật ra không có chú ý các nàng biểu tình, nhìn các hoàng hậu giống như bị người hung hăng hoảng sợ giống nhau, như cũ là hoàn mỹ mỉm cười, có chút ủy khuất mà bộ dáng nhẹ giọng nói: Mơ hậu, chính là loại chuyện này, ngài cũng nên hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc đây là a thận cưới chắp phi sự tình. Lại không phải tìm một cái thông phòng nha đầu, sao lại có thể như vậy lô mãng liền đồng ý? Nàng nhìn các hoàng hậu nghẹn đỏ bừng mặt, tiếu lệ trên mặt mang theo vô tội biểu tình, đôi mắt sáng lấp lánh, phản phất ở lộ tiến vào ánh mặt trời chung loại quang, thế nhưng làm các hoàng hậu cũng thất thần như vậy trong ngáy mắt. Các hoàng hậu hoàn hồn, bình đạm mà nói, này có quan hệ gì? Các nàng đồng ý không phải hảo. Buồn cung tin tưởng Chấn Nhi hẳn là cũng không có gì ý kiến, hôm nay hẳn là chính là chỉ là xem ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, liền có thể đem người mang về, đến nỗi mặt khác, có thể về sau lại bổ, này chắc phi sự tình, liền như vậy quyết định. Nàng trợ giúp Tang Nhược tỷ hiện tại đột nhiên đồng ý, tuy rằng nàng không biết tăng Nhược tỷ vì cái gì đột nhiên nhả ra, chỉ cần nắm lấy cơ hội thì tốt rồi. Tăng Nhược tỷ lại cố tình là muốn cùng nàng đối nghịch, ở các hoàng hậu nói về sau, lại đột nhiên nói, như vậy không thể Nói như vậy, nhiều ủy khuất hai vị này tiểu thư, liền tính là các nàng đồng ý, tỷ nhi cũng không thể đồng ý, hơn nữa A Thận còn không biết chuyện này, nói như thế nào cũng nên đối A Thận thuyết minh, bằng không tỷ nhi muốn như thế nào cùng A Thận giải thích. Nàng nói, đôi mắt chớp chớp, nước mắt liền phải rơi xuống, nhìn các vạn chi các nàng hai cái, Phảng Phất nàng mới là bị khi dễ giống nhau. Các vạn chi nhìn nàng, sắc mặt hồng nhuận, Phảng Phất sắp tích xuất huyết giống nhau, có chút nói lắp mà nói, Thái tử phi, chúng ta, chúng ta không ngại. Hơn nữa thực nguyện ý cùng ngài cùng nhau hầu hạ. Hầu hạ thái tử điện hạ. Nàng thanh nhễm lầm bẩm lầm bẩm, may mắn hiện tại nơi này tương đối an tĩnh, cho nên không có gì khó khăn, tất cả mọi người đem nàng lời nói nghe dành mạch. Tăng Nhược tỷ đã không biết nên nói cái gì hảo, nữ nhân này chẳng lẽ còn đem cái này trở thành là một cái thực đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? Bất quá, nàng cẩn thận ngâm lại, giống như thật là như vậy, nơi này nữ tử đều là muốn gả cấp một cái hảo tương công, chưa bao giờ để ý chính mình sẽ thế nào đem hy vọng tất cả đều ký thắc với tướng công sủng ái, dựa loại chuyện này khoe ra, vì chính mình nhà mẹ để giành quyền thế hoặc là tài phú. Các hoàng hậu vừa lòng cắt vạn chi loại này các nói, phi thường tán đồng mà nói, chính là, tỷ nhi, nhân ra chính mình đều không ngại, ngươi cũng không cần để ý nhiều như vậy, đến nỗi nghi thức, bổn cung về sau sẽ cho các ngươi bổ thượng. Nàng trấn ăn mà nhìn này hai nữ tử, chỉ cảm thấy càng xem càng vừa lòng. Chính là so tang nhược tỷ muốn hảo. Tang Nhược tỷ vẫn như cũng là cùng mọi người làm trái lại, thu hồi vô tội biểu tình, phi thường bình tĩnh mà nói, "Như vậy không được, các nàng hai cái chỉ sợ cũng là cùng tỷ nhi giống nhau, là hôm nay mới biết được chuyện này đi." Chẳng lẽ liền như vậy đồng ý? Liền tính là người thường ra gả nữ nhi, đều không có hôm nay mới biết được, lập tức liền phải tiến nhà chồng đạo lý đi. Đó là không đứng đắn nhân ra mới có thể làm sự tình, hai vị tiểu thư nhìn qua không phải là người như vậy đi. 178 bùng nổ Tuy rằng không có nói rõ, nhưng là hai người kia cũng là quá kích động, cư nhiên liền loại chuyện này đều không có chú ý quá. Các nàng hai cái hẳn là hôm nay mới biết được là chuyện như thế nào đi. Cư nhiên một chút phản kháng đều không có, liền như vậy đáp ứng các hoàng hậu, lại còn có vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, Tăng Nhược tỷ chỉ cảm thấy các nàng thật là một chút đều không ngại những việc này. Các hoàng hậu xem các nàng hai cái có chút khổ sở bộ dáng, trong lòng đối Tăng Nhược tỷ là một trận trắng ghét, phi thường bực bội mà nói: Các nàng hai cái sự tình là buồn cung nói, chờ đến xong việc, buồn cung tự nhiên cũng sẽ đi nhà bọn họ thông chi, những việc này liền không cần ngươi lo lắng, còn có, hai vị này tiểu thư đều là thân gia trong sạch người, ngươi đừng dùng cái loại này ý tưởng xem các nàng, đối nữ hải tử thanh danh không tốt. Mặc kệ nói cái gì, hôm nay đều phải làm tuy rằng trước đem người cấp lên trở về, không thể làm Tăng nhược tỷ liền như vậy thực hiện được, kia về sau muốn đối phó nàng liền càng thêm khó khăn. Tăng nhược tỷ cười lạnh nói, Mâu hậu lời này nói nhưng không thích hợp, nếu hai vị này tiểu thư đều là thanh danh tốt, như thế nào cùng một ít thanh lâu kỹ tử giống nhau, như vậy gấp không chờ nổi mà hướng đàn ông có vợ bên người chạy. Còn thượng vội vàng dán lên đi, sợ thất bại giống nhau, liền đứng đắn nghi thức đều không rảnh lo. Nói như thế nào cũng nên là dựa theo chắc phi lễ nghi danh chính ngôn thuận ba người cưới vào cửa, bằng không hai vị này muội muội thân phận, chính là không ai dám thừa nhận. Nàng chậm gì gì mà ngữ tốc lại mỗi một chữ đều chui vào ở đây này nàng ba người trong lòng. Cát Vạn Chi nghe được gián lên đi thời điểm, trong lòng ủy Khuất đã chịu không nổi, hiện tại nghe được tăng Nhược tỷ đem các nàng so sánh thanh lâu nữ tử, trong lúc nhất thời xấu hổ và giận dữ lăn sen, cư nhiên tiếng cười khóc lên. Tống An Nhi cũng là ủy khuất không được, lắp bắp mà hô một tiếng, hoàng hậu nương nương. Liên rốt cuộc nói không nên lời lời nói. Các hoàng hậu bị tăng Nhược tỷ thái độ làm cho tức giận không thôi, hiện tại bị các nàng hai cái tiếng khóc một xảo Đau đầu mà che lại đầu mình, lạnh dọng hướng về phía các nàng hai cái hô, có cái gì hảo khóc, hôm nay là buồn cung, kêu các ngươi tới, chuyện này chính là buồn cung cho các ngươi giải quyết, tăng Nhược tỷ, ngươi hôm nay mặc kệ là có nguyện ý hay không, đều trước hết cần đem người lánh trở về, bằng không đừng trách buồn cung không cho ngươi lưu tình mặt, trực tiếp đem người cho. Người đưa trở về. Hai người kia chính là thành không được cái gì khí hậu, liên loại này trường hợp đều chịu đựng không được, về sau còn như thế nào cùng Tang Nhược tỷ đối nghịch? cho dù có chính mình duy trì, chỉ sợ cũng có rất nhiều địa phương chính mình chiếu cô không đến, kia chính mình tìm các nàng còn có ích lợi gì? Chính là bình tĩnh lại về sau, nàng vẫn là cảm thấy chính mình không thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ, nói không chừng Thận Nhi liền thích loại tính cách này, vừa lúc làm hắn nhìn xem, tăng nhược tỷ tính tình có bao nhiêu kém, tốt nhất liền như vậy chán ghét nàng. Mẫu hậu ngài chính mình tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, cùng tỉ nhi không có quan hệ, dù sao người ta sẽ không mang về, ngài nếu là thích liền đem các nàng hai cái lưu tại ngài nơi này, ta tưởng mẫu hậu hẳn là sẽ không khuyết thiếu dưỡng hai người độ vận. Tăng Nhược tỷ dứt khoát liền làm rõ. Thật sự vẫn là bởi vì kia hai người khóc nàng tâm phiền ý loạn, có chút đau đầu, tâm tình cũng có chút bực bội, muốn chạy nhanh kết thúc nơi này sự tình, sau đó trở về cùng sở thận cùng nhau ăn cơm, không hề để ý tới nơi này sự tình. Các vạn chi nhỏ giọng mà khóc thút thít, nhưng là ngại với tăng Nhược tỷ thân phận, nàng cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể chịu đựng Nàng còn tưởng cùng Tống An Nhi cùng nhau trở thành thái tử điện hạ chấp phi, đến lúc đó các nàng được thái tử điện hạ sủng ái, xem cái này tăng nhược tỷ còn như thế nào kiêu ngạo. Tống An Nhi cùng các vạn tri lúc này ý tưởng cực kỳ nhất trí, nhưng là đều xem nhẹ quan trọng nhất một chút, đó chính là các hoàng hậu giống như không có tăng nhược tỷ chiếm ưu thế. Các hoàng hậu vốn là tính toán làm tăng nhược tỷ chính mình cho chính mình mang về hai cái đệ nhân, làm nàng thống khổ đồng thời, cũng làm Thận Nhi khôi phục bình thường. Không sai, ở nàng xem ra Sở thần một đoạn này thời gian đối chính mình đủ loại phản đối, tất cả đều là bởi vì Tăng Nhược tỷ tồn tại, cho nên làm hắn không bình thường duyên cớ. Nàng nhìn Tăng Nhược tỷ bình tĩnh bộ dáng, trực tiếp đối với bên cạnh đợi ma ma nói, người đi làm người đem cửa đều thủ, hôm nay buồn cung một hai phải làm thái tử phi đem người cấp mang về, làm hai người kia chân chính trở thành thái tử chấp phi, bằng không, nàng cũng đừng nghĩ ra buồn cung cái này môn." Tăng Nhược tỷ không phải kiêu ngạo sao? Vậy làm nàng tiếp tục kiêu ngạo nhìn xem. Có bản lĩnh khiến cho tang nhược tỷ ở nàng trong cung đại náo một hồi, sau đó nàng liền có lý do đi tìm mình Tông đế cáo trạng, làm hắn nhìn xem, hắn tuyển định con dâu rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Đến lúc đó liền tính là Thận nhi đều không thể hỗ trợ, dù sao này hậu cung vẫn là ở nàng thuộc hạ quản hạt, muốn xử phạt cá biệt người, còn không phải dễ như trở bàn tay, liền tính là thái tử phi cũng giống nhau. Hoàng hậu nương nương, này có chút không ổn đi. Tống An nhi thanh âm còn có chút khựk khịt nhỏ rộng mà cùng các hoàng hậu đề nghị không tồi nhút nhát sợ sệt bộ dáng xác thật so tang nhược tỷ muốn thảo các hoàng hậu thích. Nàng chỉ là không nghĩ hiện tại liền bởi vì loại chuyện này, liền cùng tăng nhược tỷ nháo đến vô pháp vấn hồi, rốt cuộc về sau các nàng hai cái còn muốn ở tăng nhược tỷ phía dưới, hiện tại đòi chút chỗ tốt, về sau liền cũng may tăng nhược tỷ đôi mắt phía dưới cùng thái tử điện hạ tiếp xúc. Nghĩ đến thái tử điện hạ phong tư, Tống An Nhi trên mặt mang theo không biết là ngượng ngủng, vẫn là khóc lâu lắm duyên cớ khiến cho màu đỏ Thật thật như là hoa lê dính hạt mưa giống nhau. Các bạn Chi cũng nghĩ đến điểm này, đương nhiên không muốn làm Tống An Nhi một mình được chỗ tốt, cũng là thế tăng nhược tỷ tỉ cầu tình, hoàng hậu nương nương, Tống tiểu thư nói chính là, tăng tỷ tỷ dù sao cũng là thái tử phi, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm, hơn nữa, thái tử điện hạ biết đến lời nói, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng nương nương ngài cố ý khó xử, làm thái tử điện hạ bởi vì chuyện này đối ngài ấn tượng không tốt, kêu nhiều mất nhiều hơn được. Các Vạn Chi trấn định một ít, Trong thanh âm có chút run rẩy mà đem những lời này nói xong, sợ làm tức giận các hoàng hậu trong lòng đã căng thẳng kia can tuyến. Các hoàng hậu hư lệnh, nhưng là Sắc Thật sợ hai thận nhi sẽ bởi vì chuyện này đối chính mình càng thêm bất mãn, cứng nhắc cứng đờ mà nói, "Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Chuyện này vẫn là vì các ngươi hảo, có ý kiến nói, các ngươi hai cái cũng nói nói xem." Nàng vừa mới một xúc động, Sắc Thật đã quên thận nhi đã biết chuyện này về sau sẽ thế nào, vẫn là các nàng hai cái nhắc nhở. Các hoàng hậu mới miễn cưỡng đem kêu căn tuyên kéo tới. Tăng Nhược tỷ cười như không cười mà nhìn các nàng thương lượng, liền tự hỏi các nàng vì cái gì làm như vậy, lý do đều lười đến tự hỏi, dù sao hôm nay chuyện này, chỉ cần có nàng ở, vậy đừng nghĩ thành. Cát Vạn Chi cùng Tống An Nhi liếc nhau, hít sâu một hơi, tự nhiên hảo phóng mà đứng dậy, đến trung gian cho các nàng hai người hành một cái lễ. Thiếu nữ Thanh Thúy thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, "Nương nương, tăng tỷ tỷ, sự tình hôm nay là bởi vì chúng ta hai cái" làm ngài nhị vị nháo mâu thuẫn thật sự là không nên, nếu tăng tỷ tỷ không muốn nói, chúng ta hai người có thể đi về trước, trở về sau lại nói, vừa vặn chúng ta hai cái cũng có thể trở về, cùng người trong nhà thương lượng việc. Này, lại làm tính toán. Đây cũng là kế hòa bình, các hoàng hậu ở trong lòng chỉ cân nhắc một chút, liền phủ quyết loại này biện pháp. Tăng Nhược tỷ là cái lưu manh lại mặt vô lại, sự tình hôm nay đã khai một cái đầu, nếu là về sau lại tìm cơ hội, chỉ sợ cũng không có hôm nay dễ dàng như vậy. Không đợi nàng nói chuyện, tăng Nhược tỷ liền trước mở miệng, "Đừng, giới, nhị vị cô nương nhưng đừng theo buồn cung tăng tỷ tỷ, buồn cung tiêu thụ không nổi, chúng ta cái gì quan hệ đều không có, như thế nào có thể không duyên cưỡng chịu các ngươi như vậy xưng hô đâu." Nàng cười, nhìn kia hai cái cô nương đỏ bừng mặt, tiếp tục nói, "Buồn cung hôm nay liền cùng các ngươi nói rõ đi, các ngươi hai cái cũng đừng nghĩ gả cho thái tử điện hạ, chính là buồn cung này một quan, các ngươi liền quá không được, những người khác ai nói cũng chưa dùng." Buồn cung hôm nay liền đem lời nói ném nơi này, các ngươi nếu là nghĩ tới đi, buồn cung cũng không ngăn cản, đông cung dưỡng hai cái nha đầu vẫn là nuôi nổi. Lời này chính là rõ ràng đánh hoàng hậu mặt, cố tình hoàng hậu lại là cái giữ lễ tiết, làm không ra cùng nàng giống nhau vô lại sự tình, chỉ có thể bạch bạch sinh khí, làm tăng nhược tỷ chiếm thượng phong. Sự tình đều tới rồi cái này phân thượng, các hoàng hậu thật vất vả kéo kia căn tên là Lý Trí Huyền cũng ban chặt đức. Nàng hướng về phía Tang Nhược tỷ đệ thấp giọng nói, gầm nhẹ nói, "Phản rồi phản rồi." Các ngươi đều phản, người tới. Cho ta đem thái tử phi bắt lại, hôm nay thái tử phi liền ở tại bổn cung nơi này, chờ nàng khi nào đồng ý dẫn người đi trở về, lại đem nàng thả lại đi. Các hoàng hậu thủ hạ người hô hô lạp lạp một mảnh tất cả đều ùa vào tới, nhưng thật ra đem các vạn chi cùng Tống An nhi tế tới rồi người ngoài từ mặt. Tăng Nhược tỷ nhìn vây quanh chính mình một vòng, cao to một đám cung nữ, bắt đầu cân nhắc lẫn nhau thực lực. Những người này lại không phải những cái đó sơn tặc, nàng cũng không thể ra tay tàn nhẫn. Thực lực vô hình chung đã bị hạn chế. Nàng trong lòng còn có dảnh tưởng, các hoàng hậu có phải hay không đã sớm chuẩn bị tốt những người này, cho nên mới sẽ như vậy không có sợ hãi. Bất quá nàng chưa bao giờ sẽ sợ hại những việc này là được, một ít chỉ biết rựa vào bản năng đánh nhau nữ nhân, tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Các hoàng hậu xem những người đó vây quanh tăng được tỷ, tuy rằng buồn bực nàng vẫn như cũ bình tĩnh bộ dáng, mặt ngoài vẫn là đắc ý mà nói, "Buồn cung lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, tăng được tỷ." Ngươi rốt cuộc cớn không ấn buồn cung nói làm? Nàng nghĩ, lúc này đây tăng nhược tỉ hẳn là liền không có đường lui. Đừng nghĩ, muốn thượng liền thượng đi. Tang nhược tỷ liền một cái cảnh giác ánh mắt đều lười đến cho nàng, nhìn chính mình tay, nghĩ nên thế nào mới sẽ không ở chính mình trên tay lưu lại hư thành. A thật nhìn đến nên lo lắng cho mình. Các hoàng hậu thẹn quá thành giận, hư một tiếng, vậy đừng trách buồn cung. Mama vung tay lên, liền ý bảo những người đó đè lại tang nhược tỷ. Đều cho ta dừng tay. Sở Thận lo lắng tang nhiệt tỉ, nửa canh giờ còn chưa tới, liền vội vội vàng vàng hướng nơi này buổi. Hắn còn vì chính mình đã đến biên một cái lý do, muốn cho chính mình đã đến có vẻ không có như vậy cố tình, chính là hắn không nghĩ tới chính mình vừa đến, liền thấy được làm hắn tim đập cơ hồ đình trệ một màn. "Thận Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Các hoàng hậu có chút xấu hổ bộ dáng, cuối cùng là lấy lại tinh thần chính mình làm cái gì? Các vạn tri cùng Tống An Nhi đều là khiếp sợ mà nhìn Sở Thận, rồi sau đó lấy lại tinh thần. Còn mang theo thủy quang đôi mắt e lệ ngượng ngùng mà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tình ý rõ ràng có thể thấy được. 179 cự truyện. Vạn tri, An Nhi tham kiến Thái tử điện hạ. Nhu nhu nhược nhược thanh âm, ánh mắt nhìn sở thận, trên mặt phấn hồng càng tăng lên. Đây là các nàng hai cái lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử điện hạ bản nhân, các nàng chỉ cảm thấy Thái tử bản nhân so với kia chút đồn đái chung càng thêm tu lãng, càng thêm ưu tú, đồng dạng cũng càng thêm tu mỹ. Nếu nói các nàng hai cái vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là bởi vì thân phận của hắn, cùng những cái đó mông lung ảo tưởng liền muốn gả cho hắn nói, kia hiện tại chính là thiệt tình thực lòng hy vọng. Hơn nữa, hiện tại các nàng đột nhiên đối tăng Nhược tỷ sinh ra một ít bất mãn, như vậy ưu tú nam nhân, nàng như thế nào có thể chính mình một người độc chiếm? Nếu Nếu kia xung nghịch ánh mắt là dừng ở chính mình trên người nói, tăng Nhược tỷ bỗng nhiên liền cảnh giác lên, lén khốc ánh mắt dừng ở các nàng trên người. Bên trong sát khí làm này hai cái không trải qua cái gì suy sụp nữ tử sống lưng phát lệnh, liền giống như một phen uống qua vô số máu tươi bảo kiếm giờ phút này liền đặt tại các nàng trên cổ giống nhau. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp cảm giác, làm các nàng hai cái bản năng liền đem chính mình tồn tại cảm thu lên. Tăng Nhược tỷ hừ một tiếng, trực tiếp hướng người kia đàn đi qua đi, không có mệnh lệnh cung nữ nhìn hoàng hậu có chút nôn nóng bộ dáng, không tự giác mà tránh ra, làm sở thận cùng tăng Nhược tỷ đi đến cùng nhau. A thật Ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Còn không đến một canh giờ đi." Nàng nhìn Sở Thận bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng bộ dáng, càng muốn đùa giỡn hắn, "Như thế nào?" Con ngượng ngùng nói. Nàng hiện tại hoàn toàn xem nhẹ chung quanh hoàn cảnh, chỉ lo cùng Sở Thận Ve vãn đang yêu, vừa mới khẩn trương chạm vào là nổ ngay không khí, giờ phút này cũng tất cả đều trừ khử với vô hình. Các hoàng hậu tuy rằng không quen nhìn nàng bộ dáng, cảm thấy nàng quá mức hành vi phóng đãng, nhưng vẫn là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy nhanh làm những người đó đi xuống, cười nói, "Thận Nhi, người như thế nào lại đây cũng không đề cập tới trước nói một tiếng." Sau đó nàng đi xuống tới, một tả một hữu lôi kéo Cát Vạn Chi cùng Tống An Nhi, ý cười doanh doanh mà nói, "Tới, mẫu Hậu cho người giới thiệu giới thiệu, cái này là mẫu Hậu nhà mẹ đẻ chi thứ nữ Nhi, Cát Vạn Chi, còn có Vĩnh Định ba thứ nữ, Tống An Nhi, đều là mẫu Hậu từ mấy trăm cái vừa độ tuổi nữ từ bên trong, từng bước từng bước chọn lựa, tuyển ra tới, đều là hiểu học vấn." lại ôn nhu hảo nữ hài Nhi. Các hoàng hậu cố ý mà cường điệu ôn nhu, cùng hiểu học vấn, đồng thời ý có điều chỉ mà nhìn tăng Như tỷ, trong mắt bất mãn một chút đều không che giấu. Sở Thận chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà lên tiếng, liền dùng cùng Thường Lui tới giống nhau thái độ nói, "Mẫu hậu, không biết mẫu hậu hôm nay tìm tỷ nhi lại đây có chuyện gì? Nhi thần ở trong cung chờ nóng nảy, cho nên liền tới đây nhìn xem." Hắn có chút ngượng ngùng bộ dáng, với anh hai còn bởi vì vừa mới Tang Nhược tỷ trêu chọc đỏ lên, nhìn qua cùng bình thường. Lâm vào tình yêu mao đầu tiểu tử không có gì hai dạng. Tăng Nhược tỷ cùng hắn mười ngón khẩn khấu, cô ý đặt ở thấy được trước người, làm đối diện ba người kia xem rõ ràng, sau đó mang theo ý cười nói, "A Thận, mỗ hậu nói nàng cho ngươi tìm hai cái chất phi, chính là này hai cái cô nương, chính ngươi nghĩ như thế nào?" Nàng từ lúc bắt đầu liền không có tính toán quá giấu giếm sở thận, bọn họ hai cái là phu thê, không có gì cho nhau giấu giếm tất yếu, hơn nữa, nàng tin tưởng sở thận sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Cát Hoàng hậu cũng ở bên cạnh Hắc đệm, nói: "Thần nhi, ngươi xem hôm nay nếu là có thể nói, khiến cho các nàng đi trước ngươi nơi đó thế nào?" Mẫu hậu ở chỗ này, một người quán nhiều hai người sợ âm ỉ, lại nói: "Ngươi thành thần cũng lâu như vậy, hẳn là hướng chính mình hậu viện thêm hai người." Nói, nàng ý bảo trong tầm tay hai cái đi cùng Thận nhi chào hỏi. Các bạn Chi vẫn luôn chờ chính mình cùng thái tử nói chuyện cơ hội, nhìn tăng Nhược tỷ cùng sợ Thận thân mật bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình ghen ghét sắp nổi điên. Thái tử điện hạ, Hai nữ tử cùng mở miệng, doanh doanh mà túi người hành lễ, lộ ra chính mình hoàn mỹ nhất giáo dưỡng cùng từ thái. Chờ xem, chỉ cần Thái tử điện hạ phát hiện các nàng hai cái hảo, liền sẽ không để ý tăng nhược tỷ cái này thanh danh hốn độn nữ nhân. Đáng tiếc sở thận vẫn như cũng là làm lơ các nàng, chỉ là hơi chút nhìn thoáng qua, liền lấy lại tinh thần, rồi sau đó đã bị các nàng vừa mới nói sự tình sợ ngây người, hướng chính mình hậu viện thêm người. Chấp phi, mẫu hậu, ngài không có nói dân đi. Nhi thần cùng tỷ nhi thành thân một tháng đều không có, sao lại có thể nạp chất phi, người cái này làm cho trong chiều những người đó nghĩ như thế nào? Về sau Nhi thần nên như thế nào ở người khác trước mặt làm người a? Hắn một kích động, ở các hoàng hậu trước mặt có chút thất thố, nhưng cuối cùng là còn nhớ rõ duy trì chính mình lễ nghi. Từ lúc bắt đầu, hắn liền bản năng cùng kia hai nữ tử bảo trì khoảng cách, rốt cuộc hắn là đã thành thân nam tử, lại cùng nữ nhân khác thân cận, là sẽ bị người thoá mạ, tuy rằng hiện tại thay đổi một cái triều đại Nhưng là hắn trong lòng ăn sâu bén dễ đổ vật thay đổi không được. Hiện tại mẫu hậu cư nhiên nói làm hắn nạp chắc phi. Nay còn không phải là làm hắn một cái hảo hảo nam tử, đi phụng dưỡng ba cái thế tử. Tuy rằng tuy rằng ở chỗ này loại chuyện này thực bình thường, hắn cũng biết Minh tông đế hậu cũng có rất nhiều nữ nhân, nhưng là đến phiên chính hắn thời điểm, hắn là vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được điểm này. Cho nên, ở các hoàng hậu cười tủm tìm gắt đầu, khẳng định hắn nói sự tình về sau, sở thận trực tiếp liền kiên định mà nói. Mơ hồ ngài đừng lung tung lọc lòng, loại chuyện này là không có khả năng. Hắn hoảng loạn gian, phản xạ có điều kiện mà liền hướng tăng nhược tỷ sau lưng rửa sát, nhìn cách Vạn Chi cùng Tống ăn nhi ánh mắt, thật giống như nhìn đến cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Này Hai nữ tử nếu là kiên cường một ít, giống như hắn những cái đó hoàng tỷ nhóm cũng hảo, bằng không chính là cùng bình thường giống nhau nhu nhược tư thái, hắn tuy rằng sẽ cảm thấy có chút bực nhíu, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ ẩn ẩn mà sinh ra phiên tán. Chỉ sợ các vạn chi hai người cùng hoàng hậu vĩnh viễn cũng không thể tưởng được, chính là các nàng cho rằng sẽ giành được Sở Thận hảo cảm tư thái, ngược lại giúp lấy hắn chán ghét. Các hoàng hậu giống như không có nhìn đến hắn kháng cự giống nhau, nhiệt tâm mà giới thiệu, hai vị này tiểu thư tính tình đều không tồi, ngươi ngày thường cũng không cần lo lắng làm gì. Thần nhi từ một lần sinh bệnh khỏi hẳn về sau, liền cùng chính mình thân cận không ít, chính là tang nhược tỷ đã đến thay đổi này hết thảy, nhưng là các hoàng hậu trong lòng vẫn là cho rằng, Sở Thận nhất định sẽ đáp ứng chính mình. Rốt cuộc nam nhân thói hư tật xấu còn không phải là như vậy sao? Ngoài miệng nói trung trinh không du chính là kia nữ nhân còn không phải từng bước từng bước hướng chính mình hầu viện tắc. Các hoàng hậu chỉ cho rằng Sở Thận làm cho tăng nhược tỉ mặt ngượng ngùng, cho nên thái độ có chút cứng ngạnh, trực tiếp đem người cấp đưa qua đi, muốn cho Sở Thận tiếp theo, cũng coi như là cho hắn một cái dưới bậc thang. Chính là Sở Thận lại không có cùng nàng tưởng giống nhau, đem người tiếp được, mà là trực tiếp né tránh, làm hai vị cô nương lảo đảo đi phía trước đi rồi hai bước chờ các nàng phục hồi tinh thần lại, đều là ai oán mà nhìn Sở Thận. Tăng Nhược tỷ nhưng thật ra đối hắn cái này hành động phi thường vừa lòng. Mẫu Hậu, ngươi cũng thấy rồi, A Thận cũng không muốn, cho nên ngươi vẫn là không cần lại đánh phương diện này chú ý. Nàng gắt gao mà nắm Sở Thận tay, làm cho Sở Thận mặt, không hảo đối các hoàng hậu quá kiêu ngạo, cho nên chỉ là nho nhỏ mà đắc ý một chút. Sở Thận cũng che chở Tang Nhược tỷ, phi thường nghiêm túc mà nói, mẫu Hậu, chuyện này liền tôi bỏ đi. Như thần coi như không có phát sinh quá, ngài vẫn là chạy nhanh làm hai vị này tiểu thư về nhà đi, như vậy đối với các nàng danh dự không tốt. Vô duyên vô cơ khiến cho xa lạ nữ tử tiến cùng, mẫu hậu có phải hay không có chút quá mức qua loa. Hắn cau mày suy nghĩ trong chốc lát, xem các hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi, chạy nhanh khuyên, mẫu hậu, thừa dịp hiện tại vừa mới nhắc tới, trừ bỏ chúng ta mấy cái, cùng trong cung những người này không ai biết những việc này, ngài vẫn là chạy nhanh đem người cấp đưa trở về đi. Cát Hoàng hậu hôm nay một ngày liên tiếp bị bọn họ hai người khí không nhẹ, nói thẳng nói, ngươi cấp mẫu mộ hậu một cái lý do, bằng không ngươi hôm nay liền phải đem người mang về. mẫu hậu đã cùng nhân ra tiểu thư nói tốt, như thế nào có thể lật lọng. Đối lại Sở Thận, nàng kiên nhẫn muốn nhiều rất nhiều, nhưng là này cũng không đại biểu nàng thích Sở Thận vi phạm nàng ý nguyện. Sở Thận ngẫu nhiên gian tăng nhược tỷ vừa lòng ánh mắt, trên mặt lặng lẽ đỏ một ít, càng thêm kiên định mà nói, vẫn là Nhi thần vừa mới bắt đầu nói, Nhi thần mới vừa thành thân 1 tháng cũng đến. Liền như vậy nạp chất phi, ở trên triều đình ảnh hưởng không tốt, trưởng công chúa cùng nhiếp chính vương chỉ sợ cũng cái thứ nhất không đồng ý. Hắn trong óc đột nhiên thổi qua cái này ý niệm, liền nói thẳng ra tới. Tuy rằng khả năng sẽ làm tỉ nhi không vui, nhưng là này xác thật là cự tuyệt mẫu hậu biện pháp. Nguyên lai like là như thế này à, kia dễ làm các hoàng hậu nghe xong hắn nói, ngược lại cười rộ lên, vây tay làm vẻ mặt ủy khuất hai nữ tử lại đây, nói, buồn cung hỏi các người, các ngươi có nguyện ý hay không trước đi theo thái tử điện hạ?" Mi thức về sau lại bổ làm. Buồn cung cùng các ngươi bảo đảm, xong việc trở về nhà các ngươi thông chi chỉ cần các ngươi đồng ý liền hảo. Sự tình quanh co, các nàng hai cái đương nhiên không ý kiến, có chút ưu hoán mà nhìn sợ Thận liếc mắt một cái, đều là ngượng ngùng gật đầu, việc này toàn bằng nương nương làm chủ. Các hoàng hậu nghe xong lời này, nhìn sợ Thận, nói, "Thế nào? Hiện tại ngươi còn có cái gì băn khoăn Cùng nhau nói đi, bất quá mẫu hậu, nhưng nói cho ngươi Như vậy thiện giải nhân ý nữ Hải Nhi, nhưng không nhiều lắm thấy đâu. Nàng nhìn cắt vạn chi hai người thẹn thùng bộ dáng, nghĩ về sau sẽ coi nhật tử, cười không khép miệng được. Tăng Nhược tỷ hiện tại trực tiếp đem quyền lên tiếng giao cho Sở Thận trong tay, chính mình còn lại là cười tủm tỉm mà nhìn hắn, một chút đều không lo lắng. Sở Thận phản phất được đến cổ vũ giống nhau, đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra, "Mẫu hậu ngài đây là muốn hoàn toàn hủy hoại hai vị này cô nương. Các nàng không danh không phận đi theo ta, cùng những cái đó." Những cái đó Nữ tử có cái gì bất đồng? Hắn cắn răng, vẫn là không có thể đem thanh lâu hai chữ nói ra, nhưng là trên mặt cũng trướng đến đỏ bừng. Hắn trong trí nhớ, nhưng thật ra có nơi này nam tử đi những cái đó địa phương tiêu khiển mua vui, nhưng là đối với Sở Thận tới nói, những việc này đều là trăm triệu không thể. Hắn vô tình thương tổn này hai nữ tử, nhưng là nhất thời tình thế cấp bách đem nói xuất khẩu, thu cũng thu không trở lại, chỉ có thể ở trong lòng đối kia hai nữ tử tỏ vẻ hay nãy. Các hoàng hậu bị hắn đột nhiên nói kinh sợ. Phản ứng lại đây về sau, trên mặt nháy mắt đỏ bừng, ngươi nói nói gì vậy? Ngay thường thái phó dạy ngươi sách thánh hiền ngươi đều đọc được chạy đi đâu? Còn có ngươi lễ nghi ma, ma xem ra buồn cũng phải hảo hảo dọn dẹp một chút các nàng. 180 hạ màn. Này thái tử như thế nào cũng cùng tăng nhược tỷ học xong. Thế nhưng nói một ít hôn trướng lời nói, sở thận trên mặt cũng có chút đỏ bừng, trước nay không nghĩ tới chính mình cũng sẽ nói ra loại này lời nói, nhưng là hắn tuy rằng ấy nấy, nhưng là không có gì hối hận ý tứ. Tang Nhược tỉ nhìn các hoàng hậu có chút kích động bộ dáng, chạy nhanh tiến lên ngăn đón, cười hi hi nói: "Mẫu hậu, ngài muốn trừng phạt hay chúng ta đều không nói cái gì, này chúng ta hai cái có phải hay không có thể đi trở về. Còn có này hai cái cô nương cũng là, cũng nên về nhà, đã chế thế này, các ngươi lại ở trong cung đợi cũng không phải chuyện này nhi, có phải hay không?" Các hoàng hậu tưởng cho nàng ngọt ngạc, còn muốn xem nàng có thể hay không đâu. Hôm nay liền tính là Minh tông đế tự mình lại đây, nàng không đồng ý cũng là không đồng ý. Ai tới đều giống nhau. Cát Vạn Chi cùng Tống An Nhi nghe được Sở Thận Chính Miệng nói ra nói, chỉ cảm thấy một trận choáng váng nhằm phía đại nào, trước mắt là một trận một trận hắc ám. Các nàng hai cái nơi nào bị người ta nói quá loại này lời nói, vẫn là liên tiếp hai người. Càng đừng nói trong đó một cái là các nàng vừa mới khát khao quá thái tử điện hạ, nhưng là làm cho các hoàng hậu mặt, còn có Sở Thận trước mặt, các nàng rốt cuộc là nhịn xuống, ít nhất phải cho Sở Thận lưu lại một ấn tượng tốt, mới hảo có về sau. Các hoàng hậu không chú ý tới các nàng hai cái không thích hợp, nhìn tăng Nhược tỷ, hỏa khí cũng là một trận một trận dâng lên, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Trưởng công chúa chính là như vậy giáo ngươi quý củ. Thật là một chút chuyện này cũng đều không hiểu. Không biết hoàng thượng rốt cuộc coi trọng ngươi điểm nào nhi? Tăng Nhược tỷ một chút ưu điểm đều không có, Cố Tình liền ỷ vào trong nhà quyền thế, ngạch buộc cùng Thận Nhi ở bên nhau, hơn nữa tâm tư ác độc, hám hại Thận Nhi, nếu không phải tất yếu, các hoàng hậu căn bản là không nghĩ nhìn đến Tang Nhược tỷ. Nàng này một phen lời nói lại là thật sự làm tăng nhược tỷ sinh khí. Mặc kệ các hoàng hậu nói như thế nào nàng, nàng đều có thể xem ở hạ thần phân thượng, bất hòa nàng so đo, chính là nàng nói chính là tăng nhược tỷ nhất để ý trưởng công chúa, điểm này tăng nhược tỷ tuyệt đối không thể nhẫn. Nàng lãnh hạ biểu tình, nhìn các hoàng hậu, ta lễ nghi thế nào, không cần phải ngài giáo huấn, ngài nói ta đều thành, chính là ngàn vạn đừng nói ta bà ngoại, còn có, ngài có phải hay không quên mất, bà ngoại thân phận. Nói không dễ nghe một chút. Cát hoàng hậu cũng chính là dựa vào trượng phu cùng nhi tử mới có hiện tại địa vị, không, có bọn họ, các hoàng hậu cũng chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Trưởng công chúa không giống nhau, trừ bỏ thân phận của nàng bên ngoài, còn có nàng chính mình thật đánh thật mà đua ra tới địa vị, cho nên liền tính chỉ là một cái danh hiệu, là có thể làm những người khác cố kỵ. Các hoàng hậu cuối cùng là nghĩ đến chính mình rốt cuộc nói gì đó lời nói, suýt nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng là nàng cẩn thận ngẫm lại chính mình lời nói, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nhưng đừng ngậm máu phụ người, buồn cung nói cái gì? Bất quá là phê bình một cái hạ nhân mà thôi." Các hoàng hậu nâng lên cằm, phi thường tự phụ tư thái, cao ngạo mà nhìn tăng Nhược tỷ. Đáng tiếc tăng Nhược tỷ hoàn toàn không thèm để ý những việc này, nàng tùy ý các hoàng hậu đem để tài kéo ra, cười như không cười mà nói, "Tốt nhất là như vậy, kia không có việc gì nói, chúng ta liền đi rồi." Nói, lôi kéo Sở Thận cánh tay liền phải rời đi. Sở Thận có chút khó xử mà nhìn thoáng qua các hoàng hậu khó coi sắc mặt trong lòng có chút khổ sở, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hồn chưa định. May mắn tỷ nhi không có đồng ý, bằng không hắn thật sự không biết nên như thế nào cự tuyệt mẫu hầu, nhưng là thật sự muốn hắn có ba cái nữ tử, hắn là trăm triệu không tiếp thu được. Mẫu hầu, Nhi thần đi về trước, chuyện này ngài vẫn là hảo hảo ngẫm lại. Sở Thận quay đầu lại, vẫn là an ủi dường như nói, các hoàng hậu đã khí muốn cùng cắt tống hai cái giống nhau, trước mắt một trận một trận biến thành màu đen, mắt thấy liền phải ngất xỉu đi, đáng tiếc nàng thể chất quá hảo một chút sự tỉnh đều không có. Mama chạy nhanh tiến lên, đỡ chân mềm nhũn các hoàng hậu, nôn nóng mà hô: "Nương nương ngại không có việc gì đi. Thái tử điện hạ, ngài mau trở lại nhìn xem a." Nàng hướng về phía Sở thận hô, trong lòng cũng có chút vì các hoàng hậu đau lòng, nương nương cũng không dễ dàng a. Sở Thật nghe được phía sau hoàng loạn tiếng la, chạy nhanh quay đầu lại, có chút không biết làm sao mà chạy về tới. Tăng Nhược tỉ nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, không giống như là chàng, chạy nhanh đánh thức bên cạnh Ngọc Lăng cung nữ. Lạnh lùng nói, "Chạy nhanh đi kêu thai úy để lại đây." Mặt khác cung nữ không có mệnh lệnh người, từng bước từng bước đứng ở nơi đó không biết làm sao, nàng chạy nhanh làm người đều đi ra ngoài, nhìn các nàng nói, "Các ngươi cũng đừng ở chỗ này, đi ra ngoài nên làm gì làm gì, chờ một lát thai y để Trần trị qua đi, các ngươi liền nắm chặt ngao dược. Các hoàng hậu nhưng ngàn vạn đường hiện tại xảy ra chuyện gì nhỉ a, tuy rằng thượng một lần nàng là trang bệnh, Nhưng là mọi người nhưng đều cho rằng là Tang Nhược tỷ đem các hoàng hậu khí thành như vậy, hiện tại các hoàng hậu thật sự khí bị bệnh, kia nàng mới thật là nhảy vào hoàng hà đều nói không rõ. Các Vạn Chi đánh bạo, trong ánh mắt mang theo nước mắt, tiến lên hung hăng mà một phen đẩy đến Tang Nhược tỷ trên người, tiêu thời điểm thanh âm còn ở run, đều tại ngươi." "Thái tử phi nương nương, hoàng hậu nương nương chẳng qua là vì thái tử điện hạ suy nghĩ mà thôi, nếu không phải ngươi ở chỗ này dây dưa, nương nương như thế nào sẽ biến thành như vậy?" Các hoàng hậu vẫn luôn duy trì các nàng Hơn nữa nhìn dáng vẻ là thật sự không thích cái này Tang Nhược tỷ, kia các nàng biểu hiện hảo một chút, có phải hay không liền có thể làm hoàng hậu nương nương càng thêm vừa lòng. Các nàng nghĩ, cùng tiến lên, muốn đối Tang Nhược tỷ động thủ. Sở thật nghe được mặt sau thanh âm, quay đầu nhìn lại, trong lòng lập tức lạc thượng một phen hỏa, sốt ruột mà hô, "Các ngươi làm gì đâu?" đều cấp bổn điện hạ dừng tay. Chính là hắn nói vừa mới nói xong, liền ngừng lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút may mắn. Chỉ thấy Tang Nhược tỷ trực tiếp một tay một cái Tay phiết các nàng cánh tay, ở Sở Thận lo lắng ánh mắt vô tội hỏi đến, người làm sao vậy? Nàng nói thời điểm, trên tay còn không quên dùng sức. Sở Thận nhìn đến nàng cái dạng này, mới đột nhiên phản ứng lại đây, tâm tình lập tức liền thả lỏng, không có gì, ta tưởng nói mâu hổ không có việc gì. Hắn đột nhiên nhớ tới Tang Nhược tỷ ở sơn tặc trong hồ đại sát tứ phương thân ảnh, cảm thấy chính mình thật là lo lắng vô ích, tăng Nhược tỷ vũ lực giá trị, không phải này hai cái ngày thường chỉ biết đọc sách hội họa nữ hồng nhược nữ tử có thể so sánh. Tang Nhược tỷ xem các hoàng hậu thật sự không có gì sự tình, cũng trộm thở dài nhẹ nhõn một hơi, nếu là các hoàng hậu thật sự đã xảy ra chuyện, nàng mới là thật sự không thể thoái thác tội của mình. Các hoàng hậu che lại Huyết Thái Dương, nhìn Sở Thận, nhíu mày nghiêm túc mà nói, "Thận nhi, Mẫu hậu hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc muốn hay không đem các nàng hai cái mang về? Đừng nói những cái đó lung tung rối loạn lý do, chỉ cần ngươi nguyện ý, Mẫu hậu giúp ngươi đem những người đó bãi bình được không?" Tay nàng nắm chặt Sở Thận cánh tay, trò ống tay áo của hắn phía dưới làn da đều có chút đỏ lên, Khẩn Trương mà chờ Sở Thận đáp án. Sở Thận sợ nàng lại xảy ra chuyện gì, không dám lớn tiếng nói chuyện, nhưng là vẫn là không thể liền như vậy đồng ý, ở nàng vạn phần chờ mong trong ánh mắt, mở miệng nói, mơ hậu, nhi thần không thể đáp ứng ngài. Thái độ của hắn Phi thường kiên định, các hoàng hậu cười khổ, thật muốn liền như vậy ngất xỉu đi, chính là hiện tại nàng lại cố tình thanh tỉnh thực, một chút sự tình đều không có. Mama nhìn Sở Thận bộ dáng, Đỡ các hoàng hậu có chút run rẩy thân thể, không tiếng động mà thở dài. Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là nghị các hoàng hậu hảo, tưởng các hoàng hậu có thể đạt thành mong muốn. Tăng Nhược tỷ phi thường vừa lòng sở thận đáp án, trên tay nhất thời lỏng lực đạo, nhưng thật ra làm các vạn chi cùng Tống An Nhi chạy ra. Các bạn út út mở mở chính mình thủ đoạn, hai mắt đấm lệ mà nhìn chằm chằm sợ thận, thái tử điện hạ, ngài vì cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta làm sai cái gì? Vì cái gì liền không thể cho chúng ta một cái cơ hội? Vạn Chi nguyện ý ở Thái tử điện hạ bên người hầu hạ ngài. Nàng đời này còn không có như vậy bị người nhục nhã quá, chính là người kia cố tình lại là nàng vừa mới xuân tâm manh động Thái tử điện hạ, nổi giận đan xen, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, không biết nên làm cái gì biểu tình. Tống An Nhi đồng dạng là đỏ hốc mắt, nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh, nhìn chằm chằm sợ thận muốn nói lại thôi. Sở Thận nhìn các nàng bộ dáng liền cảm thấy không tiếp thu được, tuy rằng biết thời đại này nữ tử nên là như thế này. Hắn vẫn là chịu không nổi nữ tử này phiền làm vẻ ta đây. Hắn nhìn Tang Nhược tỷ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, trong lòng không ngừng may mắn chính mình tuyển đúng rồi người, các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, sự tình hôm nay coi như làm không phát sinh quá, bổ điện hạ sẽ làm người cho các ngươi trị liệu trên người đường, các ngươi về nhà về sau, tốt nhất cái gì đều đừng nói. Loại chuyện này đối nữ tử thanh danh ảnh hưởng rất lớn, tuy rằng hắn không quen nhìn này hai nữ tử, nhưng là cũng không cần thiết hại các nàng, ảnh hưởng các nàng về sau gả chồng kia mới là tội lỗi. Tăng Nhược tỷ vừa lòng mà nắm hắn tay, lúc này đây là thật sự ra cửa. Các hoàng hậu ở bọn họ phía sau khí không được, cố tình lại không có cách nào, mama ở nàng phía sau không ngừng vỗ nàng phía sau lưng, thế nàng thuật khí. "Mama, ngươi nói buồn cung rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a?" Các hoàng hậu có chút thất hồn lạc phách bộ dáng, xem người có chút đau lòng. Các vạn chi cùng Tống An Nhi nhìn Sở Thận bóng dáng, bên hai vẫn luôn tiếng vọng Sở Thận kiên quyết cự tuyệt, một hơi không đi lên trực tiếp song song ngã trên mặt đất. Nương nương, hai vị tiểu thư đều té xỉu, nên xử lý như thế nào? ma nghe được thanh âm quay đầu lại xem, đối hai vị này không có gì đồng tình cảm giác. Các nàng cũng chỉ là lựa chọn đối chính mình có lợi sự tình mà thôi. Các hoàng hậu không có thể đạt thành chính mình trong lòng suy nghĩ cây sách, liên quan xem các nàng hai cái ánh mắt cũng có chút không tốt, cau mày nói, vừa rồi tang nhược tỷ không phải làm theo thái ý thì sao? Đợi chút làm thái ý thì thế các nàng hai cái nhìn một cái. Đừng rơi xuống cái gì tật xấu. Tốt xấu hai người kia là nàng gọi tới, nói như thế nào cũng muốn đối với các nàng hai cái phụ trách đến cùng. Mama đỡ nàng hướng bên trong đi, thấp giọng xưng là. Các hoàng hậu một lát sau, lại nghĩ tới cái gì, thấp giọng nói, người đợi chút vẫn là đi an ủi một chút đi, nói cho các nàng chuyện này là buồn cung không có suy xét rõ ràng, làm các nàng không cần đem chuyện này nói ra đi, lại một người cho các nàng điểm nhi bồi thường, chuyện này liền như vậy kết thúc đi, buồn cung mệt mỏi. Ngươi đợi chút liền đi ra ngoài đi." Các hoàng hậu nói nói, liền mệt mỏi mà nhắm mắt lại, hôm nay một ngày, nàng cảm xúc dao động so dĩ vãng đều phải nhiều, một khi dừng lại, cũng làm nàng phá lệ mệnh. Mà từ thái y thì ở viện vội vội vàng vàng mà chạy tới lao thái y thì còn không có nghỉ một hơi, đã bị lôi kéo cấp hai cái danh điều chưa biết nữ tử nhìn bệnh, ngược lại là nói có chuyện các hoàng hậu, cũng đã trở về nghỉ ngơi. 181 phong 3 lại khởi. Tăng Nhược tỷ trở lại chính mình trong cung về sau, Những cái đó sự tình giống như cứ như vậy kết thúc, làm bọn hắn đều kinh ngạc chính là, các hoàng hậu giống như cũng không có gì động tác, này cũng làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sở Thận ở Tăng Nhược tỷ trước mặt, cũng cố ý không đề cập tới kia chuyện, hắn ở các hoàng hậu trong cung cho thấy quyết tâm đã đủ rồi, Tăng Nhược tỷ cũng không đi bởi vì những việc này so đo càng nhiều. Chính là luôn có những người này an phận không xuống dưới. Tăng Nhược tỷ riêng cùng mình Tông đến nói một tiếng, ở không có Sở Thận cùng đi dưới tình huống. Chỉ mang theo Minh Tâm cùng Minh Lam liền một mình ra cung. Minh Lam nối tăng nhược tỉ hành vi không quá tán đồng, nhưng là nàng cũng ngăn cản không được nàng hành vi, chỉ có thể vô lực mà nói: "Nương nương, ngày tốt nhất cầu nguyện, thái tử điện hạ sẽ không sinh khí." Thật là, nương nương chỉ là cùng hoàng thượng nói một tiếng, liền ai cũng không nói cho, chờ hoàng thượng cùng lấy thái tử điện hạ nói, hy vọng thật sự là không lớn. Minh Tông đế hiện tại cả ngày vội đến chính mình đều đầu gốc choán váng, tự nhiên sẽ không có thời gian đi thái phó nơi đó. Nhi nói cho thái tử điện hạ thái tử phi sự tình. Ai nói ta là một người ra tới? Không phải còn có các ngươi hai cái sao? Các ngươi trở về về sau nói thẳng nên nói, bằng không cô nương ta sẽ thu thập các ngươi. Tăng Nhược tỷ hứng thú bừng bừng mà ở trên phố nhìn tới nhìn lui, chỉ cảm thấy mấy thứ này giống như trong túi chính mình rất xa, tựa như một giấc mộng giống nhau. Vẫn là gần nhất ở trong cung sinh hoạt quá làm người buồn bực, nàng mới có thể như vậy cảm giác. Minh Lam lẩm bẩm suy nghĩ nói cái gì? Bị Minh Tâm một phen kéo đến mặt sau đi, "Hảo hảo, ra đều ra tới, còn so đo những cái đó làm gì? Nói nữa, chúng ta cũng không xem như tự mình ra cung đúng hay không? Thái tử đối chúng ta nương nương như vậy yêu thích, cũng sẽ không trừng phạt nương nương, đúng hay không?" Nàng cười hi hi tiến đến tăng Nhược tỷ trước mặt tranh công, lại chỉ phải tới rồi Tang Nhược tỷ một cái bạo lật. "Nương nương, người đánh ta làm gì?" Minh Tâm giảm 50% đầu mình, khóc không ra nước mắt. "Nhà mình nương nương sức lực có bao nhiêu đại? Nàng hiện tại là hoàn toàn hiểu biết rõ ràng, hơn nữa, cảm giác vừa mới cái kia lực đạo, nàng một chút đều không nghi ngờ chính mình trên đầu sẽ lên một cái đại bao. Minh Lam xem Minh Tâm đắc tới rồi giao hấn, chuẩn bị tốt thế nàng cầu tình nói cũng thu trở về. Này Minh Tâm liền còn thiếu giáo hấn, một lần hai lần đều như vậy xúc động, một chút cân nào đều không cần. Hôm nay ở bên ngoài, các người liền kêu ta phu nhân liền hảo, không cần kêu cái gì nương nương, ta còn tính toán đi địa phương khác chuyển hai vòng đâu. Tang Nhược tỷ nhẹ nhàng nhéo chính mình tay, không chút để ý mà nhìn mình Tâm Hự khuất biểu tình, tâm tình quỷ dị mà biến hảo. Xem ra thường xuyên phát tiết có trợ giúp thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Mình Tâm dầu dĩ mà ôm đầu, trả lời một tiếng, "Ngà." Kia cô nương cũng không cần như vậy dùng sức đi. Nàng đều cảm giác chính mình trên đầu hiện tại khẳng định là xưng lên một cái xanh tím đại bao. nàng đã sợ đến cái kia nhô lên tới địa phương, chính là nhìn Tang Nhược tỷ hưng thú bừng bừng biểu tình, nàng rốt cuộc trướng giáo hấn, không dám nói cái gì nữa. Minh Lam che miệng cười trộm, được đến Minh Tâm một cái đại đại xem thường. Minh Lam biết chính mình làm sự tình không đạo nghĩa, thực nhanh tay khí tươi cười, bất quá trên mặt vẫn là vui sướng khi người gặp họa biểu tình, ai làm ngươi 12 phải nói loại này lời nói? Còn 12 phải đuổi ở người nhiều thời điểm, cô nương không đánh người liền quái. Nàng vừa mới chính là thấy được tăng nhược tỷ khỏe miệng tươi cười, nhìn dáng vẻ nương nương cũng tưởng sửa trị một chút Minh Tâm lô mãng tật xấu đâu. Cho nên, vì tránh cho Minh Tâm về sau ở gặp rắc rối. Nàng đương nhiên cũng muốn ra một phần lực. Minh Tâm rất tưởng phản bác nàng lời nói, nhưng là lại nói không nên lời lực ra cái gì có thể giảo biện lý do, chỉ có thể nhỏ giọng mà lầm bầm lơ bầu kia lại không trách ta, chúng ta ai cũng không có trước tiên thuyết mình không phải. Như vậy tưởng tượng, Minh Tâm ngược lại gật gật đầu, khẳng định chính mình nói, chính là bởi vì cô nương không có trước tiên nói, cho nên chính mình không biết, kia chuyện này liền quái không đến trên đầu mình. Còn là đối với tăng Nhược tỷ bóng dáng, nàng nhát gan cái gì cũng không dám nói chỉ có thể tự nhận xui xẻo thấp đem những lời này nuốt vàng chính mình trong bụng, một người giận rỗi. Phu nhân, chúng ta tiến trả lâu làm gì? Người không phải ghét nhất như vậy địa phương sao? Minh Tâm chính là hảo vết xẻo đã quên đau, nàng là trên đầu thương còn không có hảo, cũng đã đã quên vừa rồi đau, tiếp tục cao hưng phấn chấn mà theo ở phía sau. Các nàng trước kia là không có từng vào loại địa phương này, bởi vì tăng nhược tỷ thanh danh, người khác chỉ cần vừa thấy đến tăng nhược quyển bên người tang nhược tỷ, liền thêm giảm phản xạ thấp cảm thấy chán ghét. Tồn tượng đầu tiên chính là đối tăng nhược tỷ lạnh lùng trừng mắt, nếu là nàng chính mình ra tới còn tốt một chút, chính là tăng nhược quyển cố tình chính là đánh vì nàng tốt cơ hiệu, chết sống muốn theo kịp, sau đó ai đều biết, nguyên lai cái kia chính là tang nhược tỷ, chính hắn trọng. Hoa con muốn giao biện, còn đối chính mình muội muội phát giận. Chư bỏ làm tăng nhược quyển thanh danh hảo một ít bên ngoài, cũng làm nàng chính mình thanh danh càng ngày càng thảm không nỡ nhìn, dần ra, tăng nhược tỷ liền càng không muốn ra tới, hơn nữa tăng vương thị lúc ấy cho ngồi Tang Nhược tỷ liền như vậy từng bước một bị mang càng ai. Hiện tại đã không có tăng Nhược quyển ở bên cạnh quấy rối, nhưng thật ra không có người nhận ra tới, tăng Nhược tỷ cũng là bước đi đi vào. Trước hai ngày ta nghe Triệu Quý phi cung nữ từ ngoài cung cho nàng mang về một ít tiểu điểm tâm, nói là rất nhiều trong cung nương nương đều thích, cho nên hôm nay buồn cô nương cũng tới nếm thử xem. Tăng Nhược tỷ bước đi đi vào, rất có hứng thú mà nhìn trà lâu bố cục. Đại đường trung gian liền cùng rất nhiều trong tiểu thuyết viết giống nhau, là một cái ven dùng cái bàn. Bất quá hiện tại mặt trên cũng không có người đi lên biểu diễn, nhìn dáng vẻ là chung tràng nghỉ ngơi. Phu nhân, ngài là ngồi nhã gian vẫn là liền tại đây đại đường? Muốn ăn điểm nhi cái gì, uống điểm nhi cái gì, ngài chỉ lo cùng ta nói chính là. Tăng Nhược tỷ vừa định nói ngồi đại đường, có không khí. Minh Lam chạy nhanh ngăn lại nàng, nói, chúng ta phu nhân ngồi trên lầu nhã gian, lại đến mấy cái các ngươi nơi này chiêu bài điểm tâm, một hồ long tỉnh. Nói, nàng hướng Tăng Nhược tỷ lắc đầu. Đồng thời đưa qua đi một cái không tán đồng mà ánh mắt. Hiện tại bọn họ xử lý a đã là chuyện khác người, không thể lại làm bất luận cái gì chuyện khác. huống chi, này trà lâu ngồi giống như đều là một ít quý phu nhân, một đám mặc đều là châu quang bảo khí, nhìn các nàng ánh mắt đều mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tăng Nhược tỷ chú ý tới những người đó ánh mắt, không có gì ý kiến thấp gật đầu đồng ý. Trại Dương tiểu nhị vẫn luôn cười chờ các nàng làm tốt quyết định, không có một chút không kiên nhẫn cảm giác, được rồi, phu nhân thỉnh cùng tiểu nhân lại đây. Ngài muốn đồ vật lập tức liền đưa đến. Chờ đến tiểu nhị đi ra ngoài về sau, ba người nhãm chắn dưới, không chút để ý mà nghe cách vách xuyên hai nho nhỏ nói chuyện thanh âm. Còn còn không phải là cái kia tang nữ tỷ." Một cái có chút sắc nhọn thanh âm nói, tựa hồ là muốn hạ giọng, nhưng lại áp không đi xuống. Lúc này lại có một cái khác thanh âm vang lên tới, phụ hòa nói, "Chính là, ta vốn đang cho rằng à, trước một đoạn thời gian là chúng ta tưởng sai rồi, nhân ra đều cùng thái tử thành thân." Nhà của chúng ta người còn đối nàng đổi mới đâu, không nghĩ tới hiện tại lại chuyển ra tới loại chuyện này, các ngươi nói, lúc này đây sự tình tổng không phải là giả đi. Sao có thể, ta xem chính là cái kia tang nhược tỷ bản tính khó rời, cư nhiên ngăn đón không cho thái tử nạp chắc phi, còn không phải ỷ vào chính mình trong nhà có quyền thế, đáng thương thái tử điện hạ như vậy người tốt, ta còn nghĩ làm nhà ta bảo nhi tiến cũng đâu. Nhà ngươi bảo nhi? Xát thật là cái không tồi cô nương, nhưng là đương chấp phi có thể hay không bị khuất kia thì thế nào? Chỉ cần gả cho thái tử, được thái tử sủng ái, chính phi chắc phi có cái gì khác nhau sao? Người nọ đắc ý thấp cười khinh khách nói. Bên này ba người nghe cách vách nhỏ giọng đối thoại, một đám trên mặt khí xanh mét. Minh Tâm dẫn đầu đứng lên, thở phì phì mà nói, "Nương nương, nô tỳ nhất định phải đi giáo hấn một chút các nàng, xem các nàng còn dám không dám lớn như vậy đầu lưỡi." Minh Lam lúc này có chút nhẫn mại không được, lạnh giọng nói, "Chính là, như vậy nghị luận hoàng gia sự tình, Là nếu bàn về tội, liền tính là đem các nàng bắt được tông nhân phủ cũng chưa người dám nói cái gì lời nói. Liền tính là nàng đều có chút nhịn không được, những người này cư nhiên từng bước từng bước tâm tư như vậy áp động, đều nghĩ làm nương nương cùng thái tử bằng mặt không bằng lòng, ở nàng xem ra, chân chính hẳn là đã chịu trừng phạt người hẳn là các nàng mới đúng, xem các nàng còn dám không dám tùy tiện nghị luận nhà người khác thị phi. Tăng Nhược tỷ là lần đầu tiên như vậy nghe người khác đối chính mình đánh giá, hơn nữa Những việc này còn không phải Tang Vương thị làm ra tới, xác thật là nàng chính mình trêu chọc ra tới, chẳng lẽ nàng thân thể này trời sinh liền bình tĩnh không được. Nhưng là nên cảnh cáo vẫn là muốn cảnh cáo, các nàng muốn nói, chúng ta cũng ngăn không được không phải, nói nữa, bổn cô nương này ngắn ngủn 10 20 năm, chẳng lẽ còn sợ này đó nhắn lại không thành. Nàng môn muốn nói, liền tính là chính mình tái sinh khí, cũng lấy những người đó không có cách nào không phải. Nếu là chính mình thật sự nhất thời xúc động qua đi tìm những người đó phiền toái bất quá là lại rơi xuống nhược điểm, làm những cái đó phụ nhân đàm luận thôi. Chính là các nàng, ngay hiện tại đã thành thân, như thế nào còn có thể bị mấy thứ này liên lụy. Mình làm vẫn là lo lắng Tang Nhược tỷ có thể hay không thu được cái gì ảnh hưởng. Tăng Nhược tỷ trực tiếp đám người đem đồ vật đưa lên tới, trực tiếp cùng bọn họ nói đem đồ vật trăng lên, mang về trong cung. Chính là về tới trong cung giống như cũng không bình tĩnh. Triệu Quý phi chọn sở thận không ở thời gian lại đây bái phỏng, bất quá chỉ là nói một câu nói liền rời đi. Thái tử phi nương nương thanh danh gần nhất thật đúng là rất lớn, một ít lời nói đều chuyển tới bổn cung nơi này tới, hy vọng thái tử phi có thể nhiều hơn chú ý. Nàng cười nói xong, liền vội vàng đi ngự hoa viên. Nàng vừa mới mới được đến tin tức thuyết Minh tông đế tiên tử á ở trong hoa viên ngắm hoa, nàng chính là muốn chạy nhanh qua đi, không cần bỏ lỡ lúc này đây cơ hội mới hảo. Tăng Nhược tỷ đối những việc này hoàn toàn không thèm để ý, nhưng thật ra có chút tò mò chuyện này truyền bá tốc độ cực nhanh. Bất quá thực mau nàng liền bình thường trở lại. Chuyện này vốn dĩ chính là trong cung phát sinh, những người này không biết mới là có quỷ. Đồng thời, ở ngoài cung trưởng công chúa cũng nghe tới rồi tin tức này, lo lắng xuất ruột, ở trong nhà đái trong chốc lát, liền nhịn không được trực tiếp thu thập đồ vật, làm người chuẩn bị xe ngựa, trực tiếp hướng trong cung lại đây. Bên ngoài những người đó thật sự là can giỡn, hơn nữa nàng cho rằng chuyện này tuyệt đối cùng các hoàng hậu thoát không được căn hệ. 182 dị thường. Tăng Nhược tỷ bên này mới vừa tiễn đi Triệu Quý phi. Mới thay đổi một bộ quần áo, liền nghe được Minh Tâm mang theo vui sướng ở ngoài cửa cao dọng hô: "Nương nương, trưởng công chúa điện hạ tới xem ngài, chính hướng bên này lại đây đâu." Minh Tâm gấp không chờ nổi mà cùng Tăng Nhược tỷ chia sẻ tin tức này, hận không thể Tăng Nhược tỷ lập tức là có thể cao hứng, sau đó hào hào khích lệ nàng. Tăng Nhược tỷ xác thật là phi thường cao hứng trưởng công chúa có thể lại đây, nhưng là nàng nghe được Minh Tâm la to, lại là một trận bực mình, nha đầu này có phải hay không thế nào đều sửa bất quá tới nàng tính tình. Trưởng công chúa chỉ là đợi một lát, liền thấy được từ bên trong ra tới Tang Nhược tỷ, nhìn qua sát thật so trước kia muốn thành thục, cũng càng thêm mổ trọng. Nhìn đến trưởng công chúa, Tăng Nhược tỷ tự nhiên cao hứng, bước nhanh đi lên trước ôm lấy trưởng công chúa cánh tay làm nũng, "Bà ngoại, tỉ nhi rất nhớ người à. Nàng chính là thật lâu không có nhìn thấy quá chính mình bà ngoại, ngấm lại cũng là cảm thấy tiếc nuối, chính mình vừa mới đi ra ngoài, như thế nào liền không nghĩ đi trưởng công chúa trong phủ một chuyến đâu. Thật là thất sắc. Bất quá trưởng công chúa cư nhiên chủ động lại đây, tuy rằng nàng trong lòng có chút nho nhỏ ấy náy, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Như vậy nghĩ, nàng ở trưởng công chúa sủng lịch ánh mắt hướng về phía Minh Tâm Minh làm phân phó, "Các người hai cái ID đem vừa mới chúng ta mang về tới điểm tâm lấy lại đây, cũng cấp bà ngoại nếm thử." Nàng cao hưng phân chấn mà nói, nhìn trưởng công chúa biểu tình hoàn toàn chính là một bộ không trưởng thành tục, còn ở làm lúng giống nhau, vừa mới ổn trọng tất cả đều không thấy. Loại này khác biệt làm trưởng công chúa cũng sững sốt trong chốc lát. Ngay sau đó cười điểm nàng cái muối mắng, người à, đều lớn như vậy còn không cho người bất lo, như thế nào liền trộm chuồn ra cung? Có hay không người biết?" Tuy rằng nàng liền tính thật sự chính mình một người đi ra ngoài, trưởng công chúa cũng không nhiều ít lo lắng, này kinh đô dám động nàng ngoại tôn nữ người nhưng không nhiều lắm, hơn nữa tỷ nhi thực lực của chính mình cũng không kém. Nhưng là trên thế giới này, nhất không thiếu chính là ngoài ý muốn, ai cũng không thể bảo đảm ngay sau đó liền phát sinh cái gì. Đặc biệt tỉ nhi vẫn là cái này ái trêu chọc phiền toái tính tình. Ta mới không có trộm chuẩn ra đi tang nhược tỷ sờ sờ cái mũi, mặt không đỏ tim không đập mà nói, tỷ nhi cùng phụ hoàng nói qua, phụ hoàng cũng đồng ý, tỉ nhi mới đi ra ngoài. Tuy rằng sở thận không biết chuyện này là được. Trưởng công chúa xem nàng biểu tình, liền biết nàng trong óc khẳng định suy nghĩ chút nói chuyện không đâu sự tình, có chút bất đắc dĩ, về sau ngươi đi ra ngoài nhớ do nói một tiếng biết không? Bằng không thái tử tìm không thấy ngươi, nên lo lắng. Đúng rồi. Bà ngoại còn không có hỏi ngươi, các ngươi hai cái gần nhất sinh hoạt thế nào? Thái tử có hay không khi dễ ngươi? Ngụ ý chính là, nếu là có, bà ngoại thế ngươi giao hơn hắn. Tăng Nhược tỷ cũng không che lấp, nói thẳng nói, đương nhiên không có, hắn cũng không dám khi dễ ta, nói nữa, hắn cũng luyến tiếp. Nàng tùy tiện bộ dáng, một chút đều không có mặt khác nữ tử nói loại chuyện này thời điểm ngượng ngùng cảm giác, làm trưởng công chúa cũng không biết nói cái gì cho phải. Trưởng công chúa nhìn mình Tâm mình làm lấy lại đây đồ vật chỉ liếc mắt một cái, liền minh bạch mấy thứ này là nơi nào tới, giả vờ sinh khí hỏi nàng, "Đây là kinh đô đệ nhất trả lâu Điểm Tâm đi." Chỗ đó nhưng Ly trưởng công chúa phủ không xa, ngươi như thế nào cũng không nghĩ đi xem bà ngoại. Cố tình còn làm ta lão nhân này hưng sư động chúng lại đây trong cung xem ngươi. Tăng nhược tỷ có thể nói chính mình căn bản không có nghĩ vậy một chút sao? Liên tính phải về trưởng công chúa phủ, cũng nên có một cái đang lúc tiến tuổi, bằng không nàng ở trưởng công chúa trong phủ đãi một ngày, buổi tối sở thận trở về chưa chừng liền phải lo lắng. Nghĩ Sở Thận lo lắng bộ dáng, tăng Nhược tỷ có chút dễ răng mà thừa nhận, nàng thật là có chút liên tiếp. Nói nữa, nàng cũng nên cùng Sở Thận cùng nhau trở về, bằng không trưởng công chúa khẳng định cho rằng nàng bị Sở Thận khi dễ, nói thật cũng sẽ bị cho rằng là yểm hộ. Cho nên nàng đôi mắt lộc cộc vừa chuyển, cười hi hi nói, tỷ nhi này không phải lo lắng sao, ngài nói tỷ nhi này thành thân mới một tháng, liền một người trở về trưởng công chúa phủ, ai không biết tỷ nhi là ngài che chở? Bị người có tâm xem ta một người trở về, không chừng kinh đô lại xuất hiện cái gì lời đồn đãi đâu. Nhất định sẽ có người nói nàng mới vừa thành thân đã bị thái tử điện hạ ghét bỏ, chờ xem nàng chê cười người có rất nhiều, nàng cũng không thể bạch bạch cho người ta đương cho cười, kia không riêng gì ném nàng chính mình người, cũng ném sở thần mặt. Sau đó nàng cười nhếch lên một khối điểm tâm, đưa đến trưởng công chúa bên miệng, san mỹ mà nói, bà ngoại ngài nếm thử xem đây chính là tỷ nhi riêng từ ngoài cung mang về tới, một ngụm cũng chưa tới kịp ăn ngài trước nếm thử. Mặc kệ thế nào đều phải trước đem cái này để tài tránh thoát đi lại nói. Trưởng công chúa bị nàng vô lại thái độ chọc cười, nhưng là Tang Nhược tỷ vừa mới nói lại cũng nhắc nhở nàng, làm nàng cuối cùng là nhớ tới chính mình hôm nay lại đầy mục đích. Tiếp nhận tăng Nhược tỷ trong tay điểm tâm, trưởng công chúa đem nó phóng tới một bên, biểu tình cũng nghiêm túc lên, nghiêm túc bộ dáng, làm tăng Nhược tỷ cũng nhịn không được ngồi nghiêm chỉnh. Trưởng công chúa nhìn nàng bộ dáng, giờ khóc giở cười, lập tức liền phá công, "Ngươi a ngươi" Nếu ngươi hôm nay đi ra ngoài, cũng nên nghe được bên ngoài người ta nói những lời này đó đi. Ngươi liền không có gì cảm giác, còn dường như không có việc gì bộ dáng, xem ra bà ngoại thật sự nên hảo hảo giáo dục ngươi, một nữ tử, liền chính mình thanh danh đều không coi trọng. Nàng nghe được những lời này đó đều cảm thấy sinh khí, sợ tỉ nhi xảy ra chuyện gì, chính là tới rồi trong cung, lại phát hiện tăng nhược tỷ giống như căn bản không có bị những cái đó sự tình ảnh hưởng. Tang nhược tỷ nhíu như cái mũi, người trong không khí thơm ngọt điểm tâm hương vị không chút để ý mà nói, kia thì thế nào? Tỷ nhi lại không thường ra cung, các nàng thích nói, làm các nàng nói chính là, quá một đoạn thời gian có tân lời đồn đãi ra tới, các nàng tự nhiên liền không nói. Dù sao các nàng nói sẽ không đối chính mình sinh ra cái gì ảnh hưởng, chính mình còn không phải nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, Thái Dương cũng sẽ không bởi vì các nàng nói liền không dâng lên tới, cho nên nàng một chút đều không lo lắng những việc này. Nàng không thèm để ý, chính là trưởng công chúa để ý. Trưởng công chúa cao mày làm nàng đem trong cung người đều rút khỏi đi. Tăng Nhược tỷ tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng là nhìn trưởng công chúa biểu tình, vẫn là ngoan ngoan làm theo. Người rốt cuộc có biết hay không thanh danh có bao nhiêu quan trọng? Chờ đến không ai về sau, trưởng công chúa mới nghiêm khắc mà nói, tuy rằng người khác sẽ bởi vì mặt khác mới mẻ sự rời đi ở trên người của ngươi lực chú ý, nhưng là về sau chỉ cần nhắc tới đến ngươi, các nàng liền sẽ đem những việc này nhắc tới tới, trở thành chê cười giảng, tuy rằng ngươi không thèm để ý, chính là có người để ý. Ngươi nếu là mặc kệ, mấy thứ này về sau chỉ sợ sẽ cho ngươi mang đến đại. Phiền toái. Thị nhi như thế nào liền nhiều như vậy hay nhiều khó đâu. Liền tính thành thân về sau, cũng không thể an an tĩnh tĩnh hạnh phúc sinh hoạt, thật sự là làm nàng một chút đều không thể đem tâm buông xuống. Tăng Nhược tỷ xem nàng nghiêm khắc bộ dáng, có chút bất đắc dĩ mà nói, nhưng là sự tình đã đã xảy ra, ta còn có thể làm sao bây giờ? Kỳ thật nàng cũng có chút nhi kỳ quái. Không rõ trưởng công chúa lúc này đây vì cái gì như thế để ý loại chuyện này, chính là các hoàng hậu sự tình lại làm nàng không thể không cảnh giác lên. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách ta tang nhược tỷ phi thường chân thành mà nhìn trưởng công chúa đôi mắt, nghiêm túc mà nói, Mẫu hậu ngày đó đem ta kêu lên đi, liền cùng ta nói muốn ta đem người mang về tới cấp hạ thận đương chất phi, ta đương nhiên không muốn, hơn nữa Mẫu hậu cư nhiên nói trước làm người đi theo trở về, trở về sau lại cấp kia hai vị cô nương bổ làm nghi thức, đây là cái gì cách nói? Nàng nói lòng đầy căm phẫn, nhưng là cũng là một cái thuyết phục trưởng công chúa lý do. Trưởng công chúa xác thật suy xét nàng nói chuyện này, nhưng là càng nhiều, vẫn là đối nàng hiểu biết, ta xem ngươi là không nghĩ làm thái tử cưới Trắc phi mới là thật sự đi. Tuy rằng ngươi nói cũng là lý do, nhưng tuyệt đối không phải chân chính nguyên nhân, bà ngoại còn không hiểu biết ngươi. Bất quá ngươi nghĩ như vậy cũng không sai, cái nào nữ nhân tưởng không phải nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nhưng là ngươi loại này ý tưởng xem ở những người khác trong mắt, liền không phải như vậy. Một cái thái tử, tam thê tứ thiếp tựa hồ là bình thường, liền tính là dựa theo pháp chế, cũng nên có bốn cái chấp phi, càng đừng nói trở về sâu đăng cơ, tất nhiên còn có hậu cung giai lệ vô số, tỷ nhi thân là thái tử phi, còn như vậy liền có chút bất cận nhân tình. Những người đó trước nay đều sẽ không suy xét đương sự bản nhân ý nguyện, Tăng nhược tỉ lễ lưới, không nói chuyện, trực tiếp cam chịu. Trưởng công chúa thở dài một tiếng, vốt nàng đầu, nhẹ giọng nói, chuyện này còn có rất nhiều địa phương không có lộng minh bạch. Ngươi phải biết rằng một chút, trong hoàng cung tin tức chỉ cần không có người cho phép là tuyệt đối chuyển không ra đi, trừ bỏ có người muốn cho bên ngoài biết đến tin tức. Bằng không trong cung mỗi năm ra như vậy nhiều sự tình, như thế nào liền không có một kiện chuyển ra đi, một hai phải là tăng nhược tỉ các loại hành vi, đã bị người thêm mắm thêm muối, nói sinh động như thật. Ngay cả nàng bản nhân nghe được thời điểm, đều phải hoài nghi. Chính mình lúc ấy có phải hay không thật sự nói như vậy quá mức nói, sở thận cũng thật sự không có đi. Chính mình một người liền đem các hoàng hậu cấp khí bị bệnh, hiện tại đều nằm trên giường không dậy nổi. Nàng vừa mới bắt đầu là lười đi để ý, nhưng là hiện tại giống như không thể không quản, nàng trận tròn mắt nhìn trưởng công chúa, phi thường thuần lương bộ giằng nói, "Kia ngài nói nên làm cái gì bây giờ à? Ta mới vừa tiến cung không mấy ngày, những việc này cũng không thế nào hiểu biết, liền ai là ai người đều không rõ ràng lắm." Nay trong cung cung nữ thái giám đều là có thể hỏi thăm tin tức, bất quá xem ngươi thế lực lớn không lớn, nếu là được sủng ái, Bọn họ chính mình liền thượng vội vàng ba lên đây, mà giống nhau, vẫn là ngoan ngoán đảo bạc đi. Mặc kệ ở khi nào, tiền tài đều là tốt nhất thông quan mật ngữ. Đừng cùng bà ngoại trang, chính ngươi đi cha, bà ngoại sẽ không giúp ngươi, lúc này đây sự tình bên trong khẳng định có miêu nị, cha không cha ra tới, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Trưởng công chúa hận sắt không thành thép địa điểm nàng đầu. Chờ nàng phản ứng lại đây về sau, cũng vì chính mình hành vi cảm giác được buồn cười, chính mình như thế nào cũng trở nên cùng nàng giống nhau hấu chí. Quả nhiên cùng tỷ nhi ở bên nhau, chính mình đều bất chi bất giác bị ảnh hưởng sao? Tăng Nhược tỷ bị vật trần, một chút chột dạ cảm giác đều không có, chơi xấu dường như an vại trưởng công chúa trên người, bà ngoại thật sự không giúp ta sao? Ngai thật sự liền nhẫn tâm nhìn tỷ nhi bị người khác tính kế khi dễ. Tỷ nhi hảo thảm a. 183 cha liền tra. Đáng tiếc trưởng công chúa không ăn nàng này một bộ, tăng Nhược tỷ náo loạn trong chốc lát, xem trưởng công chúa thở ơ bộ dáng, thở dài, tiểu tức phụ nhi giống nhau ngồi trở lại đi nhỏ giọng lẩm bẩm lầm bẩm. Tỷ nhi hảo đáng thương à, bà ngoại cũng không đau tỷ nhi tăng nhược tỷ trộm dơ lên khóe miệng, vẫn luôn trộm ngắm trưởng công chúa. Trưởng công chúa vẫn là không có thể chống lại nàng vô lại, cười nói, "Ngươi à, cả ngày không học điểm nhi tốt, chuyện này bà ngoại thật đúng là không thể nhúng tay, này khẳng định là trong cung có người phá dối, còn muốn chính ngươi tới, cũng là cho những người đó một cái cảnh cáo, và không ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì dám liên tiếp đối với ngươi ra tay? Còn không phải xem ngươi tiến cung?" không có ta che chở, cho nên ai đều nghĩ tới tới khi dễ khi dễ. Nhưng là tăng Nhược tỷ cũng không phải là mỗi người đều có thể khi dễ, nàng nhân sinh tín điều chính là, liền tính nàng dết không được, cũng muốn làm địch nhân nhớ kỹ cái loại này đau cả đời, làm hắn về sau lại không dám khi dễ nàng. Tăng Nhược tỷ nghiêm túc lên, nghiêm túc biểu tình nói, bà ngoại, ngài yên tâm đi, tỷ nhi đều minh bạch, những việc này ta sẽ điều tra rõ." Trước kia là tỷ nhi không nghĩ so đo, nhưng là muốn tra, hẳn là cũng sẽ không như vậy khó khăn. Dù sao dám làm những việc này, người cũng liền như vậy mấy cái. Không phải các hoàng hậu, chính là hậu cung vị nào hoàng tử, tăng nhược tỷ cùng những cái đó cung phi trước nay không có gì xung đột, ngược lại có không ít người lại đây kỳ hảo, cho nên hẳn là không phải các nàng làm, tia dư lại phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Trưởng công chúa nhưng thật ra không quá lo lắng nàng, cho nên đến cuối cùng cũng chỉ là nói, ngươi nếu là gặp cái gì phiền thoái, khiến cho người hướng trưởng công chúa trong phủ truyền tin, vẫn ngăn hẳn là có thể giúp được với ngươi vội. Nàng trong lòng muốn tăng nhược tỷ trưởng thành, chính là vẫn là không tự giác nói ra những lời này, chung quy là không an tâm. Thôi thôi, nếu là tỷ nhi thật sự cứ như vậy cả đời, nàng cũng không để bụng, dù sao có thái tử chiếu Cố, cũng sẽ không có người dám khi dễ nàng, đến nỗi trên triều đỉnh em như quỷ kế, tranh quyền đoạt thế, liền có bọn họ này đó lao nhân ra đến đây đi, liền tính nàng về sau đi cũng còn có Vân ngăn ở chỗ này thủ. Mặc kệ thế nào, liền tính là vì bồi thường chính mình cái kia đáng thương nữ nhi. Nàng cũng muốn che chở đứa nhỏ này cả đời chu toàn, càng đừng nói tăng Nhược tỷ tính cách nơi trốn đều thảo nàng thích. Chính là tăng Nhược tỷ lại là cự tuyệt, tự tin tràn đầy mà nói, bà ngoại cũng không nên xem thường tỉ nhi, tỉ nhi cũng là có năng lực, bằng không như thế nào sẽ bình yên vô sự mà từ sơn tặc trong tay chạy ra tới, chuyện này ngài cứ yên tâm giao cho ta đi, tỉ nhi bảo đảm có thể làm tốt. Nàng nếu là liền loại này tiểu đánh tiểu nháo sự tình đều lộng không tốt, về sau nên như thế nào đối mặt càng thêm kịch liệt mưa gió? Nói nữa, nàng còn muốn thủ sở thận, không cho hắn ra ngoài ý muốn, chính mình trước suy sủ, còn nói cái gì hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao tăng Nhược tỷ là không tiếp thu được biến thành một cái tiểu nữ nhân, chờ chính mình trượng phu bảo hộ sinh hoạt, liền tính muốn gánh vác, cũng nên là nàng cùng Sở Thận một người một nửa, như vậy mới hảo. Sở Thận đi phía trước che mưa chắn gió, kia nàng cũng đến bảo đảm phía sau không dậy nổi hỏa mới được. Nghĩ đến đây, tăng Nhược tỷ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, bà ngoại Ngài nói chuyện này nên sẽ không chính là nhằm vào A thật đi. Nếu là như vậy, đó có phải hay không liền có chút khúc chiết. Đối phó chính mình có ích lợi gì? Chỉ bằng chính mình ở bên ngoài thanh danh, phòng trừng sẽ không có mấy cái tin tưởng A Thận cùng chính mình mỗi ngày đều là hài hòa ở chung, khẳng định cho rằng chính mình nhận người ngại, đã sớm bị đánh tới lãnh cung đi. Hoặc là bách với nhà mình quên thế, không thể không lá mặt lá trái. Chuyện này chính ngươi xem đi, bà ngoại phải đi về, đợi chút còn có chuyện làm, ngươi không cần quá mức xúc động. Biết không? Trưởng công chúa cười đứng lên, trong mắt đều là an ủi. Tỷ Nhi hiện tại giống như không cần chính mình quá mức lo lắng, nàng cuối cùng là có thể hơi chút an tâm một chút. Tăng Nhược tỷ chạy nhanh ra ngoài cửa mình làm, các người đem buồn cùng hai ngày trước làm tốt những cái đó tiểu ngoạn ý nhi cấp bà ngoại lấy thượng, phóng tới trong xe ngựa liền hảo. Nàng mấy ngày hôm trước đột phát kỳ tưởng làm một ít vật nhỏ, đều là nơi này không có, hôm nay lại vừa lúc có tác dụng. Trưởng công chúa cười ha hả hỏi nàng, ngươi lại lăn lộn thứ gì? Cả ngày liền biết chơi, về sau đi theo thái tử xem điểm nhi thư, bằng không về sau hắn chuẩn nên ghét bỏ ngươi. Nay phu thê chi gian ở chung, trừ bỏ ngay từ đầu kích động ân ái về sau, dư lại chính là bình bình đạm đạm sinh hoạt, nếu là hai người không điểm nhi cộng đồng đề tài, khẳng định sẽ càng đi càng xa. Tăng Nhược tỷ đương nhiên để phòng điểm này, mỉm cười nói, "Bà ngoại ngài cứ yên tâm đi, tỷ nhi cùng ác Thận ở chung thực hảo, hai ngày trước còn đi theo Á Thận học đánh đàn đâu." Nàng tự động xem nhẹ chính mình đắn đo không hảo lực đạo thủy hoại mấy cái hảo cầm sự tình. Đem trưởng công chúa đỡ lên xe ngựa, có chút không tha mà nói, bà ngoại, bên trong là tỷ nhi làm một ít tiểu ngoạn ý nhi, ngài trở về nhìn xem, đều là không có việc gì thời điểm đầu thú, cũng tống, cổ tống, cổ thời gian. Nàng tiếp nhận mình làm trong tay bao vây, thần bí chớp chớp mắt. Trưởng công chúa mang theo lo lắng lại đây, trở về thời điểm lại là tươi cười đầy mặt, không thể không nói, tăng nhược tỷ thật là có điểm nhi cảm giác thành khỉu. Nương nương Ngài cùng trưởng công chúa cảm tình thật đúng là hào đâu. Minh Tâm không chịu cô đơn mà lại thấu đi lên, nhìn trưởng công chúa đã đi xa xe ngựa nói. Nàng cũng không dám hỏi các nàng ở bên trong nói chuyện cái gì, cũng không cần thiết biết. Tăng Nhược tỷ nhìn nàng, ác liệt điệu tâm tư đi lên, ho khan một tiếng nói, "Buồn cung sự tình cũng là ngươi cái này tiểu nha đầu có thể quản. Chạy nhanh đi đem bên trong dọn dẹp một chút, quét tước không sạch sẽ, buồn cung không tha cho ngươi." Nàng cố ý làm bộ hung ác bộ dáng, hù dọa Minh Tâm Chính là Minh Tâm hiện tại cũng có sức chống cự, không để bụng mà nói, mới vừa quét tức quá, có cái gì giơ, còn có a, nương nương, ngài nên đem trên mặt cười thu hồi tới nói nữa. Nàng lặng lẽ liếc mắt một cái tăng Nhược tỉ mặt, lắc đầu thở dài mà đi lấy cây chổi. Tăng Nhược tỷ cư nhiên bị cái này nha đầu nói không lời nói, cũng là bất đắc dĩ, bất quá ngay sau đó lại nghiêm túc lên. Minh làm cảm giác được nàng khí thế biến hóa, an tĩnh mà túi đầu đi theo nàng mà sau, chờ tăng Nhược tỷ kế tiếp mệnh lệnh. Tang Nhược tỷ duỗi tay cầm một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, nuốt đi vào về sau, mới chậm gì gì mà nói: "Minh Lam, buồn cung tiến cung trước một ngày buổi tối, phụ vương có phải hay không giao cho ngươi một ít tám người?" Nàng nói chính là khẳng định câu, một chút đều không có nghi vấn ngữ khí. Minh Lam kinh ngạc Tang Nhược tỷ sẽ biết này đó, vẫn là kính cẩn nghe theo mà trả lời: "Đúng vậy, vương ra nói những người này đã quy về tiểu thư, chỉ cần nương nương một câu, bọn họ nguyện vì nương nương vượt lửa qua sông." Lúc ấy Vương ra đều chỉ là vì phòng ngừa người bị người khác hại, hoặc là đối trong cung tranh đấu gây gắt cảm thấy vô lực, cho nên đặc biệt an bài những người này lại đây hỗ trợ. Tăng Nhược tỷ xua xua tay, nói, người không cần như vậy nghiêm túc, buồn cung chỉ là muốn cho bọn họ hỗ trợ cha cha, lúc này đây sự tình rốt cuộc là ai sai xử, lại là vì cái gì mục đích, cha càng nhanh càng tốt, đương nhiên cũng càng rõ ràng càng tốt." Kỳ thật nàng rất tưởng kiến thức kiến thức loại này cơ hồ không gì làm không được người, nhất trung tâm tay đấm. Nghe nói bọn họ đều là từ nhỏ đã trải qua khắc nghiệt huấn luyện, cho nên lớn lên về sau rất nhiều đều dị than, nếu không nữa thì chính là một người hình giết người bình khí. Tăng Nhược tỷ rất tưởng cùng những người đó giao thủ, nhìn xem chính mình hiện tại tới rồi cái gì trình độ. Nô tỷ đã biết mình làm trước sau như một trạm ổn, ngay thường những cái đó ôn hòa hơi thở thu hồi tới, cũng có chút đông lạnh, còn có cái gì mặt khác yêu cầu sao? Nàng tư nhỏ học tập an bài có này hấp nhất, ở yêu cầu thời điểm còn có thể thế chủ tử quản lý một ít không hảo bắt được bên ngoài thượng đồ vật. Tăng Nhược tỷ ngậm lại, "Đã không có, cứ cứ như vậy đi." Rồi sau đó, nàng nhìn Minh Lam rời đi bóng dáng, đột nhiên nói, "Kỳ thật Minh Lam, ngươi cái dạng này đặc biệt làm người an tâm, bất quá ở chỗ này, vẫn là không cần dùng kia một bộ, nhiều không tốt, Minh Tâm sẽ bị ngươi dò đến." Nàng cười hi hi nói, vừa lòng mà nhìn Minh Lam bóng dáng cứng đở, mới khôi phục tự nhiên. Minh Lam bất đắc dĩ mà quay đầu nhìn nàng, nói, "Nương nương, Nô no tỷ đây là thói quen cho phép, về sau sẽ chú ý một ít. Nàng chỉ là cảm thấy loại này thời điểm hẳn là nghiêm túc một ít, không thể cùng bình thường giống nhau tản mạn, không nghĩ tới còn bị nương nương phê bình. Tăng Nhược tỷ thấy nàng còn nghiêm túc mà trả lời chính mình, cười ha hả mà nói, "Hảo hảo, buồn cung đã biết, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi." Minh Tâm bị nàng chi khai, không phải nàng muốn gạt, mà là Minh Tâm tính cách không thích hợp tham dự đến nơi đây mặt, cái kia nha đầu vẫn là cứ như vậy đi, bằng không về sau khẳng định sẽ càng thêm tiêu ngạo. Nói nữa, phụ vương cho chính mình ám người cũng không thể làm quá nhiều người biết được, Minh Tâm tính cách cũng không nhất định có thể giấu được, vạn nhất bị người lời nói khách sáo đã có thể không hảo. Nàng chính mình cho chính mình tìm một cái lý do, gạt Minh Tâm kia một chút nho nhỏ ấy náy thực mau liền biến mất không thấy. Mà Minh Tâm còn tràn đầy ván niệm quét tới chính mình vệ sinh, trong miệng toái toát niệm, nương nương chính là bất công, bằng không mỗi lần chỉ phạt ta, liền không phạt Minh Lam. Nhưng là nàng chính mình trong lòng so với ai khác đều rõ ràng Minh Lam chưa bao giờ sẽ cùng nàng giống nhau, lớn mật đi nói tăng Nhược tỷ sự tình. Tăng Nhược tỷ yêu cầu điều tra sự tình thực mau liền có rồi kết quả. Nàng nhìn đứng ở chính mình trước mặt Minh Lam, có chút ngạc nhiên mà nói, như thế nào là ngươi tới hội báo? Những người đó đâu? Nàng còn tưởng rằng chính mình có thể nhìn xem những người đó là bộ dáng gì đâu, không nghĩ tới ngâm nước nóng. Minh Lam không rõ nàng có chút thất vọng ánh mắt, hơi có chút không được tự nhiên mà nói, bọn họ là á người, đương nhiên không thể luôn xuất hiện bị người thấy được liền phiền thoái, cho nên bọn họ trực tiếp đem tin tức nói cho nô tỳ, lại từ nô tỳ truyền đạt, nếu là nương nương ngài tưởng trực tiếp nghe bọn hắn nói, kia cũng có thể. Nô tỳ này liền làm cho bọn họ lại đây, bất quá thời gian muốn định ở buổi tối. Nàng cũng không nghĩ như vậy, nhưng là đây là sự thật, không có gì hảo thuyết đi. Tăng Nhược tỷ trong lòng ý niệm phao canh, nàng sẽ không làm cho bọn họ buổi tối lại đây, bởi vì buổi tối thời điểm sở thận nên trở về tới. Nàng không hảo ra cửa. Cho nên chỉ có thể nản lòng mà nói, rốt cuộc là cái gì tin tức ngươi nói đi. Hy vọng tin tức này có thể cho chính mình mang đến một ít hảo tâm tình. Minh Lam sửa sang lại một chút ý nghĩ, nghiêm túc mà nói, bọn họ tra được chuyện này là ai dở cho quỷ. 184 Âm Ưu. Nàng nói xong này một câu, đột nhiên nghĩ đến Tang Nhược tỷ không thích chính mình dáng vẻ này, chạy nhanh thả lòng lại, nghiêm túc mà nói, chuyện này xác thật là trong cung người giở cho quỷ, nhị hoàng tử Sở Ngọc cố ý làm người đem chuyện này nói ra đi. Trong đó, nàng có chút khó có thể nói ra kế tiếp người này tên, đồng thời trong lòng cũng là tức giận, những người này như thế nào liền như vậy khó chơi, đều tới rồi loại này phần thượng, còn không chịu buông tha nhà mình tiểu thư. Tăng Nhược tỷ chuyên chú với ăn cái gì, đương nhiên nghe được nàng tạm dừng, mới kỳ quái mà ngẩn đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng vẻ mặt vẻ khó xử, hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì như vậy khó nói? Có cái gì liền nói ra tới, chỉ có đã biết sự tình trải qua." Cấm nàng mới có thể thương lượng biện pháp, chính là nàng như vậy ấp á ấp úng, ngược lại là gợi lên tăng nhược tỷ lòng hiếu kỳ. Minh Lam một lát sau mới nói nói, "Là nhị tiểu thư, tăng nhược quyển, chuyện này người khởi sướng chính là nàng." Nàng phi thường nghiêm túc mà nói, ngược buồn bực cũng càng ngày càng nhiều. Này rốt cuộc có phải hay không người một nhà? Lúc ấy nàng nghe được thời điểm, cũng cảm thấy sự tình có phải hay không lầm, rốt cuộc nhà mình nương nương đã thành thân, lại như thế nào cũng ai không tăng nhược quyển sự tình, như thế nào tới rồi hiện tại Nhi tiểu thư vẫn là quấn lấy nương nương không bỏ. Tăng Nhược tỷ luôn luôn biết Tăng Nhược Uyển cùng chính mình không đối phó, cho nên kinh ngạc trong ngáy mắt cũng không có mặt khác ý tưởng, tùy ý mà nói, sau đó đâu? Nàng lại làm chuyện tốt gì nhi? Không đúng, này trong cung phát sinh sự tình, nếu là bảo mật ảo, nàng như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ Tăng Nhược Uyển ở trong cung còn có người? Này không quá khả năng đi. Tang Nhược Uyển tuy rằng có một ít tiểu thông minh, trước kia lừa gạt lừa gạt nguyên thân còn có thể chính là muốn thật sự tới loại này cung đấu bối cảnh, một giây chết liền cha đều không có. Cho nên cái này ý tưởng bị tăng Nhược tỷ chính mình phủ định rớt. Minh làm thở phi phì mà nói, là cắt ra tiểu thư Cắt Vĩnh Trần, nàng tiến cung tới tìm hoàng hậu nương nương, chuyện này cũng là nàng nói cho Tang Ngự Uyển, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, lúc ấy Cắt Vĩnh chân nói làm hoàng hậu nương nương cấp thái tử điện hạ tìm chất phi, chính là nàng làm chuyện tốt. Mình làm khi không nhẹ, thật không nghĩ tới nhìn qua Nhu Nhu nhược nhược nhị tiểu thư tâm tư như vậy thâm trầm. Một kế không thành, lại sinh một kế, thật là một hai phải đem nhà mình nương nương làm hại vô pháp gặp người không thành. Ta nói ngày đó nàng như thế nào dễ dàng như vậy liền đi rồi, chỉ sợ trong lòng còn ghi hận ngài đâu. Nương nương, ngài về sớm nhưng nhất định phải để phòng nàng. Mình làm khí bất quá đi, nói chuyện thanh nhã cũng theo lửa giận bay lên. Tăng Nhược tỉ xem nàng tức giận bộ dáng, trong lòng có chút phạm sợ, chạy nhanh nói, "Hảo hảo, đừng nóng giận, chúng ta vì nàng sinh khí cái gì, ngồi xuống." Đem sự tình hảo hảo nói nói, ngươi nói lung tung rối loạn, buồn cung, cái gì cũng chưa nghe rõ. Nàng chỉ nghe Minh Bạch chuyện này cùng Tang Nhược Uyển có quan hệ, nhưng là Minh Lam khí nói chuyện đều có chút lung tung rối loạn, nàng cũng không có đem sự tình trải qua làm rõ ràng. Minh Lam biệt nữ một ít, vẫn là ngồi xuống, bình tĩnh một ít về sau, mới để nặng giọng nói nói, tiết trung thu ngày đó buổi tối chúng ta không phải gặp phải Nhị tiểu thư, nô tỳ cảnh táo ngài, ngài cũng không nghe. Nàng u đoán mà nhìn Tang Nhược Tỷ cô nàng lúc ấy liền cảm thấy nhị tiểu thư là đánh thông đồng thái tử chủ ý đâu. Tăng Nhược tỷ chỉ cảm thấy nàng ánh mắt kỳ quái, cũng không hướng địa phương khác tưởng, nói tiếp, sau đó đâu? Nàng đối sở thận là phi thường tín nhiệm, cho nên chưa bao giờ lo lắng cho mình bị phản bội gì đó. Minh Lam cũng biết chính mình hẳn là tin tưởng điện hạ đối nương nương tâm tư, cho nên thu hồi trong lòng bất mãn, nói, ngày đó trở về về sau, nàng đi vương thị nơi đó, sau đó liền đi cắt gia, đi tìm các tiểu thư Ngày hôm sau, các tiểu thư liền tiến cung cấp Hoàng hậu nương nương đề nghị, làm Hoàng hậu nương nương giúp đỡ Điện hạ Nạp Chấp phi. Như vậy nghĩ, hình như là có rất nhiều người đều nghĩ nhà mình cô nương cùng Điện hạ bất hòa, nhưng là như vậy ân ái một đôi, mất công những người đó có thể hạ thủ được. Tăng Nhược tỷ gật đầu, sau đó đâu? Hiện tại nhưng thật ra tìm được nguyên nhân, hẳn là Tang Nhược Uyển xem chính mình chỉnh suy sụt Vương thị, còn ở trong lòng ghi hận chính mình đâu? Hơn nữa Nạp Chấp phi sự tình, phòng trưng chính là Vương thị cho nàng ra chủ ý. Dựa vào tăng nhược quyển thiên chân ý tưởng, phòng trừng không thể tưởng được nơi này. Không thấy nàng đều bên đường đối a thận liếc mắt đưa tình sao? Nàng lại không hạt, đương nhiên thấy được. Minh Lam uống lên nư miếng, tiếp tục nói, Các tiểu thư phòng trừng là vẫn luôn chú ý trong cung sự tình đâu, cho nên cùng nhị tiểu thư nói, nhị tiểu thư lại nghĩ ra được biện pháp này, muốn đạp hư nương nương thanh danh, hơn nữa, nàng không biết như thế nào đáp thượng nhị hoàng tử Sở Ngọc, nghĩ nhất tiến xong điêu trực tiếp hãm hại thái tử điện hạ." Sau đó Mưu Đoạt Thái tử điện hạ thái tử chi vị. Nàng nói nửa ngày, cuối cùng là đem sự tình nói rõ ràng, đem chính mình cũng mệt mỏi không nhẹ. Tăng Nhược tỷ vừa mới bắt đầu nghe Tăng Nhược Uyển tính kế chính mình thời điểm, còn không có cái gì cảm giác, chính là nghe được quan hệ đến Sở Thận thời điểm, biểu tình lập tức liền thay đổi. Các nàng thật to gan, xem ra buồn cung là xem thường cái này muội muội, không nghĩ tới nàng đều dám làm loại chuyện này. Tăng Nhược tỷ cười lạnh nói: Tăng Nhược Uyển lúc này, đây cư nhiên trường đầu gốc." vất quá tang nhược tỷ cũng sẽ không sợ hãi, nàng yêu cầu tưởng một cái biện pháp, chẳng những có thể làm sáng tỏ lời đồn đãi, còn có thể phản đem tăng nhược quyển một quân, nhân tiện liền Sở Ngọc cùng nhau giải quyết, miễn cho hắn về sau trở ra nhảy đát. Chuyện này còn không thể đơn giản như vậy liền giải quyết, người cũng giúp đỡ ngẫm lại biện pháp, buồn cung muốn cho nhị hoàng tử cũng trả giá đại giới. Nàng không chút để ý mà nói, ánh mắt lấp loè hưng phân ý vị. Nàng cũng thời gian rất lâu không có phát tiết, tuy rằng một đoạn này thời gian cùng Sở Thận cùng nhau đọc sách viết chữ. Học cầm kỳ thư họa, dưỡng tính tình, chính là trong xương cốt mang đến đồ vật, cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể thay đổi. Minh Lam gật đầu, tỏ vẻ phi thường duy trì tăng nhược tỉ ý tưởng, còn có một việc, bọn họ tra thời điểm, thuận tiện còn điều tra ra thượng một lần thái tử gặp được bọn cấp sự tình, cũng là nhị hoàng tử làm, bất quá hắn động tác tương đối sạch sẽ, chỉ có thể tra được một ít, không thể tra được cụ thể đồ vật. Hoàng gia tranh đấu thật đúng là hiểm ác, liền chính mình thân sinh huynh đệ đều có thể hãm hại. Như vậy một so Tang Nhược Uyển còn có thể, ít nhất nàng không nghĩ muốn ta mệnh. Tăng Nhược tỷ vước cảm, nghiêm túc mà tương đối. Tăng Nhược Uyển ít nhất vẫn luôn làm đều là hủy hoại nàng thanh danh, duy nhất một lần, chỉ sợ cũng là lần đó đẩy chính mình tiến trong hồ. A thật nói, chỉ sợ là thời thời khắc khắc đều tại đây loại nguy hiểm bên trong đi. Minh Lam bị nàng loại này tương đối phương pháp khí cười, rất là bất đắc dĩ mà nói, nương nương. Ngài như thế nào có thể như vậy tưởng? Nhị tiểu thư nàng là không nghĩ muốn ngài mệnh, không muốn cho ngài chết. Nhưng là nàng tưởng chính là làm ngài sống không bằng chết ta. Thanh danh này đối nữ tử tới nói, so cái mạng còn muốn quan trọng. Tăng Nhược tỷ không phải nơi này người địa phương, cũng không đi cùng nàng tranh luận, dù sao cũng tranh luận bất quá. Nhưng là lúc này, Sở Thận đã trở lại, tăng Nhược tỷ lập tức liền đem Minh Lam bỏ qua đến một bên, chạy nhanh đón nhận đi, người làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, xảy ra chuyện gì nhi? Chẳng lẽ là nghe được các nàng vừa rồi lời nói? Không có như vậy vừa khéo đi. Nàng sờ sờ cái mũi của mình, đỡ sở thận ngồi xuống. Sở thận nghĩ chính mình phụ hoàng sự tình, trong lòng trầm trọng, tỉ nhi, ta vừa mới trở về như vậy vãn, xác thật là đụng phải điểm nhi sự tình. Tăng Nhược tỷ lúc này mới chú ý tới, nàng hôm nay một ngày làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại thiên đều sắp đen, nàng còn không có ăn cơm trưa, cho nên thực mau liền cảm giác được đói bụng. Minh Lam xem bọn họ hai cái có chuyện muốn nói bộ dáng, tự động tự giác mà đem Tang Nhược tỷ ăn sạch điểm tâm, giữ lại mâm cầm lấy tới. Có chút vô thố mà nói, "Ta đây đi trước làm ngự thiện phòng chuẩn bị bữa tối, điện hạ cùng nương nương chờ một lát liền hảo." Nói xong, nàng liền chạy nhanh rời đi. Tăng Nhược tỷ ngồi xuống, nghiêm túc mà phủng sở thần mặt, nhìn kia mặt trên nếp vốn vẻ mặt đau lòng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cùng ta nói nói, đường chính mình một người nghẹn. Mấu chốt là xem Sở thận cái dạng này, nàng trong lòng so Sở thận còn muốn khó chịu, chỉ cảm thấy trong lòng đổ hoảng, liền vừa mới cùng mình làm thương lượng đối phó tăng Nhược quyền sức mạnh cũng chưa Sở Thận cảm giác trên mặt tấm áp, cái mũi đau sót, chạy nhanh rũi tay che lại tang nhược tỉ mu bàn tay, nói: "Là phụ hoàng, không phải ta, hôm nay ta đi phụ hoàng nơi đó thần an, vừa lúc đụng tới thai y cấp phụ hoàng trần trị, nói là hắn thân thể không tốt, lại vẫn luôn vất vả, cho nên tình huống thân thể còn tương đối nghiêm trọng." Hắn nghe thế tin tức thời điểm, trong lòng chỉ có không thể tưởng tượng, phụ hoàng thân thể luôn luôn thực hảo, sao có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này? Tuy nói ngày thường phê duyệt tấu chương là mệt mỏi một ít, Nhưng là cũng không có đến muốn nằm ở trên giường nông nôi đi. Hai người đầu đối đầu thương lượng trong chốc lát, tăng Nhược tỷ nhìn đến Minh Lam tiến vào, chạy nhanh nói, "Vẫn là ăn cơm trước đi, có chuyện gì cũng muốn ăn no về sau lại nói, liền tính là ngươi muốn đi chiếu cô phụ hoàng, cũng đến, có sức lực không phải." Nàng đem Sở Thận ấn đến trên ghế, cưỡng bách mà đem hắn ngày thường thích ăn mấy thứ đồ vật đặt ở hắn trong chén, nhìn hắn ăn xong đi. Sở Thận ăn tuy rằng có chút khó xử, nhưng là trong lòng ấm áp. Minh Lam không biết đã xảy ra sự tình gì chỉ có thể một người yên lặng đái ở bên cạnh, thường thường mà đi hỗ trợ. Chính là nàng nhìn đến Minh Tâm tiến vào thời điểm, thấy nàng hỉ khí dương dương đang muốn mở miệng, chạy nhanh lôi kéo nàng đi ra ngoài. Minh Lam che lại Minh Tâm miệng đem nàng kéo vào góc, phi thường nghiêm túc hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Không thấy được nương nương ở cùng điện hạ ăn cơm sao? Ngươi đừng đi quấy rầy bọn họ, đến lúc đó nương nương lại nên trừng phạt ngươi, còn làm ngươi quét nhà ở. Tăng Nhược tỷ hiện tại tâm tình không tốt, Minh Tâm nếu là qua đi trêu chọc khẳng định chết so ngày thường thảm. Minh Tâm trộm mà duỗi đầu nhìn thoáng qua bên trong không khí, lòng còn sợ hãi mà vô vô còn ở bùn loạn nhảy điệu tâm dơ, hỏi, bọn họ làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ cũng không giống cãi nhau. Nàng con nhìn đến Nương Nương tự cấp thái tử thêm đồ ăn, tuy rằng sắc mặt khó coi một ít, nhưng thấy thế nào đều là quan tâm đi. Mình làm cho nàng một cái xem thường, lập tức hướng hậu viện đi, Nương Nương cùng điện hạ hào đâu, người tốt nhất quản hảo ngươi miệng, lại nói ra tới cái gì không nên nói gia tự mình thế nương nương giáo hơn ngươi." Nàng nói nói, chính mình trước phụt một tiếng cười, dước lấy Minh Tâm một trận xem thường. 185 đại chính. Cấm nước xong, Sở Thận liền mang theo Tăng Nhược tỷ đi Minh Tông Đế tầm cung. Phu hoàng hiện tại rốt cuộc thế nào? Nghiêm trọng không nghiêm trọng? Tăng Nhược tỷ nhìn Sở Thận vẻ mặt lo lắng, trong lòng cũng cao cao mà nhắc tới tới, chờ Sở Thận trả lời. Nàng đối Minh Tông Đế vẫn là mua có bao nhiêu cảm tình, nhưng là đối Sở Thận thực lo lắng, nếu Sở Thận lo lắng Minh Tông Đế Kia nàng chính là lo lắng Sở Thận, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Tăng Nhược tỷ không hiểu những việc này, nhưng là nàng biết, Sở Thận khó chịu nói, nàng trong lòng cũng không hào quá. Sở Thận lắc đầu, nói thời điểm có chút ngượng ngùng, kỳ thật ta cũng không biết, ta ra tới thời điểm, phù hoàng đã té xỉu hiểu rõ, đang chờ thái y đi qua đi, thái phó lo lắng ta, cho nên làm ta về trước tới, tìm ngươi cùng nhau qua đi. Hắn lúc ấy thật sự rất tưởng cái gì đều không màng, liền như vậy khóc lớn một hồi, chính là hắn hiện tại là thái tử không thể như vậy tùy hứng, cho nên hắn chỉ có thể về trước tới, trở về trên đường sửa sang lại tâm tình, cũng hảo không dọa đến tỷ nhi. Ở chỗ này đã đại thời gian lâu rồi, hắn thật là có điểm nhi nam nhân cái loại này cường thế tính cách, vừa mới bắt đầu là sợ hãi làm sai, hiện tại lại có chút khôi phục bản tính cảm giác, hắn cảm thấy chính mình như vậy cũng không tồi, ít nhất sẽ không ở tang nhược tỷ trước mặt dễ dàng như vậy liền khóc. Tăng nhược tỷ cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy dứt khoát, chính là nhìn sở thận biểu tình. Nàng cũng chỉ có thể vô vô sở thần tay, lấy kỳ an ủi. Sở Thận cười cười, trong lòng tất cả đều là đối Minh Tông Đế lo lắng. Chờ bọn họ hai cái đến địa phương thời điểm, các hoàng hậu đã sớm đã tới rồi, vừa vặn nhìn đến bọn họ ở gian ngoài tham đầu tham ná bộ dáng. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tang Như tỷ, sau đó coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, tiếp tục nhỏ giọng cùng Minh Tông Đế tâm sự chuyện riêng tư. Các hoàng hậu động tác thực gần nấp, ngay cả Minh Tông Đế đô không có phát hiện. Tang Nhược tỷ hoàn toàn không thèm để ý, thoải mái hào phóng mà đem đầu lùi về tới, thấy cái kia thái y đi phải rời khỏi, chạy nhanh ngăn ở trước mặt hắn, thái úy đi đi thông thả. Nàng còn không biết đã xảy ra sự tình gì đâu, vẫn là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bằng không các hoàng hậu khẳng định lại muốn tìm chính mình phiền toái, hơn nữa, sở thận còn ở lo lắng, nàng không thể mặc kệ. Kia đi úy vừa thấy đến tăng Nhược tỷ, trên mặt có chút biến hóa, bất quá thực mau bị chính hắn che lấp, túi người chắp tay thi lễ, thái tử điện hạ Thái tử phi nương nương, không biết nhị vị ngăn đón vi thần có chuyện gì? Hoàng thượng hoàng hậu đều ở bên trong đâu, như thế nào hai vị này còn hướng về phía chính mình lại đây? Tuy rằng kỳ quái, nhưng là hắn cũng chỉ có thể đánh lên tinh thần ứng đối, hơn nữa, bởi vì chính mình trong lòng nguyên nhân, hắn cũng phá lệ chuẩn bị ra. Tang Nhược tỷ trong lúc nhất thời không có nhớ tới người kia là ai, chỉ là làm như mới gặp bộ dáng, hỏi: "Thai Y đi, phụ hoàng bệnh tình thế nào? Có nghiêm trọng không? Có phải hay không đã uống qua dược?" Sở Thận mới phản ứng lại đây, đi theo tăng nhược tỷ tới rồi bên này, nghe xong nàng lời nói, cũng là vẻ mặt sốt ruột mà bộ dáng nhìn kia Thái Ý, đi hè, chỉ đem hắn xem càng thêm khó chịu. Hắn cũng là mang theo nôn nóng nói, phù hoàng thân thể rốt cuộc thế nào?" "Ngươi nhưng thật ra nói a, Minh Tông đế hiện tại ở bên trong nằm, xem các hoàng hậu bộ dáng hẳn là không có gì đại sự tình, nhưng là này cũng đủ làm người lo lắng." y thì cường tự kiềm chế trong lòng muốn chạy đi xúc động, nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên không run run. Mới nói nói, hoàng thượng bệnh tình sắc thật có chút khó giải quyết, bất quá không quá nghiêm trọng, chỉ là vất vả lâu ngày thành tật, phải hảo hảo nghỉ ngơi, gần nhất một đoạn thời gian chỉ sợ không thể thượng chiều, Vừa mới vi thần đã cho bệnh hạ thi quá trâm, hẳn là không có gì đáng ngại, hai vị yên tâm đi, vi thần cáo lui." Hắn nói xong về sau liền vội vội vàng vàng đi rồi, bằng không hắn sợ hai chính mình sẽ kiên trì không đi xuống. Thượng một lần các hoàng hậu nơi đó, chính là hắn đi xem bệnh, còn bị các hoàng hậu uy hiếp, giúp đỡ làm khi quân sự tình Từ đó về sau, hắn liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ ra cái gì vấn đề, chính mình liền phải rơi đầu. Vốn dĩ hắn hôm nay là không tính toán lại đây, chính là hoàng thượng vạn kim chi khu, như thế nào có thể tùy ý tìm người lại đây xem bệnh, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện sẽ không gặp gỡ thái tử cùng thái tử phi nương nương, cho nên vội vội vàng vàng trở trị về sau, liền nghĩ chạy nhanh rời đi, không nghĩ tới hiện tại vẫn là đúng phải. Sở thận chính lo lắng minh tông đế, không để ý tới hắn kỳ quái hành vi. Tang Nhược tỷ nhìn đến hắn trốn cũng dường như bóng dáng, trong lòng lại là nổi lên một ít gọn sóng. Người nói, người kia có phải hay không rất quen thuộc? Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua cái kia Thái Y Nhi?" Nàng là không quá nhớ rõ người mặt, trừ phi là đặc biệt thích hoặc là đặc biệt chán ghét, mà khác trên cơ bản đều không nhớ rõ, nhưng là nếu ai chọc nàng, nàng là tuyệt đối sẽ mang thủ. Sở Thận từ chính mình suy nghĩ lấy lại tinh thần, không chút để ý mà nhìn thoáng qua phương hướng nào, Ngưng Mi suy tư. Trong giây lát nói, thượng một lần còn không phải là cái này thái y cấp mẫu hậu xem bệnh. Hơn nữa các hoàng hậu thượng một lần sinh bệnh cũng là vì vất vả lâu ngày thành tận, cùng Minh Tông đế nguyên nhân bệnh giống nhau như lúc, cho nên hắn mới hồi tưởng lên. Tăng Nhược tỉ nhìn hắn bóng dáng, cười nói, không biết hắn chạy nhanh như vậy làm gì đi, không biết còn tưởng rằng là có cái gì ở phía sau đuổi theo hắn đâu. Thượng một lần các hoàng hậu trang bệnh, muốn mượn cơ hội khi dễ chính mình, nhưng còn không phải là người này bang đội sao? Các hoàng hậu thân thể như vậy hảo, Sao có thể vừa giận liền sinh bệnh, nói nữa, nàng cả ngày ở chính mình trong cung ngồi, liền ra cửa ngắm hoa đều rất ít, nơi nào tới vất vả lâu ngày thành thật. Cho nên cái này thái y thì khẳng định là thu các hoàng hậu chỗ tốt, sợ hãi bọn họ hai cái lôi chuyện cũ, cho nên chạy nhanh chạy trốn. Sở Thận bất đắc dĩ địa điểm điểm nàng cái mũi, nói, người ai chúng ta muốn hay không đi vào? Không cần lo cho kia thái y ỉa sự tình, phụ hoàng nói không chừng còn muốn gặp chúng ta đâu." Hắn Go ý nói sang chuyện khác. Không sợ Tăng Nhược tỷ đi tìm người nọ phiền thoái, chỉ là sợ nàng bởi vì mẫu hậu sự tình thương tâm mà thôi. Mẫu hậu cố ý trang bệnh khi dễ nàng, chỉ sợ nàng trong lòng sẽ khổ sở đi. Tăng Nhược tỷ không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là lôi kéo Sở thật tay, nói, "Chúng ta chờ một lát, mẫu hậu còn ở bên trong, chúng ta không cần quấy rầy bọn họ có phải hay không?" Chờ mẫu hậu cùng phụ hoàng nói tốt, chúng ta lại đi vào, sẽ không sợ bọn họ hai cái muốn nói cái gì ngượng ngùng. Nàng chấp trước mắt, ám chỉ Sở thật nàng cũng không nghĩ muốn đi trả thù cái kia thái y, rốt cuộc nhân ra cũng là lấy tiền làm việc, nói nữa, còn có các hoàng hậu ở mặt trên đệ nặng, hắn muốn làm cái gì cũng không phải chính mình định đoạn. Hơn nữa, xem hắn cái kia bộ dáng, liền biết là chuẩn dạ, rõ ràng là còn có lương chi biểu hiện. Sở Thận vừa mới bắt đầu còn có chút phản ứng không kịp, nghĩ kia về sau, trên mặt liền bắt đầu nổi lên màu đỏ, nhỏ giọng mà nói, vậy được rồi, chúng ta chờ một lát. Nói không chừng mẫu hậu cùng phụ hoàng ở bên trong nói cái gì phu thê gia nói, hắn cũng không hảo tham dự, còn không bằng lưu tại bên ngoài chờ. Tăng Nhược tỉ xem hắn bộ dáng, giật mình, không nhịn xuống, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Các hoàng hậu không nghĩ tới chính mình mới từ Minh tông đế tẩm cung ra tới, liền nhìn đến bọn họ hai người ở làm loại chuyện này. Lập tức mày nhăn lại, thanh âm đặc biệt đại địa ho khan một tiếng, "Ân hử." Hai người kia thân thiết cũng không nhìn xem trường hợp, hiện tại ở hoàng thượng tẩm cung đều dám như vậy. Hoàng thượng còn ở bên trong sinh bệnh đâu? Hai người kia, nhất định là tang nhược tỷ đem Thận Nhi dạy hư. Các hoàng hậu chỉ cần nghĩ vậy chút liền giận sôi máu, các người hai cái hơi chút chú ý một chút, nơi này là hoàng thượng tầm cung, không phải các ngươi hai cái phòng ngủ, phải làm điểm nhi cái gì trở về làm, đừng ở chỗ này, ngươi phụ hoàng còn ở bên trong nằm đâu? Nàng cũng không sợ đem Minh Tông đế thân thể thật sự cấp tức điên. Sợ Thận trên mặt mang theo ửng đỏ, nhưng là cũng không muốn các hoàng hậu nói như vậy tang nhược tỷ, đứng lên, Hậu ở nàng trước người, nói, "Mẫu hậu, phụ hoàng hiện tại thế nào? Có hay không cái gì muốn nói?" Hắn tuy rằng đối các hoàng hậu tôn kính, nhưng là thật muốn lại nói tiếp, hắn vẫn là lựa chọn che chở tang nữ tử. Bởi vì mẫu hậu đã cũng đủ cương đại, chưa bao giờ lo lắng sẽ có người khác khi dễ nàng hiện tượng tồn tại. Các hoàng hậu thấy Sở Thận giúp nàng nói chuyện, trong lòng càng là giận sôi máu, nhưng là nàng không thể đem khí rơi tại Sở Thận trên người. Chỉ có thể nói, "Thần nhi, người đi vào trước đi." Ngươi phụ hoàng ở bên trong chờ ngươi, có chuyện muốn cùng ngươi nói." Nàng lại nhìn Tang Nhược tỷ, không chút để ý mà nói, "Đến nỗi ngươi, vẫn là trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát đi, bên trong đề tài chỉ sợ không thích hợp ngươi đi vào nghe. Hơn nữa, nàng còn nghĩ sấn cơ hội này cùng tăng Nhược tỷ hảo hảo nói chuyện. Tư thượng một lần nàng nói ra phải cho Thận Nhi nạp chấp phi về sau, tăng Nhược tỷ liền thật sự không có lại đi quá nàng nơi đó một lần, làm nàng tức giận, lại không thể nơi hà chính là hiện tại tang nhược tỷ liền ở bên người nàng, nàng đương nhiên phải bắt được cơ hội. Sở Thận có chút lo lắng mà nhìn các nàng hai người, ở tang nhược tỷ an ánh mắt đi vào. Minh Tông đế đang ở trên giường nằm, tuy rằng nhìn qua có chút tiểu tụy, nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm. "Phu hoàng, ngươi kêu Nhi thần lại đây là có chuyện gì?" Sở Thận nhẹ nhàng mà ngồi ở mép giường, nhìn Minh Tông đế lại thêm rất nhiều đầu bạc. Minh Tông đế nhẹ nhàng giơ tay, làm Sở Thận ly chính mình càng gần một ít, mới nói nói: chấm làm ngươi lại đây là tưởng cùng ngươi nói, gần nhất một đoạn thời gian chấm an tâm dưỡng bệnh, đến nỗi ngươi liền thay thế chấm chấp trưởng triều chính, chuyện khác liền chờ thêm một đoạn thời gian lại nói. Tuy rằng hắn cũng đối sở thận không quá yên tâm, nhưng là sở thận cũng nên trưởng thành, yêu cầu học được độc chắn một mặt, mà không phải ở chính mình phía sau trốn tránh. Phu Hoàng, nay sở thận do dự, tuy rằng hắn đi theo Thái phó học rất nhiều đạo trị quốc, nhưng là chưa từng có nghĩ tới, chính mình nhanh như vậy liền phải khơi vào cái này gánh nặng. Hắn nhìn Minh Tông Đế có chút hoa dâm đầu tóc, Tiêu tụy giàn mưa khuôn mặt cùng an tâm ánh mắt, cuối cùng là đáp ứng rồi, "Phụ hoàng ngươi cứ yên tâm đi, nhi thần sẽ làm tốt, ngài một đoạn này thời gian liền an tâm dưỡng bệnh, chuyện khác liền không cần nhọc lòng." Thái y Liển nói ngài làm lụng vất vả quá độ, cho nên nhi thần sẽ tận lực không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hắn nói thực nghiêm túc, chính mình trong lòng cũng giống như trầm một cục đá lớn. Nhưng là Minh Tông Đế nghe xong hắn nói, trong lòng sắc thật thật cao hứng, vẻ mặt vui mừng mà bộ dáng, nhìn sợ thật Nhịn không được thở dài, "Hảo a, hảo a, Thận Nhi cũng trưởng thành, về sau phụ hoàng là có thể an tâm nghỉ ngơi." 186 lo lắng. Sở Thận ở bên trong bồi Minh tông đế lại trò chuyện hồi lâu, tất cả đều là ở công đạo một ít xử lý khẩn cấp sự tình phương pháp. Mà tăng nhược tỷ ở bên ngoài tình huống liền không thế nào hảo. Nàng làm cho các hoàng hậu mặt, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể đãi tại chỗ, nhìn bên trong. Cũng không phải sốt ruột, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Minh Tông đế rốt cuộc có chuyện gì, có thể lưu chữ sợ thận, so lưu chữ các hoàng hậu thời gian còn muốn chưởng. Các hoàng hậu đã sớm nên trở về chính mình trung cung, chính là nàng trong lòng một ít ý niệm lại làm nàng lưu lại, nhìn Tăng Nhược tỷ, vẻ mặt phẫn hận. Thấy nàng không thèm để ý biểu tình, đột nhiên kế thượng trong lòng, thái tử phi thật sự là cùng Thận Nhi quá ân ái, bất qua có một số việc cũng muốn chú ý một ít, và không ngươi sớm hay muộn sẽ cho Thận Nhi rước lấy phiền thoái. Nàng khinh thường mà nhìn thoáng qua Tang Nhược tỷ. Liên biết đem nàng lưu lại không có chuyện gì tốt, bằng không như thế nào sẽ liên tiếp có nhân sinh bệnh. Từ Tăng Nhược tỷ tới về sau, bọn họ phu thê hơn nữa thận nhi ba người, tất cả đều gặp qua một lần thai ý. ý. Tăng Nhược tỷ biết nàng nói chính là vừa mới trộm thân sở thận sự tình, nàng chính mình đối lý, cũng sẽ không chết chống không chịu thừa nhận, mẫu hậu giáo hơn chính là, thần thiếp chỉ là bởi vì nhất thời kích động, mới có thể làm ra có chút khác người hành vi, về sau đều sẽ không. Này thân nhân còn muốn xem thời gian Nàng cuộc sống này quá đến cũng quá nghèo quất, nhưng là ai làm nơi này là cổ đại, tuy rằng có đếm không hết đồ ăn, nhưng là có có được tất có mất, nàng cũng liền không so đo những việc này. Các hoàng hậu còn tưởng rằng nàng sẽ cùng chính mình theo lý cố gắng, sau đó tranh cãi nữa xảo một lần, làm cho Minh Tông Đế nghe được, ai biết Tăng Nhược tỷ lúc này đây như vậy ngoan ngoãn, làm nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Tăng Nhược Tỉ xem nàng trận mắt há hốc mồm bộ dáng, vô tội mà nói, phía sau màn đây là làm sao vậy? Là ra chuyện gì? Có cần hay không thần thiếp làm người đem thái y đi têu trở về, thái y hẳn là còn không có đi xa. Ai làm cái này các hoàng hậu mỗi ngày cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ tìm chính mình phiền thoái, tăng nhược tỷ cũng xem nàng không thoải mái thật lâu, tuy rằng e ngại sợ thận, nàng không thể làm chút cái gì, nhưng là làm các hoàng hậu trong lòng không thoải mái sự tình nàng vẫn là có thể làm. Các hoàng hậu thấy nàng thái độ này, mới biết được chính mình bị chơi, cười lạnh nói, buồn cung còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc đổi tính." Không nghĩ tới vẫn là bộ dáng cũ, xem ra ngươi còn cần một ít dạy dỗ, bằng không sớm muộn gì sẽ ở bên ngoài mất mặt, cùng với làm ngươi về sau cấp thận nhi mang đến phiền toái, còn không bằng từ thai họa ngầm trừ tận gốc, ngươi nói có phải hay không?" Nàng hơi hơi ngưỡng cảm, ánh mắt đi xuống xem, ý đồ biến thành một loại trên cao nhìn xuống bộ dáng. Tăng Nhược tỉ mặt vô biểu tình, trong lòng đã cờ khai, này các hoàng hậu tốt xấu là ở trong cung tranh đấu gây gắt vài thập niên chính là này cố làm ra vẻ bộ dáng đều không phải tang lão vương phi có thể so sánh. Cái kia lão thái thái tưởng sự tình gì tất cả đều đặt ở trên mặt, đương nhiên cũng có thể là trong vương phủ, trừ bỏ nàng nhi tử, không ai có thể gần nàng, còn có chính là tăng nhân kiệt hiếu thuận. Hoàng hậu nương nương nói chính là, bất quá chuyện này liền không nhọc ngài lo lắng, thần thiếp sẽ chính mình học tập, rốt cuộc thái tử là thần thiếp tướng công, thần thiếp tự nhiên là thời khắc nghĩ hắn tốt. Tăng nhược tỷ hơi hơi cúi đầu, có chút thẹn thùng mà nói. Nàng chính là cố ý. Các hoàng hậu căn bản là mặc kệ Sở Thận ý kiến, tùy ý tìm hai nữ nhân liền tưởng nhét vào đông cung, kia cũng phải nhìn xem nàng có đồng ý hay không, còn hảo Sở Thận cùng chính mình tưởng giống nhau, bằng không thật đúng là làm hoàng hậu kế sách thực hiện được. Các hoàng hậu sao có thể không rõ nàng là có ý tứ gì, lập tức trên mặt hát sắp tích thủy, nhưng là lại không nghĩ ra được cái gì phản bác nói, chỉ có thể sinh sôi địa khí chính mình. Sở Thận ra tới xong việc nhìn đến chính là các hoàng hậu lạnh mặt bộ dáng. Còn có Tăng Nhược tỷ ngồi ngay ngắn tại chỗ bình thản ung dung biểu tình, trong lòng bất đắc dĩ, hai người kia chỉ sợ là lại phát sinh sự tình gì. Mẫu Hậu, tỷ nhi sở thận đi đến Tăng Nhược tỷ bên người, nhìn các hoàng hậu khó coi sắc mặt, vẫn là hô một tiếng, mẫu Hậu có thể đi vào bồi phụ hoàng, sắc trời đã tối, nhi thần cũng liền không ở nơi này quấy rầy. Hắn trong lòng đè nặng một cục đá lớn, nghĩ như thế nào, như thế nào cảm thấy không thoải mái, sắp đem hắn áp thở không nổi. Tăng Nhược tỷ nhìn ra tới hắn biểu tình không thích hợp. Nắm chặt hắn bàn tay, không tiếng động mà cho an ủi. Các hoàng hậu không kiên nhẫn xem bọn họ hai cái ở chính mình trước mặt tình trạng ý tiếp, vung tay lên, khiến cho bọn họ rời đi. Ngươi trở về về sau hảo hảo nghỉ ngơi, về sau còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi đi vội. Minh Tông Đế làm sở thận đại chính sự tình cùng nàng thương lượng quá, hai người đều cho rằng là thời điểm làm sở thận rèn luyện rèn luyện, tổng hảo quá nào một ngày ra cái gì ngoài ý muốn, thận nhi bị lộng cái trở tay không kịp vậy không hảo. Tăng Nhược tỷ không mở miệng Sở Thận trong lòng tưởng chút sự tình, đối các hoàng hậu nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không ở nơi này quấy rầy, Mộ Hậu, Nhi thần cáo lui. Tăng Nhược tỷ đồng dạng hành lễ, thẳng đến Gia Minh tông đế cung điện, nàng mới nhỏ giọng hỏi, Á Thận, phụ hoàng muốn ngươi đi vào là nói gì đó sự? Ngươi biểu tình thật không đẹp. Nàng nắm Sở Thận tay, không chút để ý mà đi tới, tâm tư tất cả đều đặt ở Sở Thận trên người. Sở Thận thở dài lắc đầu, vẫn là không đem sự tình nói ra. Minh Lam đi theo hai người mà sau. Nỗ lực làm chính mình không cần đi chú ý bọn họ hai cái nói chuyện. Có cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, bọn họ này đó làm hạ nhân hẳn là đều minh bạch. Về tới Đông cung về sau, vào hai người tẩm cung, không còn có những người khác ở thời điểm, sở thận mới buông trong lòng phòng bị, thở dài đối tăng Nhược tỷ nói, "Tỷ nhi, Phu hoàng ngày gần đây chỉ sợ muốn ở tầm cung tu dưỡng, cho nên hôm nay kêu ta qua đi, cũng là vì cùng ta nói, làm ta đại lý triều chính, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?" Hắn tuy rằng một đoạn này thời gian càng ngày càng có thể dung nhập thái tử nhân vật này, nhưng là này không đại biểu hắn có thể hoàn mỹ mà đương một cái hoàng đế. Liền muốn cho cái này triều đại nữ nhân đi làm hoàng đế giống nhau, hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim giống như đều bị thứ gì gắt gao mà cô. Tăng Nhược tỷ cảm thấy Minh Tông đế quyết định này thực bình thường, á thận là thái tử, đại lý chính vụ sự tình không giao cho hắn, còn có thể giao cho ai? Này không phải thực bình thường sự tình sao? Ngươi là thái tử? Chuyện này đương nhiên muốn đứng núi chịu sầu, nếu phụ hoàng tìm mặt khác hoàng tử làm loại chuyện này, mới là nguyên lên lo lắng. Nàng buông trong tay đang ở thu thập cái châm cài đầu, nhìn gương đồng hai người mơ hồ không rõ thân ảnh, kỳ quái hỏi: "Này làm thái tử phi, vẫn là có rất nhiều sự tình không thể làm nàng vừa lòng, đặc biệt là mặc kệ khi nào, đều phải ở trên đầu nhìn chằm chằm một đống châu đáo trang sức, ăn mặc bảy tám tầng thái tử phi chính trang, càng miễn bản đi Minh tông đến nơi đó thời điểm, càng muốn nghiêm thêm chú ý." không thể bị các hoàng hậu bắt được cái gì nhược điểm. Sở Thận bất đắc dĩ tiến lên, nhìn nàng trong gương như cũ mị diễm tinh xảo dung mạo, thông thả mà nói, cũng không chỉ là này đó, ngươi nên biết, nói như vậy ta liền không tránh được muốn đi thượng chiều, xử lý sự vật, khó tránh khỏi sẽ có chút người cảm thấy ta như vậy không tốt, liền tính mặt ngoài thuần theo, trong lòng cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng. Hắn chưa từng có cái gì đáng giá khen công tích, khó tránh khỏi sẽ có chút người đối hắn tâm sinh bất mãn. Tăng Nhược tỷ đối những việc này lại không thế nào lo lắng. Nam Lôi hắn tay gián ở chính mình trên mặt, nói, những việc này ngươi không cần lo lắng, liền tính bọn họ bằng mặt không bằng lòng, kia không phải còn có một cái dương phụ. Chuyện khác còn lo lắng cái gì, chỉ cần bọn họ đáp ứng rồi liền hảo. Đến nỗi dư lại, Sở Thận tốt xấu cũng là một cái thái tử, tổng phải có một ít hy vọng, bọn họ đáp ứng rồi khiến cho bọn họ đi làm, nói nữa, hắn có phải hay không bỏ qua chính mình sự tình. Sở Thận vẫn là không suy nghĩ cẩn thận nàng ý tứ, nói, bọn họ đáp ứng rồi lại không đi làm, kia không phải cùng không đáp ứng một cái dạng. Tỷ Nhi, ngươi nói chuyện này tình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Hắn biết chính mình hiện tại hẳn là tang nhược tỷ dựa vào, mà không phải gặp sự tình gì liền chân tay luôn cuống, ngược lại là nghĩ làm tỷ Nhi giúp chính mình giải quyết, thật sự không phải một cái nơi này nam tử nên làm sự. Nhưng là hắn nghe thế chuyện đệ nhất ngáy mắt, nghĩ đến không phải các hoàng hậu, ngược lại là tỷ Nhi, hắn biết chính mình làm như vậy là có chút mềm yếu, nhưng là bọn họ hai cái là phu thê không phải sao? Cho nên nói nói cũng không có gì không ổn đi. Tăng Nhược tỷ cười khẽ, thanh âm truyền tiến Sở Thận lốt thai làm sát mặt của hắn trướng đến đỏ bừng. Hắn đem tăng Nhược tỷ tóc đen các loại vật trang sức trên tóc đều gỡ xuống tới, nhỏ giọng mà lẩm bẩm, Người cười cái gì? Chẳng lẽ chính mình nói gì đó thực buồn cười nói? Hẳn là không có đi." Tăng Nhược tỷ cười xong về sau, nắm lấy Sở Thận bàn tay, xoay người nhìn hắn mặt, phi thường nghiêm túc mà nói, "A Thận, ta phụ vương là Nhiếp chính vương, ta bà ngoại là trưởng công chúa." Bọn họ hai cái cái nào ở trên triều đình không phải hết sức quan trọng. Có bọn họ ở ngươi còn lo lắng cái gì? Có chính mình phụ vương còn có bà ngoại ở, nàng liền không có gì lo lắng, chỉ cần Sở Thận làm quyết định chính xác, nàng tin tưởng hai người kia sẽ hướng về Sở Thận bên này. Bất quá tăng nhược tỉ chuyện vừa chuyển, phi thường nghiêm túc mà nói, bọn họ cũng chỉ là một cái kinh sợ tác dụng, chân chính quyết định vẫn là muốn ngươi tới làm, rốt cuộc ngươi là thái tử, ta phụ vương tham dự quá nhiều sẽ bị người ta nói nhảm thoại, bà ngoại tuổi tác đã cao. Chỉ sợ không thể tham dự quá nhiều sự tình, ta cũng không bỏ được đi phiền phái nàng lao nhân ra. Nếu không này đại điện thượng thật sự thành thần tử không bán hai giá, quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, kia mới là sẽ ra đại loạn tử. Sở Thận theo nàng ý nghĩ tưởng tượng, cũng cảm thấy chính mình lo lắng thật sự là có chút buồn cười, huyền một đường tâm liền như vậy buông xuống. Ngươi như vậy vừa nói, giống như xác thật là như thế này, là ta tưởng quá nhiều, ngược lại còn làm ngươi đi theo ta buồn rầu. Thận cười nhìn Tang tiểu tỷ, ánh mắt nhẹ nhăn, phi thường ngượng ngùng. Tăng Nhược tỷ nhìn vẻ mặt của hắn, cười, duỗi tay đem hắn nhăn đến cùng nhau mặt nắn bóp lung tung rối loạn, nhìn đến hắn quái dị biểu tình, mới vui vẻ cười nói, "Hảo, sự tình kết thúc, chúng ta chạy nhanh lên giường ngủ, ngày mai ngươi còn muốn sớm một chút nhi đi thượng chiều đâu. Xem ra này đương hoàng đế cũng không có gì tốt, mỗi ngày lên sớm như vậy, lại như vậy mệt nhọc, chắc không được phụ hoàng sẽ bị mệt đảo, ngươi từ hôm nay trở đi, buổi tối liền phải sớm một chút nhi nghỉ ngơi biết không?" 187 lưu dân. Kết quả Sở Thận đến cuối cùng vẫn là không có thể ngủ, không có khác, chính là bởi vì quá kích động. Thân chờ tham kiến Thái tử điện hạ. Đại triều phía trên, tại hạ phương quan viên chỉ có thấy Sở Thận, không thấy được Minh Tông đế, trong lòng đối Minh Tông đế sinh bệnh đồn đãi lại tin vài phần, quả nhiên một lát sau, liền có thái dám lại đây chuyển chỉ. Các vị đại nhân, bệ hạ thân thể tiêu an, cho nên tạm định từ Thái tử điện hạ chấp trưởng triều chính, mong rằng các vị đại nhân lý giải. Minh Tông đế bên người Lao Thái dám tuyên đọc xong ý chỉ, phi thường nghiêm túc mà nói. Phía dưới người đương nhiên muốn theo hắn nói đi xuống nói, trong lúc nhất thời trên triều đỉnh cũng là phi thường hài hòa, thỉnh thái tử điện hạ yên tâm, thần trời nhất định sẽ rửa theo thái tử điện hạ ý chỉ làm việc. Sở Thận nhìn bọn họ hài hòa biểu hiện, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không giấu vết mà cùng Nhiếp Chính Vương chấp chớp mắt. Đương nhiên cái này không giấu vết chỉ là chính hắn tưởng, phía dưới người cái nào không rõ ràng lắm, Nhiếp Chính Vương ra là thái tử phi phụ thân. Thái tử Lý Nên kiêng cũng kỵ nhiếp chính vương cũng là hẳn là. Nhưng là các thừa tướng còn là nhớ rõ Tang Nhược tỷ qua đi nhà bọn họ kiêu ngạo sự tình đâu, lập tức hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, chặn Sở Thận nhìn về phía nhiếp chính vương tầm mắt. Sở Thận xấu hổ trong đáy mắt, liền lấy lại tinh thần, nắm tay đặt ở bên miệng ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói, nói, các thừa tướng, có chuyện gì khải tấu? Tăng nhân kiệt ỉ vào Tang Nhược tỷ là thái tử phi, hiện giờ ở trên triều đỉnh cơ hồ không có người có thể cùng hắn so sánh với. Nhưng là đây cũng là cơ hồ, các kế nghiệp nữ nhi là hoàng hậu nương nương, là thái tử mẹ đẻ, cho nên hắn cũng không e ngại tăng nhân kiệt thế lực. Thái tử điện hạ, thân chỉ là muốn hỏi một câu, hoàng thượng thân thể rốt cuộc như thế nào? Hay không nghiêm trọng? Hắn nói cùng bình thường người nhà quan tâm không sai biệt lắm, cho nên sở thận trả lời thời điểm cũng không có áp lực, cười nói, thỉnh ông ngoại yên tâm, phụ hoàng thân thể cũng không lo ngại, chỉ là làm lụng vất vả quá độ, yêu cầu chú ý nghỉ ngơi. Cho nên mới làm buồn cung lại đây chấp trưởng triều chính, cũng có thể làm phụ hoàng tu dưỡng mấy ngày. Hắn nói chính là lời nói thật, nhưng là phía dưới người có chút bất mãn, nhưng là ai cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc Sở Thận mới là thái tử, bọn họ những người này chỉ là thần tử, không thể đi xen vào mình tông đế quyết định, càng đừng nói về sau này thiên hạ cũng là Sở Thận. Chính là có người xem cách kế nghiệp không vừa mắt, tăng nhân kiệt thủ hạ một cái quan viên liền cho rằng, này thái tử phi là nhiếp chính vương nữ nhi. Nhã Chính Vương cũng chưa nói cái gì, này các thừa tướng có phải hay không có chút quá mức. Cho nên không chờ đến Tăng Nhân Kiệt nói cái gì, liền có người đứng ra, tay cầm hấp bảng, túi đầu cung kính mà nói, Thái tử điện hạ, thần có chuyện muốn nói. Này quan viên là Lễ Bộ Thượng thư, luôn luôn là Tăng Nhân Kiệt phe phái quan viên, tuy rằng bởi vì Tăng Nhân Kiệt phía trước bị Minh Tông đế phạt về nhà có chút dao động, nhưng là Tăng Nhân Kiệt cùng trưởng công chúa hợp lực làm thái tử điện hạ cưới Tang Nhược tỷ về sau, Hắn trong lòng đối tang nhân kiệt ủng hộ liền càng thêm kiên định bất di. Sở Thận trên mặt mang theo tươi cười thu hồi tới, nhàn nhạt, nhạt mà nói, ái Khanh nói đi." Kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn đều thực thấp hỏng, sợ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng làm ai cho đến hiện tại đều thực bình tĩnh, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự đi. Lễ Bộ Thượng thư tiến lên một bước, đi ra quan viên đội ngũ, nghiêm túc mà nói, "Thái tử điện hạ, này đại điện thượng là nghị luận quốc sự nơi, các thừa tướng lo lắng hoàng thượng, thần chớ đều có thể lý giải." Nhưng là có phải hay không chờ đến Lâm chiều kết thúc về sau lại lén thảo luận tương đối hảo. Hắn nói thập phần hiên ngang lẫm liệt, Tăng nhân kiệt phe phái quan viên tất cả đều là phụ họa, các kế nghiệp kia nhất phái quan viên lại là ngậm miệng, một đám đứng ở tại chỗ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không, có một cái đứng ra nói chuyện. Các kế nghiệp hừ một tiếng, vẫn là nói: "Thượng thư đại nhân, là bản quan quá xuất ruột, nhất thời xem nhẹ nơi, bất quá bản quan hôm nay là thật sự có chuyện muốn bẩm báo." Hắn nhất thời sơ sẩy, Cư Nhiên đã quên tăng nhân Kiệt còn ở bên cạnh thủ chính mình, làm người này bắt được lực điểm. Sở Thận xem bọn họ không có muốn khắc khẩu ý tứ, cũng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Ông ngoại lo lắng phụ hoàng thân thể cũng không sai, chờ hạ hạ chiều có thể qua đi nhìn xem, mẫu hậu cũng nói muốn ngài, bất quá hiện tại vẫn là chính sự quan trọng." Hắn ý bảo các thừa tướng đem chính mình sự tình nói ra. Các kế nghiệp vốn dĩ chính là có chuyện muốn hồi báo, bị tăng nhân Kiệt cùng Sở Thận động tác một hơi, cư nhiên làm ra như vậy hối trí sự tình. Hiện tại lấy lại tinh thần, cũng bởi vì chính mình hành vi cảm giác được hổ thẹn. Trải qua một cái nho nhỏ nhạc đệm, sở thận cuối cùng là chính thức bắt đầu chính mình cái thứ nhất Lâm Triều. Các kế nghiệp phía sau cửa có ánh mặt trời lọt vào trong điện, hắn thẳng thắn phía sau lưng, lanh lảnh thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, Khải Tấu thái tử điện hạ, thần hôm nay muốn nói chính là phương Bắc có loạn quân xuất hiện, theo đáng tin cậy tin tức, những cái đó loạn quân đều là phương Bắc đã chịu khô hạn làm hại lưu dân, bởi vì triều đình lương thảo không kịp thời. Cho nên này đó lưu dân liền khởi binh tạo phản. Một đoạn này lời nói vừa nói ra tới, toàn bộ đại điện thượng tất cả đều kêu loạn, đều là ở nhỏ giọng nghị luận loạn quân sự tình. Như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh loại chuyện này? Những cái đó khu vực quan viên rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết, loại chuyện này cư nhiên tới rồi hiện tại mới báo đi lên. Triều đình kho lúa đâu? Không phải ở các nơi đều có triều đình đặt mua kho lúa sao? Như thế nào sẽ làm những cái đó điều dân tạo phản? Chính là Bọn họ tạo phản còn chưa tính, ít nhất bọn họ chính mình nếu có thể trấn áp trụ. Hiện tại tin tức đều chuyển vào kinh thành tới, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Phía dưới quan viên đều nổ tung nổi, bọn họ tuy rằng ở chỗ này cả ngày nghị luận quốc gia đại sự, nhưng là chưa từng có chân chính trải qua qua cái loại này tăng khốc, nói trắng ra là một đám, rất nhiều đều là chỉ biết nói mà làm không được ra hỏa. Sở Thận cũng bị tin tức này kinh tới rồi, nhưng là hắn thực mau lấy lại tinh thần, nhìn phía dưới lộn xộn một mảnh có chút đau đầu. Đủ rồi, yên lặng. Hắn bên này mới vừa nói xong, bên cạnh thái giám liền lôi kéo tiêm tế giọng nói, ở trong đại điện cao giọng hô một tiếng, "Yên lặng." Hắn thanh âm kéo rất dài, phía dưới những người đó quả nhiên thực mau an tĩnh lại. Sở Thận nhìn bọn họ từng bước từng bước tất cả đều là lo lắng gương mặt, biểu tình nghiêm túc mà phê bình, "Ngươi nhìn xem các ngươi một đám, còn không phải là một ít loạn quân khiến cho các ngươi sợ thành, cái dạng này, còn đều là mệnh quan triều đình, làm bên ngoài những người đó nhìn đến các ngươi cái dạng này, Chỉ sợ liền nha đều cười rớt. Trong lúc nhất thời, phía dưới người tất cả đều lặng im mà đứng ở tại chỗ, Túy Đầu. Cũng không biết có phải hay không ở sáng hối. Sở Thận cũng bất chấp bọn họ suy nghĩ cái gì, trực tiếp chuyển hướng các Thừa tướng, Ngự khí nghiêm túc hỏi, "Ngươi tiếp tục nói, này loạn quân rốt cuộc là như thế nào xuất hiện?" Hắn tự nhiên cũng biết kho lúa sự tình. Các Thừa tướng Túy Đầu, phi thường đau lòng mà nói, "Thái tử điện hạ, là địa phương quan viên trung gian kiếm lời túi tiền riêng." Nơi đó kho lúa trang căn bản không phải lương thực, mà là cắt đất, hiện giờ sự tình bại lộ, loạn quân khởi nghĩa vũ trang, nhưng cái đó quan viên đã sớm bị loạn quân giết chết. Nếu không phải những người đó tự làm vậy, sao có thể sẽ có người hận đến muốn giết bọn họ. Sở Thận nghĩ tới chuyện này, nhưng là hiện tại cũng không phải là dối rắm là ai sai lầm là thời điểm, mà là hẳn là thảo luận nên như thế nào đem chuyện này trước giải quyết, mới có thời gian đi giải quyết những cái đó quan viên sự tình. Chuyện tới hiện giờ Sở Thận nhìn phía dưới từng bước từng bước túi đầu quan viên, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, có vị nào ái khanh có thể nghĩ ra được tốt biện pháp giải quyết. Hắn thượng chiều ngày đầu tiên liền gặp được loại chuyện này, này vận khí cũng là không sai biệt lắm. Binh bộ thượng thư, cũng là nhị hoàng tử Sở Ngọc ông ngoại ở một mảnh lặng im đứng ra, hướng tới phía trên Sở Thận nói, Thái tử điện hạ, thần nhưng thật ra có một cái biện pháp, nếu loạn quân là dựa vào vũ lực, nhưng là rốt cuộc là một đám lưu dân, nơi nào so được với chúng ta huấn luyện tinh binh cường tướng? Cho nên, thần đề nghị, phái binh đi bao vây tiếu trừ loạn dân. Nói cái gì loạn quân, bất quá là một đám quân lính tản mạn thôi, cho dù là nhìn qua hù người, nói đến cùng vẫn là năm bè bảy mảng, chỉ cần điều đình binh sĩ một qua đi, còn không phải nhẹ nhàng đánh bọn họ tẻ ra quần. Sở Thận Tư tâm là không muốn vận dụng vũ lực, nhưng là này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, có thể nhanh chóng mà đem sự tình giải quyết. Chính là hắn cũng lo lắng, như vậy có thể hay không quá mức huyết tình, bình định loạn quân. Không thể thiếu phải có thương vong, mặc kệ là nào một phương thất bại, đều sẽ lưu lại mạng người, này không phải hắn muốn nhìn đến. Cho nên hắn tiếp tục hỏi, còn có hay không mặt khác gái khanh có biện pháp giải quyết. May mắn sự tình không có hắn tưởng tượng như vậy không xong, bất quá cũng không phải dựa theo hắn dự đoán phát triển là được. Hồ Bộ Thượng thư tiến lên một bước, ở sở thận có chút chờ mong ánh mắt nói, "Khải tấu thái tử điện hạ, thần cho rằng sở thượng thư đưa ra ý kiến cũng không thỏa, hiện giờ quốc khố không có ngân lượng." Lại như thế nào chi trả hành quân đánh giặc tướng sĩ trợ cấp? Càng miễn bản hiện giờ loạn quân còn ở phương bắc, này dọc theo đường đi lương thảo vấn đề cũng khó có thể giải quyết, cho nên về phái binh sự tỉnh, còn thỉnh thái tử điện hạ tham tư. Bọn họ tuy tiện vừa nói phái binh sửa lại án sử sai, hộ bộ liền phải chắp vá lung tung mấy chục vạn lượng bạc trắng, nếu là có tiền, hắn nói cái gì đều không nói, nhưng hiện giờ quốc khố một chút bạc đều không có, chẳng lẽ còn làm các tướng sĩ tự xuất tiền túi. Binh bộ thượng Thư vừa nghe lời này, Hỏa khí cũng có chút đi lên, không màng sở thận còn ở mặt trên, thẹn quá thành giận mà nói, hộ bộ thượng thư là có ý tứ gì? Không có bạc sẽ không thấu sao? Đó là các ngươi hộ bộ sự tình, chúng ta chỉ lo bình định phản loạn liền hảo, chờ bọn họ đánh tới kinh thành, bản quan xem ngươi còn có hay không nhàn tâm ở chỗ này nói không có tiền. Những cái đó loạn quân mới là căn bản nhất sự tình, những người này liền biết lại nha lại nhải, không có bạc, vậy đi kiếm, hộ bộ người liền biết cả ngày khóc than. Một chút đảm đương đều không có. Họ bộ thượng thư cũng là vẻ mặt uy khuất, tức giận mà vung tay háo, nói, dù sao không có tiền chính là không có tiền, mặc kệ ngươi nói cái gì đều giống nhau, nếu là Sở thượng thư có tiền, chính mình xuất tiền túi chính là, cách vách ở chỗ này cùng ta tính toán chi ly. Hắn chính là không quen nhìn những người này, này Sở thượng thư ỷ vào chính mình là nhị hoàng tử ông ngoại, cả ngày xem bọn họ này đó đồng liêu thời điểm, đều là một bộ cao cao tại thượng biểu tình, hắn đã sớm xem người này không vừa mắt. Sở Thận ở mặt trên nhìn bọn họ hai cái ngươi một lời ta một câu, liền cái nghỉ ngơi đều không cần, cư nhiên giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau, trực tiếp ở đại điện thượng xảo đi lên. 188 quấy rối. Được rồi, đều đừng nói nữa. Sở Thận nhìn phía dưới người, cảm giác đầu mình đều mao tác, chính là những người đó một chút đều không có buông tha hắn ý tứ. Hộ bộ thượng thư trực tiếp mạnh cổ, đứng ở đại điện trung ương, lớn tiếng nói, thái tử điện hạ, chuyện này chính là như vậy. Hộ bộ hiện tại là một chút bạc đều không có, đi nơi nào chủ tiền cùng quân đội tiêu phí. Tình nguyện tưởng mặt khác biện pháp, cũng không thể làm cho bọn họ phái binh qua đi. Lời này dù sao là lược nơi này, mặc kệ đợi chút sở thận như thế nào quyết định, hắn đều cắn chết không có bạc, không có bạc xem bọn họ làm sao bây giờ. Binh bộ thượng thư là cái thô nhân, nhưng là thô chung có tế, cũng không phải một cái dễ chọc nhân vật, nghe được hộ bộ thượng thư nói nói thẳng nói, phái binh có cái gì không tốt? Ít nhất có thể đem sự tình hoàn mỹ giải quyết. Không đem những cái đó lưu dân trừ tận gốc, ngươi lấy cái gì ở chỗ này cùng ta nói chuyện? 12 phải chờ bọn họ đánh tới kinh thành tới, ngươi mới bằng lòng lấy bạc hướng bọn họ xin tha sao? Hắn trong lòng cũng cất giấu đồ vật, đối sở thận nói bỏ mặc, 12 phải hắn phái binh không thể. Hộ bộ thượng thư bị hắn nói đỏ mặt tiếc hai, nghẹn nửa ngày không có thể nói ra tới nói cái gì, ngược lại làm binh bộ thượng thư đắc ý hồi lâu, như thế nào, còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Hắn liền biết những người này bất quá là một đám phế vật thôi có thể có cái gì yêu cầu phí tâm tư địa phương, còn không phải hai ba câu lời nói liền giải quyết. Hộ bộ thượng thư là một cái thuần túy văn nhân, làm không được cùng binh bộ thượng thư giống nhau thô lô. Ở đối phương kiêu ngạo thời điểm, hắn ở trong lòng đánh hảo bản nháp mới vội vàng mà nói, bất quá là một đám loạn dân. Ngươi đây là nói cái gì? Chẳng lẽ kia dọc theo đường đi binh sĩ đều là bài trí? Nếu thật là nói như vậy, các ngươi xuất binh lại có ích lợi gì? Hắn vung tay háo trực tiếp đem hộ bộ thượng thư lượng ở nơi đó, chính mình quay đầu nhìn bên cạnh vết tượng. Binh bộ thượng thư trên mặt như vậy nhiều dâu quay nón cũng chưa có thể ngăn trở trên mặt hắn tức giận đỏ tím, "Ngươi! Hắn thủi hạ binh sĩ cái nào không phải thiên truy bách luyện ra tới, nay kẻ hèn một cái chỉ biết lấy cán bút văn nhân biết cái gì? Loại này phủ định chính là đối bọn họ lớn nhất vũ nhục." Sở Thận ở mặt trên xem bọn họ hai cái xảo tới xảo đi, rốt cuộc thay đổi sắc mặt, hai vị đại nhân xảo đủ không có. Nếu là không có xảo đủ Vậy làm mà các đại nhân tất cả đều bái chiều, đem đại điện để lại cho các ngươi đi xảo là được. Nhóm người này người, tốt biện pháp không nghĩ ra được nhiều ít, cả ngày liền biết vì chính mình lích lợi tranh tới cấp đi, hoàn toàn không màng hiện tại còn chịu đủ loạn quân chi làm hại ba tánh. Kia hai người hiện tại mới phát hiện chính mình là ở địa phương nào cãi nhau, trong lòng chật lệnh, song song sợ hãi mà ôm quyền cúi đầu nói, "Thần sợ hãi. Nơi này cũng không phải là bọn họ chính mình phủ đệ, tùy tiện nói như thế nào cũng chưa quan hệ." Hiện tại là để cho người khác nhìn chê cười. Hơn nữa Thái tử điện hạ ngày đầu tiên chấp chính liền ra tới lớn như vậy một sự kiện, bọn họ còn như vậy, chưa chừng phải bị Thái tử điện hạ khiển trách một phen. Nghĩ đến đây, hai người trong lòng đồng thời chạy xuống mồ hôi lạnh. Đơn giản sở thận hôm nay cũng không tính toán làm ra tới một cái kết quả, bất quá còn là phi thường nghiêm khắc mà nói, ngươi nhìn xem các ngươi một đám, đều là bộ răng gì? Các ngươi đều là mệnh quan triều đình, ở chỗ này xảo cùng cái đầu đường người đàn bà đanh đá giống nhau. Nói ra đi cũng không cảm thấy mất mặt. Hơn nữa hắn nhất để ý chính là tới rồi hiện tại, sự tình đều còn không có một cái kết quả. Họ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư rốt cuộc không nói chuyện nữa, túi đầu vẻ mặt ấy ỉn chi sắc. Sở Thận thấy bọn họ dáng vẻ này, cũng không hảo nói cái gì nữa lời nói nặng.